cũng không lâu lắm sau khi trừ con kia dưới đ ư ơ n g bộ đã bị đá nát thủ l ĩ n h b ạ o ma viên ở ngoài toàn bộ của hắn tử vong còn lại một con thủ l ĩ n h b ạ o ma viên cũng bị lạc vực dễ dàng giải quyết đi tới xào huyệt bên trong một loại cực â y chuyên ăn bên trong nương quả rượu thơm từ bên trong gia, nương theo một loại gia, kỳ buồn nôn tao mùi thối cố nén này cỗ tao mùi thối nhi l ạ c vực hướng về xào huyệt bên trong thăm dò rất nhanh đi tới nơi sâu xa nhất nơi này đặt rất nhiều tảng đá đem bên trong cho hoàn toàn ngăn chặn như là một cánh cửa nồng nặc cây ăn quả mùi thơ ngát từ bên trong trong nháy mắt bay ra tay cởi mùi vị cũng đã bị che giấu đi đem tảng đá một chút toàn bộ đầy ra lộ ra bên trong một mảnh không gian khổng lồ bên trong không gian là từng cái từng cái tảng đá bình mùi thơm nồng nặc từ bên trong nhanh chóng lan tràn ra nhường linh khí bốn phía không ngừng dâng trào nồng độ cực cao ự c c cho dù là chỉ cần thân ở tảng đá bình vị trí ở địa phương lạc vực liền có thể cảm ứng được chính mình thân thể rèn luyện tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít thứ tốt có những n à y rượu trái cây lại phối hợp lên t r ư ớ c thu được các linh dư ợ c khác ta có thể càng tốt hơn rèn luyện thân thể lạc vực nhanh chóng đem hết thẻ rượu trái cây toàn bộ đựng vào chính mình cố ý chuẩn bị một cái chiếc nhẫn chứa đồ ở trong sau đó liền rời khỏi nơi này chỉ chốc lát sau sau khi lạc v ự c đi tới một chỗ thung lũng rất rõ ràng liền có thể thấy được vây thung lũng bên cạnh là một đám toàn thân che kín gai đen tiết h giáp mạng xả trong đó đẳng cấp cao nhất đặt đến bách luyện bảy đ ẳ n g cảnh theo đạo lý đến giảng một cái bách luyện bốn tầng cảnh người không thể có thể chém giết rơi đám này thứ ma xả nhưng gần đây chuyển mà không sẽ sai lầm như vậy cũng chính là nói tiêu phàm nắm giữ rất mạnh khiêu chiến vận cấp năng lực có điều cũng đúng thiên phú của hắn thực sự là quá mức đáng sợ mỗi tăng lên một phân chiến ý thực lực liền tăng lên một phân trồng độc lại rất đáng sợ lạc vực quan sát một đợt tình huống sau đó tùy tùng chính mình vừa n ã y chứng kiến nhân sinh kịch bản tin tức hướng một hướng khác đi đến bởi vì chữ ma thần văn đối với hắn vô dụng cái này thần văn chủ yếu nhất hiệu quả chính là có thể ở trong thời gian ngắn bên trong như ma lực như thế kéo cao người thực lực trình độ nhưng loại năng lực này lạc vực từ lâu nắm giữ phần thiên ma diễm đặc tính đã là như thế hơn nữa hiệu quả muốn so với lên chữ ma thần văn mạnh hơn không ít bản thân liền nắm giữ năng lực như vậy lạc vực đương nhiên không thể sẽ xuất thủ lần nữa đem cái này thần văn cho đoạn còn nữa nói bây giờ tiêu phàm đã nhất định sẽ trở thành lạc vực người theo đổi là người trong nhà Người trong chương à đ bảy mươi mốt thiên địa kỳ dược sinh cơ thối hồn quá thụ bầu trời là màu đen mơ hồ sẽ coi đặc thù ma lực ở hát cám thâm thúy trên bầu trời lẩn trốn một cánh rừng bên trong cây cối là khủng bố màu đen màu đen khô giả vỏ cây bên dưới ẩn giấu đi màu tím đen ma lực từng cái từng cái mặt người ở trên cây cối đ ề u k h á c già nua mặt người nhắm chặt hai mắt như là người chết ở rừng cây trung tâm nhất một chỗ t r ú n g u ám hồ nước làm người khác chú ý một cây nô thật cao màu xanh biếc cây cối ở hồ nước trung tâm đứng s ư ớ n g s ư ớ n g màu trắng loang trái cây ở cây cối bên trên treo lơ lửng tỏa ra một luồng cực kỳ khiến người tinh thần thoải mái mùi tấm n á t ở cách rừng cây cách đó không xa một cái trên ngọn núi là vực hai mắt ở trong có một vệ ngọn lửa màu tím lấp lóe dựa vào linh họa nhãn cùng chính mình mạnh mẽ thị lực cùng sức quan sát là v sinh cơ tụy hồn cây ăn quả đồng dạng thuộc về kỳ dược một trong nắm giữ có thể trực tiếp tăng lên linh hồn hội tụ lực lượng tinh thần hiệu quả lớn đối với văn minh sư tới nói là tăng cao thực lực tuyệt hảo đồ vật nguyên bản còn tưởng rằng vào lần này nguyên môn thế giới ở trong duy nhất quý giá cũng chính là cái kia một chữ ma thần văn không nghĩ tới quý giá nhất dĩ nhiên là trước mắt sinh cơ tối hồn quả có thể tăng lên lực lượng linh hồn trực tiếp mức độ lớn tăng cường lực lượng tinh thần thiên địa kỳ dược cả thế gian hiếm thấy là văn minh sư một đạo rất mạnh phụ trợ đồ vật lạc vực ánh mắt nhìn phía xa xa màu xanh biết cây cối cảnh lên kết ra cái tên một viên á n h trái cây màu trắng trong mắt kinh phệ hồn m a thụ chúng nó có thể trực tiếp công kích linh hồn là cực kỳ đáng sợ ma vật bất luận võ giả vẫn là văn minh sư đều không thể cùng bọn họ ngang hàng trừ phi nắm giữ cực kỳ đặc thù sức mạnh mới có thể khắc chế bọn họ t ỷ như thiên địa dị hỏa t ỷ như cái k h á c thiên địa kỳ linh các loại nói vậy cũng là bởi vì đám này phệ hồn m a thụ vì lẽ đó sinh cơ thối hồn quả mãi đến tận hiện tại vẫn không có bị người khác thu được lạc vực quan sát một hồi ở bốn phía sinh trưởng rán mua cây cối sau đó ánh mắt chuyển hướng bốn phía chữ mệnh t ầ n văn bị điều động lạc vực thấy do bốn phía phần lớn dây vận mệnh trừ nơi trung tâm nhất sinh cơ thối hồn quả thụ ở ngo chính là còn lại phẻ hồn ma thụ là lại ma đây vận mệnh. Cũng không nhìn mệnh, thấy cái điều là trí cao thần văn một trong nắm giữ rất mạnh sức mạnh to lớn thu được này một viên sinh cơ thối hôn quả biển lực lượng tinh thần thì sẽ có càng nhiều lực lượng tinh thần sản sinh chỉ cần lại trải qua rèn luyện văn minh sư một đạo cũng tương tự có thể đạt đến võ giả bây giờ vị trí cảnh giới bách luyện bảy tầng tà hữu đến lúc đó ta tối thiểu có thể lại cô động hai viên thần văn sức chiến đấu lại sẽ nên đón một đợt tăng vọt lạc vược hai mắt hiếp lại lập tức một cây đại đao r ước chừng ở trong tay hướng phía trước nhanh chóng đi nhanh xa xa xa phệ hồn ma thụ trong nháy mắt liền cảm ứng được đến từ hơi thở sự sống bánh nhiễu lá cây từng mảng từng mảng phát ra tiếng sàn sạt sinh trưởng ở trên cây trương lão mặt người cũng thuận theo mở trắng sáng con mắt từng cái từng cái do đặc thù ma lực ngưng tụ mà ra hư vô dây leo từ phệ hồn ma thụ bên trên manh màu tím ma lực như là nuốt trừng lòng người ác quỷ. liệt đao mạnh liệt ánh đao chém ngang mà ra n à y một chiêu cũng không có sử dụng phần t i ê n ma diễm mà chỉ cần chỉ là khống chế trong thiên địa thuộc tính hỏa năng lượng dây leo trong nháy mắt liền theo ánh đao đụng vào nhau hỏa diễm mặc dù đối với dây leo tạo thành phi thường mạnh mẽ thiêu đ ố t lực nhưng căn bản không có ảnh hưởng đến dây leo đặc thù sức mạnh Quỷ dị ma lực phun trào trong lúc đó trong thiên địa thuộc tính hỏa năng lượng cùng lạc vực tinh lực càng bị một chút nuốt trừng tiếp theo dây leo xuyên qua ánh đao ngang đâm lạc vực mà tới thật khủng bố không trách đều không ai dám ở bên c lạc vực hai mắt hơi ngưng lập tức lập tức xúc động bên trong đàn điền phần thiên ma diễm hòa diễm từ phía trước thiêu đốt mà lên ở lạc vực xung quanh hình thành một đạo cực kỳ rộng rãi p h o n g ngự thoáng qua từng cái từng cái dây leo đã trong nháy mắt đâm lại đây nhưng không có vừa náy mạnh mẽ uy lực làm dây leo đụng chạm đến phần thiên ma diễm thời điểm phía trước nhất dây leo lập tức liền bị tổn thương trong đó đặc thù ma lực đã bị phần thiên ma diễm hấp thu tiếp theo phần thiên ma diễm liền theo đông đạo dây leo kéo lên mà lên từng bước một lan tràn hướng về phía trước vệ hồn ma thụ lan tràn mà qua chỉ trong chốc lát trong lúc đó vây quanh sinh cơ thối hồn quả thụ phệ hồn ma thụ bên trên đã bị màu tím ma diễm c h i ế m cứ a a a h ỏ a diễm bước lên phệ hồn ma thụ phía trên gương mặt dàn mua phát ra thống khổ tiếng hô vẻ mặt trở nên cực kỳ thống khổ mà và mẹo chúng nó thân thể bên trong đặc thù ma lực đang bị phần thiên ma diễm hấp t h u đang bị không ngừng n u ố t chửng mà chúng nó nhưng căn bản không có bất kỳ một tia sức phản kháng sau đó không lâu vây quanh sinh cơ thối hồn quả thụ phệ hồn ma thụ toàn bộ bị tổn hại tại chỗ chỉ để lại đến rồi không trọn vẹn vừa gỗ trong đó ma lực đã hoàn toàn bị phần thiên ma diễm hấp thụ một đoàn đoàn tỉ mỉ có c h ứ a tinh mang ngọn lửa màu tím trở về lạc vực trong cơ thể nhường lạc vực càng ngày càng kinh hỉ những n à y phệ hồn ma thụ trong cơ thể ẩn chứa ma lực rất mạnh phần thiên ma diễm tăng lên lớn vô cùng bình phục đan điền ở trong không ngừng sao động tinh lực cùng mạnh mẽ phần thiên ma diễm lạc vực bước nhanh đi tới hồ nước bên cạnh vì cảnh giác để lạc vực đầu tiên là dùng các loại biện pháp kiểm tra một hồi xung quanh có còn hay không khác nguy hiểm t r à sau khi xem xong lạc vực mới yên tâm đi tới sinh cơ thối hồn quả thụ bên dưới mới vừa tới đến cây dưới liền nghe đến một l u ồ n thấm người mùi thơ n á t nghe thấy được mùi thương ác lạc vực b i ể n tinh thần bên trong lực lượng tinh thần trong nháy mắt bắt đầu b ư ớ c lên l a n l ộ t khát vọng sinh cơ thối hồn quả thụ sức mạnh chữ mệnh thần văn ở b i ể n tinh thần bên trong tỏa ra lóa mắt sáng sửa ánh sáng đồng dạng ở khát vọng sinh cơ thối hồn quả thụ sức mạnh lạc vực trong tay xuất hiện một cái quý giá hộp ngọc là chuyên môn dùng để bảo hộ thiên tài đ i ị u b ả o đem duy nhất sinh cơ thối hồn quả lấy xuống để vào trong hộp ngọc sau đó gửi vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong sinh cơ thối hồn quả thụ đồng dạng nắm giữ có thể hội tụ linh khí tẩm bộ lực lượng tinh thần tác dụng đồng thời cây tuổi rất dài là một cái tuyệt mạnh trúc cơ đồ vật. tâm thương tiểu hai t ử ở chưa qua tu luyện t r ư ớ c thường xuyên t r ở ở nảy viên cây ăn quả bên dưới thì sẽ nông mà đường hóa tăng lên tinh thần thiên phú càng dễ dàng ngưng tụ thần văn thành t i ể u văn minh sư lạc vực trong mắt linh quang lấp lóe sau đó từ chức nhận chứa đồ ở trong tìm kiếm ra một viên hạt trâu màu trắng cái này hạt trâu màu trắng đồng dạng là một cái linh khí mà cấp bậc cao đạt huyền cấp thực phẩm là ở cục đặc dị kho tàng ở trong thu được tiêu tốn rất lớn một phần tài nguyên số lượng mới năm tới tay lúc đó đem hạt trâu màu trắng cho vào tay bắt đầu hay là bởi vì phía trên đánh dấu tác dụng tác dụng vô cùng đơn giản ở này hạt trâu màu trắng bên trong có một vùng không gian, bên trong không gian có linh t h ổ có thể mang thực vật cấy ghép tiến vào bên trong bởi vì không gian cùng thế giới hiện thực liên tiếp vì lẽ đó có thể đem thực vật thả ở trong đó loại thực chương bảy mươi hai ha hạ lấy đi toàn bộ lấy đi nhìn trước mặt tẩn dấu đi mê người hiệu quả sinh cơ thối hồn quả thụ lạc vực lập tức liền bắt đầu chuyển động đầu tiên là lấy ra một cái chứa đồ bình đem này bốn phía trong đầm nước nước toàn bộ đựng vào trong đó bởi vì này trong đầm nước nước c trải qua sinh cơ thối hồn quả thụ tầm b ộ cũng nắm giữ có thể tăng lên linh hồn thiên phú hiệu dụng những thứ này đều là gốc gác đồ vật đối với hiện tại lạc vực tới nói cũng nắm giữ tác dụng cực lớn hiện tại không lấy đi chờ đợi người khác phát hiện sau khi cũng tương tự là lấy đi lạc vực cũng sẽ không làm ngu như vậy sự tỉnh cũng không lâu lắm sau khi trong đầm nước nước đã bị rút khô toàn bộ để vào bình nhỏ bên trong thu hồi bình nhỏ lạc vực đưa ánh mắt chuyển tới dưới cây trên đất không nói nhiều trực tiếp mở đảo đem dư thừa linh thổ toàn bộ để vào đến hạt châu màu trắng bên trong không gian lạc vực dùng ý niệm điều khiển ở hạt châu không gian bên trong đảo ra một cái hố to sau đó lạc vực trực tiếp dùng sức đem sinh cơ thúy hồn cây ăn quả cho rút lên sau đó chuyển tống vào hạt châu không gian bên trong đem trồng đi vào đùng đùng đùng ha, ha. món đồ này được cho là ta hiện nay thu được cấp bậc cao nhất bảo vật một trong hơn nữa nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói món đồ này hình như là cố ý chuẩn bị cho ta à người khác cũng không có phần thiên ma diễm có thể dùng lạc vực run rơi trên tay đất trên mặt lộ ra một vệ tham tài nụ cười hiện tại cần muốn xử lý một chút chiến trường như thế dễ thấy sinh cơ thối hồn quả thụ tất nhiên cũng sớm đã có người phát hiện mà ta hiện tại lưu lại chiến đấu dấu vết rất rõ ràng quá dễ dàng bị người phát hiện lạc vực nhìn quét bốn phía phương hướng đặc biệt là đem sự chú ý đặt ở vệ hồn ma thụ tử vong địa phương ầm ầm một bình bình cất giấu thực xương nước bị lạc vược lấy ra đem nắm giữ to lớn ăn mòn lực lượng thực xương nước giải rác ở b ộ phía địa hình diện mạo lập tức liền bị tiến hành rất lớn thay đổi đất đai bị ăn mòn loang loang lộ lộ căn bản không nhìn ra nguyên bản tình huống sau đó lạc vược lấy ra một chút đã từng thu được có chứa mánh liệt sức vùng nổ đồ vật tiến hành một đợt vụ nổ lớn không sai như vậy liền căn bản sẽ không có người đ o á n được là ta bắt được sinh cơ thối hồn quả lạc vực nhìn bây giờ hoàn cảnh chung quanh lộ ra một vệ nụ cười lúc này một cả khối địa phương hoàn toàn lại như là một vùng phế tích như thế đất đai loang loang lộ lộ từng cái từng cái hố tỏ xác định chính mình ngụy trang cực kỳ h o à n mỹ lạc vực rời khỏi nơi này bắt đầu đi những phương hướng khác tìm kiếm cơ duyên cùng với tìm tới ma vật tiến hành săn giết mấy tiếng sau khi dựa theo cục đặc dị s i ê u tầm bảo vật hạn định thời gian lạc vực chuẩn bị trở về quy thế giới hiện thực trên đường có thể nhìn thấy phần lớn quân đội binh sĩ cùng cục đặc dị thành viên cũng đều ở đường cũ trở về trong đó có hai người sóng vai đứng chung một chỗ mặc trên người cục đặc dị áo choàng hai người bọn họ chính đang trò chuyện lạc vực dựa vào mạnh mẽ cảm quan nghe được đối thoại của bọn họ âm thanh trên đường ta nhìn thấy một mảnh địa phương chới ạ cái kia địa phương quỷ quái không biết là bị ai cho làm. vô cùng thê thảm trung gian còn có món đồ gì bị đào lưu lại một cái hố to có chút quá sốc sinh không biết được là cơ duyên gì ở bên trong đó là một ít đồ đều không lưu a ở chính giữa trực tiếp một cái hố to bị đào ra đi một người c ả m thán đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ ở phương hướng nào một người khác vội vã truy hỏi hứng ư thú lập tức liền bị nhấc lên nghiêng hướng tây bắc một điểm lúc đó ta là từ mặt phía bắc thẳng đi tới giữa đường truy sát một cái ma vật hướng về hướng tây bắc truy sau đó liền nhìn thấy chỗ đó người kia suy tư dừng một chút sau đó nói rằng ngược lại chỗ kia toàn thể bị phá hỏng không ra hình thù gì hẳn là dùng một loại nào đó đặc chế có chứa rất mạnh tính ăn mòn đồ vật người vẫn đúng là đừng nói vật kia khả năng là độc môn bí phương trên thị trường căn bản không tìm được không biết được sẽ là cái nào kẻ ra đời có thể điều chế ra như vậy tính ăn mòn đồ vật hơn nữa ở cái kia c h ỉ n h nơi ở trung tâm nhất có phi thường linh khí nồng nặc gợn sóng tàn g dư chỉ cần ở nơi nào đợi liền khiến người tinh thần thoải mái người hỏi sửng sốt một mặt ướt cao ghen tị mở miệng ta còn tưởng rằng sinh cơ thối hồn quả thụ ở vệ hồn ma thụ vây quanh bên dưới sẽ không có người thu được thật không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể đối phó cái kia một đám vệ hồn ma thụ a cái gì trò sinh cơ thối hồn quả thụ phệ hồn ma thụ ngươi là nói chỗ kia có sinh cơ thối hồn quả thụ cái thứ nhất mở miệng người khuôn mặt d ạ i ra để lộ ra cực kỳ chấn động mạnh kinh ân ta vừa mới bắt đầu đi ngang qua thời điểm nhìn thấy nơi đó nơi đó nơi trung tâm nhất sinh trưởng sinh cơ thối hồn quả thụ có điều bốn phía có một đám lớn cực kỳ d à y đặc phệ hồn ma thụ thủ vệ vì lẽ đó ta không có đặc t h ủ dù sao ngươi cũng biết vật kia không nhìn tu vi không nhìn cảnh giới xem như là khá là đặc thù ma vật công kích là thẳng đánh linh hồn đừng nói võ giả liền phần lớn văn minh sư đều đối với chúng nó hết cách rồi Trừ、phi người ắ m i ữ khá là đặc thủ thần là đặc văn. n g kia cảm t h ắ n nói lợi hại có thể hay không là chúng ta quân đội mạnh tùng thống lĩnh hoặc là chúng ta cục đặc dị trương hồn thống lĩnh nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ tu vi cao có lẽ sẽ có một ít chúng ta khó có thể biết được mạnh mẽ lá bài t ẩ y sau khi hết khiếp sợ người kia bắt đầu rồi suy đoán tính không nói những này bất luận là ai thu được khẳng định đều sẽ không bạo lộ ra coi như bạo lộ ra cũng không có chúng ta phần chúng ta tâm sự lần trước cái t i ê một chuyện lời của hai người để chuyển biến bắt đầu tán gẫu lên bắt á i lạc vực không lại chăm chú nghe bọn họ tâm trạng nhất định nhìn dáng rất hận dấu không sai sẽ không có người biết là ta thu được sinh cơ thối hồn quả thụ lạc vực nhanh chóng đi tới cửa thứ nguyên một bước bước ra sau khi trở về thế giới hiện thực xung quanh đã bị quân đội cùng cục đặc dị không chế bộ hậu cần đã ở đây xây dựng lên phi thường kiên cố tường h thành đem nơi này làm thành một cái tiểu thành sau đó nơi này sẽ là một cái khác mới cấp bốn bí cảnh đến cung người khác tiến vào bên trong thu được tài nguyên truyền thống trận đã giữ tốt lạc vực cưới truyền thống trận một lần nữa trở lại cục đặc dị bên trong bây giờ g i a n thành đã là vào lúc giữa trưa lạc vực nhanh chóng phản trở về nhà đến xuống đất trong phòng liền không thể chờ đợi được nữa lấy r a gửi sinh cơ thối hồn quả hợp hồ ngọc đem trái cây một lấy r a mùi thơm nồng nặc liền phả vào mặt biện tinh thần bắt đầu cáu kỉnh sao động thần văn càng là trực tiếp tỏa h à o quan g rực rỡ lạc vực ăn đi một cái phần thi quả nồng nặc đặc thù sức mạnh trong nháy mắt liền tràn vào biện tinh thần bên trong trải qua chuyển hóa sau trực tiếp trở thành lực lượng tinh thần vào biện tinh thần trong đó có một phần lớn vào đến lạc vực linh hồn bên trong đối với linh hồn tiến hành trực tiếp nhất rèn luyện đem sẽ tăng lên lạc vực rèn luyện lực lượng tinh thần tốc độ liền a một loại tươi đẹp đến mức tận cùng thoải mái cảm giác Hôn mê bất tỉnh. chương bảy mươi ba t h ầ n văn bí cảnh quan vương chuyên môn một trong phúc lợi l t r ạ n g vạng lạc vực mở mắt ra tầng hầm bên trong không có mở đèn nhưng con mắt của hắn vào thời khắc này nhưng cực kỳ thâm thúy con mắt sức quan sát càng nhạy cảm tuy rằng chịu đến hát cám ảnh hưởng thế nhưng đối với bốn phía hết thảy đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy cả người phảng phất cảm giác dường như thăng hoa như thế lực lượng tinh thần cùng linh hồn tăng lên nhường lạc vực đối với tự thân thân thể khống chế càng thêm rõ ràng lạc vực chìm đắm tâm thần lần nữa mở mắt ra thời điểm hắn dĩ nhiên là linh hồn thân ở biện tinh thần bên trong phốc phốc phốc x ô n g tới mặt là tràn ngập lực lượng tinh thần mát mẻ c h i phòng lẫn quần bên thai tiếng sóng dưới chân là biển tinh thần biển tinh thần hội tụ độ đạt đến một mươi năm tả h ư u dù cho không trải qua rèn luyện cũng có thể nhường ta lại lần nữa nắm giữ hai viên thần văn lạc vực cảm thụ dưới chân mãnh liệt lực lượng tinh thần trong lòng k i n h hỉ so sánh với nhất trước đi tới biển tinh thần bên trong biển lực lượng tinh thần chỉ có điều mới bao t r ù m một nhỏ tầng lực lượng tinh thần bây giờ lực lượng tinh thần tối thiểu đã bao trùn một chỉnh nơi phần lớn hơn nữa có gió nhẹ phát động có thể kéo sóng lớn lan lộn giữa bầu trời duy nhất cái kêu một viên thần văn mệnh sáng lên lấp ló soi sáng ánh sáng chiếu dọi toàn bộ b i ể n tinh thần sóng nước lấp loáng bên d ư ớ i càng hiện ra thần bí vẻ từng sợi từng sợi đặc thù thần văn lực lượng hội tụ ngưng tụ thành một con hư viễn tay hư viễn tay đi tới lạc vực trước mặt không ngừng vung lên như là ở trào hỏi người tăng lên cũng rất lớn mà bây giờ đã trải qua sơ bộ sinh ra linh trí lạc vực dùng linh hồn tay theo hư viễn tay nắm chặt trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía chữa mệnh thần văn h ắ n đ ố i với này cũng không ngoài ý muốn bởi vì thần văn bản thân liền là vạn vật cảm nộ thiên địa lực lượng tinh thần mà hội tụ ra đại đạo mô hình theo văn minh sư lực lượng tinh thần cảnh giới tăng cao thần văn cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. sẽ từ từ sinh ra linh trí cái cảm giác này lại như là theo nuôi một đứa bé gần như chữ mệnh thần văn tựa hồ là có chút thẹn thùng xoay người đi vui mừng k h ô n x i ế t vượt lên rồi mấy lần quá thẹn thùng mà ta phải đi trước có thể lại qua không lâu sau đó ngươi có thể lại nhiều mấy vị đồng bọn lạc vực nhìn về phía mệnh chữ thần văn lộ ra nụ cười thần văn lập tức quay người sang lạc vực có thể cảm ứng được có một ánh mắt chính đang nhìn k ỹ hắn tỏa ra không muốn tâm tình qua một quãng thời gian trở lại thăm ngươi được không lạc vực cười gió hỏi xem hướng về trên bầu trời trôi nổi chữ mệnh thần văn trên mặt mang theo từ phụ nụ cười thần văn nhảy lên mấy lần sau đó liền an phận hạ xuống không muốn tâm tình hơi hơi yếu bớt yên lặng nhìn kỹ lạc vực rời đi b i ể n tinh thần sau lạc vực mở mắt ra trước mặt lại biến trở về quen thuộc tầng hầm linh hồn của ta đã so với trước đó tăng lên càng nhiều ở văn minh sư một đạo lên t i ê n phú cũng tăng cường không ít có điều muốn cảm nộ thần văn vẫn cứ quá khó hơn nữa rất tùy duyên vật này không phải t i ê n phú tốt liền có thể tùy tiện lĩnh n ộ hơn nữa thu được thần văn tùy cơ tính quá mạnh dù cho ngẫu nhiên xúc động e sợ cũng không phải là mình muốn thần văn lạc vực điều động trong cơ thể lực lượng tinh thần có thể phi thường dễ như ăn cháo đem điều động hơn nữa bây giờ lực lượng tinh thần độ tinh khiết càng cao hơn nói vậy vận dụng thần văn thời điểm uy lực cũng lớn hơn lạc vực nắm ra thân phận của chính mình lệ n h bài nhìn kỹ trong tay cái này đại diện cho chính mình quan phương thân phận cục đặc dị chuyên môn lệ n h bài lạc vực cười nói điểm này liền cần phụ trợ mà văn minh thánh điện liền nắm giữ có thể làm cho người sát xuất lớn l ĩ n h nộ mộ g một cái nào đó loại thần văn đặc thù bí cảnh loại kia bí cảnh là do cường giả sau khi chết thần văn biến thành thành không gian đặc thù quý giá cực kỳ tối thiểu linh tảng cảnh giới văn minh sư tử vong sau khi mới có thể lưu lại loại này thần văn bí cảnh có điều may là ta gia nhập quan phương cục đặc dị Mà v ă nhìn nhìn cái, cái, cái này sách vở cũng chính là chiếc lạc vực từng gặp hai lần văn thư mà văn minh thánh điện chính là tương ứng cái kia một vị người mở đường sáng lập quan phương bộ ngành làm từ mở ra một cánh cửa tiến vào Phản phất đi tới mặt đi không á ánh sáng trong nháy mắt sáng, làm ánh sáng c trước khắc, trước chính một mảnh mặt mắt làm mắt một mảnh rộng thế trong tiêu tan thời xuất hiện lớn h giới, loay là k ở gian Rộng lớn không gian nơi, thần r ừ một cái p ụ phụ trách đăng ký tiếp tân, từng từng trách sát t cái cái chính chức có cảnh, có hoạch không phòng nhỏ, nhưng Không h đăng địa điểm. năng giống gian gian gửi ký bí là là văn lực lượng này chết tiệt xa hoa bên ngoài là hai tầng nhà nhỏ mà bên trong nhưng trực tiếp là dùng không gian thần văn mở ra không gian lạc vực trong lòng thầm than một tiếng đi thẳng tới tiếp tân một cái phụ trách đăng ký nữ sinh nhìn lạc vược đi tới trước mặt trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ta muốn sử dụng bí cảnh cơ hội đi tới hỏa thần văn bí cảnh lạc vực đem lệnh bài của chính mình lấy ra đặt ở tiếp tân nơi nữ sinh gật gù lập tức lấy ra lệnh bài của chính mình điều chỉnh một hồi sau hai cái lệnh bài từng người thả ra một cái trùng sáng hào quang soi sáng hai người sau đó hai cái lệnh bài lên sinh ra hai người giả lập mô như điều này đại biểu thân phận chứng thực thành công nếu như chứng thực người không xứng đôi liền căn bản là không có cách phóng ra giả lập mô như cục đặc dị thành viên lạc vực ngài mỗi tháng nắm giữ bốn lần miễn phí tiến vào thần văn bí cảnh số lần đã vì là ngài khấu trừ một cơ hội lựa chọn cần thiết thần văn bí cảnh chữ hỏa thần văn thân ở tầng hai số hai trăm linh ba gian phòng ngài chỉ cần dùng lệnh bài liền có thể đem cửa lớn mở ra thần văn đặt ở ở trung tâm nhất dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt liền có thể vào thần văn bên trong không gian nữ sinh đem lệnh bài trong tay chuyển về nhìn về phía lạc vực ánh mắt tràn ngập h ư n g thực phổ thông cục đặc dị thành viên thông thường chỉ có một lần miễn phí tiến vào bí cảnh cơ hội số người cực ít sẽ nắm giữ hai lần cơ hội có thể có được ba lần tiến vào miễn phí tiến vào bí cảnh số lần. n à y đã thuộc về đứng đầu nhất một phần thiên tiêu hơn nữa là ra c á t thanh thạch mới có thể mở quyền h ạ cầm lại lệnh bài lạc vực nhanh chóng lên thang lầu đi tới tầng hai không nhìn phía sau cái kia một đạo hữu hoàn ánh mắt số hai trăm linh ba gian phòng đẩy cửa ra một luồng cảm giác nóng rực liền trong nháy mắt kéo tới ở này bên trong gian phòng nơi ở trung tâm nhất có một cái chữ hỏa thần văn tỏa ra nóng rực nhiệt lượng lạc vực có thể cảm ứng được thần văn đã không có linh trí dù cho đây là một vị cảnh giới cực cao văn minh sư ngã xuống sau lưu lại thần văn cũng tương tự không có bảo lưu linh trí bởi vì người chết như đèn tắt thần văn cùng chủ mạng sống con người liên kết tiếp ngồi xếp bằng ở thần văn đối diện lạc vực lực lượng tinh thần xúc động trong đó linh hồn trong nháy mắt đồng tiến vào chữ hỏa thần văn bên trong chương bảy mươi b ố một người chấn một thành giết dị tộc không dám lên tiếng dầm dầm dầm trước mặt là một mảnh nóng rực thế giới dưới chân chính là không ngừng lưu động hỏa diễm cùng dung nham thỉnh thoảng thì sẽ có một chỗ bạo phát hỏa diễm cùng dung nham chung quanh phước l u n ra giữa bầu trời lực lượng tinh thần không ngừng hội tụ từng viên từng viên chữ hỏa thần văn ở trên bầu trời không ngừng tung bay du vì làn à y tính mịch thế giới tăng thêm mấy phân linh động thỉnh thoảng sẽ có một tia hỏa diễm ở bốn phía lưu động xuyên lạc vượt quanh chân nhắm mắt cảm thụ bốn phía hỏa nguyên tố cháy bùng cùng t ự c tốc trong đầu nhưng là vang vọng lên thần văn tưởng giải bên trong ghi chép tri thức cấu trúc thần văn bước thứ nhất chính là muốn đối với thần văn có đầy đủ hiểu rõ trong đầu có ban đầu bước đường viền có liên quan với cái này thần văn ban đầu bước mô hình làm trong đầu có bước đầu đường viền sau khi liền có thể vận dụng tinh thần lực của mình đối với thần văn tiến hành đ i ề u k h á c ngưng tụ trong lúc cần hội tụ tâm thần không thể có bất kỳ một t i a phân tâm ngưng tụ thần văn quá trình cực kỳ thử thách linh hồn cùng lực lượng tinh thần như tu vi không đủ không thể mạnh mẽ ngưng tụ một khi ngưng tụ thất bại linh hồn bị hao tổn Phải cần mới mới tụ. Tụ m ộ trong, trong, trong lúc này trên bầu trời trôi nổi thần văn cũng thỉnh thoảng thì sẽ bị lực lượng linh hồn bắt giữ nhường lạc vực đối với chữ hỏa thần văn càng ngày càng lý giải trên bầu trời trôi nổi là đã từng những cường giả kia sau khi chết lưu lại thần văn chỉ có điều những n à y thần văn không đủ mạnh vì lẽ đó vẫn chưa hình thành không gian chỉ có thể lưu dự ở này thần văn không gian bên trong chúng nó tác dụng cũng đồng dạng là có thể trợ giúp người khác càng đơn giản đối với thần văn có càng trực quan hiểu rõ bởi vì mỗi người lĩnh ngộ đi ra thần văn đều không giống nhau dù cho lĩnh ngộ thần văn đồng dạng là hỏa chữ uy lực cũng có mạnh có yếu đặc tính không giống có lòng người tính thiên hướng ôn hòa liền có thể lĩnh ngộ được trị liệu c h i hỏa có người trời sinh thông minh liền có thể lĩnh ngộ được trí tuệ tri hỏa có người nắm giữ sát phạt lĩnh ngộ chính là nắm giữ mạnh mẽ lực công kích sát phạt tri hỏa lưu động nhanh chóng Cùng rực. Lạc vực cảm nhận được nắm nhận bốn bạo phía xôi trong à m h thần liệt loại lực l các văn n ư ợ đối với hỏa cảm ngộ càng ngày càng ngộ ngày ràng. Trong rõ lúc này linh hồn cũng đang không ngừng chịu đến n à y thần văn không gian bên trong t h i ê u đốt lực lượng tinh thần tiêu hao cũng càng ngày càng lớn lạc vực linh hồn từ nhất vừa mới bắt đầu ngưng tụ đến hiện tại đã trở nên có chút trở nên mờ ảo bởi vì hắn muốn ngưng tụ gia định tính thần văn nếu như chỉ dựa vào linh cảm liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ nhưng lạc vực muốn ngưng tụ ra hỏa chữ thần văn nhất định phải muốn từng điểm từng điểm chậm dại phát họa kỳ thực liền tương tự với tỉnh lộ nếu như không chuyên môn nghĩ muốn lĩnh nộ g một cái nào đó viên thần văn ngày nào đó linh cảm đến, đến rồi trong nháy mắt chính là một viên thần văn ngưng tụ mà ra nhưng muốn chăm chúng ư n g tụ ra mình muốn cái kiêm một viên thần văn liền cần đối với chính mình có đầy đủ hiểu rõ mới có thể bắt đầu ngưng tụ hai người kiêm có mất có được nhưng phần lớn người đều sẽ chọn đàng hoàng ngưng tụ mình muốn thần văn dựa vào linh cảm cái gì không ra ngô ra khoai thần văn cũng có thể ngưng tụ mà ra không biết qua bao lâu l ạ c vực chưa hết thòm thèm mở mắt ra c h ỉ cái linh hồn đã là hư huyễn không ra hình tụ gì lực lượng tinh thần dĩ nhiên tiếp cận khô cạn trong đầu tuy rằng cũng không có ngưng tụ ra thành hình chữ hỏa thần văn nhưng đã phát h ỏ a ra hỏa chữ ngoài cùng bên trái một điểm cũng chính là ân bởi vì không có cụ thể thành hình này một mại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì phòng chứng muốn hoàn toàn ngưng tụ ra chữ hỏa thần văn còn cần không ít ngày có điều cũng vẫn tính có thể hẳn là ta hiện tại mệnh cách và toàn thể thiên phú đều tăng lên duyên cớ lạc vực xúc động không gian ở ngoài lệnh bài sau đó linh hồn một lần nữa trở về cơ thể chính mình bên trong điều tức chỉ chốc lát sau lạc vực rời đi văn minh thánh điện về đến nhà cố gắng ngủ một hồi ngưng tụ thần văn mỗi ngày cũng chỉ có thể cảm lộ như thế một hồi tinh thần hao không sau khi là cần khôi phục bằng không đối với linh hồn tổn thương rất lớn sau ba ngày lạc vực như thường lệ hoàn thành thần văn c n g nộ trong đầu chữ hỏa thần văn chỉ kém cuối cùng một điểm liền triệt để thành hình chỉ kém cuối cùng một chút c n g nộ nhưng hết cách rồi lấy hiện nay lạc vực linh hồn cương độ mỗi ngày trải qua như thế một lần c n g nộ liền đủ lại nhiều sẽ thương tới linh hồn mới vừa điều tức tốt sau khi đi ra thần văn phòng ở ngoài lệnh bại nhưng lâu không gặp chuyển đến d ị động ấn mở kinh tán gẫu nơi thạch thừa ảnh đầu to đang không ngừng nói lên liên tiếp sau khi thành công thạch thừa dày rộng mặt to liền hình ảnh mà ra lạc lao đệ kinh ngạc không bất ngờ không thạch đại ca vạn giới chiến trường bên kia thế cuộc đã ổn định à n à y mới bất quá mấy ngày thời gian ngươi dĩ nhiên sẽ trở lại lạc vực kinh ngạc nói ha h a ta cũng không nghĩ tới có điều gần nhất đúng là có thể người xuất hiện lớp lớp ra vài cái lợi hại tiểu tử khá lắm một người c h ấ n thủ một tòa thành trì đem đám kia dị tộc đều r ế t điên lên rồi không nói nhiều như vậy lần này thạch đại ca cố ý cho ngươi mang đến thứ tốt nên đối với thực lực của ngươi tăng lên có thể tạo được một phần tác dụng vừa vặn đến lúc ăn cơm đây là nhà ta địa chỉ trực tiếp tới nhà của ta đi ở cái kia địa phương quỷ quái liền uống rượu cũng không được hai người chúng ta ngày hôm nay cố gắng tụ tập tụ tập tới thạch thừa lộ ra thán phục biểu hiện sau đó trên mặt lộ ra một vệ nụ cười đem k a n h tán gấu cho đóng hiển nhiên thạch thừa nói tới những kia tiểu tử lợi hại trình độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn nhường hắn như vậy dạng cấp bậc cường giả đều sản sinh rung động thật lớn sẽ là ra sao thiên tiêu có thể làm cho thạch đại ca loại cường giả cấp bậc này đều có thể cảm thấy chấn động lạc vực trong lòng nghi hoặc sau đó dựa theo thạch thừa đưa cho địa chỉ đi tới một mảnh tiểu khu bên trong chỗ này cũng không xa hoa rất đơn giản chỉ có thể nói thuộc về là trung đẳng cấp bậc tiểu khu hoàn cảnh khá là tốt rất khó tưởng tượng một cái ở vào giang thành cường già đỉnh cao dĩ nhiên sẽ đem nhà ở mảnh này tiểu khu càng khó tưởng tượng chính là mảnh này tiểu khu chính là thuộc về riêng quan phương gia thuộc tiểu khu cũng chính là nói trong này ở rất sát xuất lớn sẽ là quan phương cao tầng người nhà chỉ cần là ở bốn phía lạc vực liền đã phát hiện rất rất nhiều phòng giữ sức mạnh không chỉ là võ giả tại mọi thời khắc thủ vệ trận pháp càng là đến mãi không hết nơi này một chính nơi trên thực tế đều thuộc về quan phương ẩn dấu thành lập bảo đảm bí ẩn tính đồng thời lại cùng n g i giới liên kết tiếp căn bản sẽ không có người biết nơi này sẽ là quan phương gia thuộc tiểu khu đông thùng thùng đi tới thứ sáu tầng lầu lạc vực nhẹ nhàng gõ cửa l n g lặng chờ đợi bên trong rất nhanh liền truyền đến tiếng gõ cửa lúc này thạch thừa trên người mặc nhà ở thường phục trong ngày thường khí sát phạt tất cả đều thu lại ôn h ò a vô cùng n g ư ờ i này đều nắm cái gì bao lớn bao nhỏ thạch thừa chú ý tới lạc vực trong tay nâng đồ vật còn tưởng rằng là cái gì quá mức quý trọng đồ vật vẻ mặt có chút không thích thạch đại ca này đều là chút vật dụng hàng ngày cùng r a u dưa không mắc lạc vực đẩy ra túi cười khổ nói bên trong túi chứa tất cả đều là một ít hàng ngày cần dùng đến đồ vật hoặc là một ít làm c ơ nguyên liệu đồ ăn đồ lạc vực cũng phi thường rõ ràng đối với thạch thừa loại cường giả cấp bậc này tới nói quá mức quý giá ngược lại sẽ chọc g i ậ n hắn không thích bởi vì những thứ đồ này căn bản đối với thạch thừa không dùng ngược lại sẽ tiêu hao lớn tài lực như vậy liền quá mức phô trương lãng phí chương bảy mươi lăm trời sinh h ỏ a linh tộc nguyên thủy bị s ư ơ n g ba là ai tới nha vui tươi âm thanh từ trong phòng chuyền ra một cô bé chạy đến thạch thừa bên cạnh khi thấy lạc vực sau bé gái đẩy mặt nghi hoặc ô n à y đại ca ca là ai trước đây thật giống chưa có tới ư nay đại ca, ca là ba ba đồng sự nha thạch thừa ngồi trốn hút xuống cười xoa xoa bé gái tóc ừ người tốt nha đại ca ca bé gái trong mắt ánh sáng lấp lóe nụ cười tỏa ra người tốt nha lạc vực nhìn trước mắt bé gái cười đáp lại nói lạc vực xem xét một chút nợ nụ cười thạch thừa trong đầu nhớ tới thạch thừa chôn u điện thoại di động trên mặt liền không ngừng được nợ nụ cười được rồi được rồi chớ đem khách nhân vẫn chặn ở cửa chờ một lúc là có thể ăn cơm tướng mạo nhu h ò a phụ nhân b ư n g một bàn món ăn từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy còn rằng có ở cửa ba người bất đắc dĩ cười nói sau đó phụ nhân ánh mắt chuyển hướng bé gái nhẹ nhàng nói t i ề u linh ngày hôm nay bài tập viết xong ạ trước tiên đi làm bài tập đi nhường ba ba cùng ca ca đ à m luận nói chuyện được rồi vậy ta trước tiên đi làm bài tập nha bị bị rồi đại ca ca bé gái p h n g miệng sau đó hướng về lạc vực phất phất tay liền chạy trở về phòng của mình bên trong ha ha con gái của ta đáng yêu đi thạch t h ừ a vỗ vỗ lạc vực vai một mặt kiêu ngạo rất đáng yêu lạc vực cười nói ha ha ha đi một chút đi dẫn ngươi đi nhìn ta lần này cho ngươi mang về đồ vật ngươi nếu như thiên phú đầy đủ tốt có thể từ trong đó ngộ ra đồ vật vậy ngươi sau đó nắm giữ dị hỏa thời điểm liền có thể đạt đến thiên địa hỏa liên tộc có thể nắm giữ cấp bậc cao nhất ký xảo Cùng thân cận nguyên tố năng lực. thạch thưa vô vô gật gật đầu nghĩa nó nay có chút quá mức quý giá đi vậy cũng là tối thiểu linh tàng cảnh giới đỉnh cao hỏa linh tộc người sau khi chết mới khả năng tùy cơ sản xuất một khối bảo vật hơn nữa có tiền cũng không thể mua được quý trọng trình độ căn bản khó có thể tưởng tượng đối với tu luyện thiên địa hòa đạo cường giả tới nói vật này chính là có thể đánh vỡ cảnh giới gông xiềng tần vật lạc vược hai con mắt t r ừ n g lớn sau đó liền nhăn lại lông mày khách khí ngươi vậy thì khách khí ta không nói khác tiểu tử ngươi ta vừa nhìn liền biết sau đó tuyệt đối có tiền đồ lớn sớm một chút đầu tư sau đó cũng có thể ôm bắp đ u ổ i của ngươi chỉ cần ngươi đến thời điểm đừng quên ta là được thạch thưa tầng tầng đập mấy lần lạc v ừ c vai t r e o g ẹ o bên trong lại mang theo nghiêm túc ngày nào đó ta phát đạt tuyệt đối sẽ không quên thạch đại ca đối với ta ân tình lạc vừa choáng sau đó vô vô n g ư c n g h i m à nói đừng làm những n à y phiến tình cho chơi đi một chút đi thừa dịp tiểu linh còn không viết xong bài tập ta mau mau đem vật kia cho ngươi thạch thưa nói liền dẫn đầu hướng về bên cạnh một cái nghiêu đi đẩy cửa ra bên trong là ẩm ớ p mà có chứa tối tăm bên trong thả toàn bộ đều là một ít vật dụng hàng ngày hẳn là một chỗ nhà kho thạch thưa trước tiên đem bên cạnh đèn mở cuối cùng hai người tiến vào bên trong đem cửa cho khóa lên đúng quên theo ngươi nói ta thân phận chỉ có thê tử của ta biết tiểu linh là không biết nàng chỉ cho rằng ta là một cái bên trong công xưởng phổ thông công nhân không chỉ là ta hết thạy quan phương thành viên đối với những đứa bé này đều sẽ ân giấu bởi vì quá dễ dàng chuyển đi như vậy này ra thuộc tiểu khu thì sẽ bị để lộ thạch thưa nói Lý giải, lạc vực gật gù đối với này không ngạc nhiên chút nào hào không một tiếng động ở đây xây dựng lên ra thuộc tiểu khu bảo mật biện pháp khẳng định là làm được vô cùng tốt văn minh sư một đạo thần bí khó lường đông đảo văn minh sư hợp lực mới có thể xây dựng lên như vậy một cái bí ẩn ra thuộc tiểu khu các người lớn có thể chịu đựng thần văn sức mạnh chứa được một viên che đậy thần văn liền có thể không bị người khác thăm dò ký ức nhưng tiểu hài tử không thể được ẩn dấu chính là phương pháp tốt nhất thạch thừa đi tới một cái ngăn tủ bên cạnh từ ngăn tủ ở trong lấy ra một cái cổ điện hộp sắt mở ra hộp sắt sau khi bên trong là một cái tỏa ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ rực sương phía trên không ngừng lưu động đặc thù hoa văn thân vận giấu g i ế m ở xương bên trong bên trong có thiên địa linh tộc quan trọng nhất bí thuật ghi chép đây chính là hỏa linh tộc nguyên thủy bí xương giai tầng vừa vặn đạt đến linh tàng cảnh giới đỉnh cao do ta tự tay giết chết ngươi nếu có thể từ bên trong lĩnh n g ộ ra hỏa linh tộc căn bản nhất bí thuật vậy ngươi ở khống hỏa một đạo thiên phú sẽ vượt xa người khác đối với thiên địa linh tộc ngươi nên có nghe thấy nên cũng phi thường rõ ràng bọn họ nắm giữ đáng sợ thiên phú cùng thực lực thạch thừa xem trong tay xương trong mắt lộ ra nghiêm nghị thiên địa linh tộc tính chất cùng dị hỏa tương đồng nhưng không giống chính là bọn họ là do thiên địa thuộc tính ngưng tụ phổ thông linh tộc hòa linh tộc ở hòa đạo về thiên phú nghiền ép những chủng tộc khác trời sinh liền có thể rất dễ dàng thao túng thiên hỏa năng lượng nguyên tố một khi thu được dị hỏa bọn họ lập tức liền có thể nắm giữ dị hỏa lực lượng lột sắc thành vì là thiên địa dị hòa linh lạc vực n g ậ t g ủ trong đầu nhớ tới đã từng xem qua ghi chép cầm đi trở về sau khi dùng tinh lực dẫn dắt đem này bên trong thần vận khắc vào tự thân đến lúc đó dù cho vẫn chưa cảm ngộ ra hỏa linh tộc thiên phú bí thuật nay ẩn chứa trong đó thần vẫn cũng đồng dạng có thể tăng mạnh ngươi ở khống hỏa một đạo lên thiên ph v y lực sẽ càng mạnh mẽ hơn thạch thưa đem hộp một lần nữa khép lại sau đó để vào lạc vực trong tay lạc vực cũng không có lại hàng hồ đem hộp để vào chiếc nhận chứa đ ổ của mình bên trong tốt đón lấy chúng ta tâm sự chính sự thạch thưa ánh mắt nhìn về phía lạc vực sắc mặt trở nên nghiêm túc lên ngày mai nhường ta nhìn ngươi một chút ở tu la chiến thể mặt trên tiến độ cùng với bản năng chiến đấu tôi luyện làm sao ngươi nếu như không ngại ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy ngày này ta sẽ trợ giúp ngươi tôi luyện tu la chiến thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ mạnh nhất bản năng chiến đấu lần này thi đại học sẽ rất không tầm thường rất nhiều ngày xưa khó gặp thiếu niên t i ê n kiêu đều sẽ ở lần này thi đại học lên bộc lộ tài năng ở trong này được người mở đường tán thành người cũng có mấy vị ngươi làm tu là người mở đường đệ tử ký danh tất yếu trở nên càng mạnh hơn đa tạ thạch đại ca có điều thiếu niên tiên kiêu ta có thể hỏi một chút bọn họ gần như ở vào cái gì cấp độ ạ lạc vực khẽ to mày mắt lộ ra chờ mong bách luyện đỉnh cao bất kể là võ đạo vẫn là văn minh sư đều ở tầng thứ này hơn nữa bọn họ đã bắt đầu thử nghiệm võ đạo bách luyện thần văn dung hợp càng đơn giản Càng thạch ô n nói, bây giờ ngươi, là bọn họ một cái tay liền không ung dung nghiền ép nhân g giờ tục một tay thể vật. t cái có điểm bây là họ ép thưa ánh mắt thâm thúy khí l ạ c vượt hít vào một ngụm khí lạnh tiềm lực của ngươi không sai đồng thời k h ô n g chế dị hỏa cùng trí cao thần văn bản thân cũng đã ở vào thế gian này tầm thứ t ố t cùng ngươi với bọn hắn khác biệt chính là thời gian tu luyện ngươi thời gian tu luyện thực sự quá ngắn quá ngắn kém xa bọn họ nhưng cũng không cần đánh mất tự tin còn sót lại mấy ngày thời gian nếu ngươi thiên phú đủ mạnh cũng chưa chắc không thể truy được với thạch thưa an ủi tung tung tùng ba ba đại ca ca ăn cơm rồi nhanh tới dùng cơm tiếng gõ cửa chuyển đến đã linh vui tươi âm thanh cũng nương theo chuyện ra đến rồi đến rồi thạch t h ừ a vội vã cởi đáp lại nói sau đó cười nói đi thôi nếm thử chị dâu ngươi c h ú nghệ những chuyện khác dùng sau lại tán gấu Tốt. lạc vực cười nói sau đó đi theo ra chương 76, cũng không hoàn chỉnh nguyên thủy bí xương về đến nhà đi tới tầng hầm lạc vực trịnh trọng đem gửi nguyên thủy bí xương hộp cổ cho đặt ở trước mặt mở hộp ra sau khi hiện ra đặc thù hoa văn nguyên thủy bí xương liền xuất hiện ở trước mắt xương có chút hư huyễn phía trên hoa văn không ngừng lưu động xúc động thiên địa thuộc tính hỏ năng lượng hội tụ vẹn vẹn là trong n g á y mắt phần thiên ma diễm liền trực tiếp xuất hiện ở lạc vực thân thể ở ngoài bị nguyên thủy bí xương hấp dẫn không ngừng thiếu đốt tỏa ra sáng quét nhiệt liệt nếu có thể từ này bên trong lĩnh nộ g ra thiên địa hỏa linh t ộ c bản mệnh bí thuật vậy ta ở khống hỏa một đạo tài năng tuyệt đối nằm ở đỉnh cao nhất cấp độ chỉ có điều này khó như lên trời linh tàng cảnh giới đỉnh cấp khác nguyên thủy g i à i xương cũng chỉ có điều là có cực nhỏ sát xuất có thể lĩnh nộ g nhưng cho dù không cách nào lĩnh nộ ra bản mệnh bí thuật chỉ cần là, là ẩn chứa trong đó đặc thù phu văn liền có thể đem thiên phú của ta tăng lên tới một cái rất cao cấp độ đệ xuống trong lòng mừng như điên tâm tư l ạ c vực chậm rãi thao túng tinh lực bắt đầu dẫn dắt trước mặt nguyên thủy bí xương tinh lực vào nguyên thủy bí xương bên trong l ạ c vực trong n g á y mắt liền nhìn thấy ở này nguyên thủy dày xương ở trong lưu động từng cái từng cái d ư ờ m già thần bí lại không thể nhận ra đặc thù p h ù văn đặc thù d ư ờ m già phù văn không ngừng ở đạo này nguyên thủy dày xương ở trong lưu động tràn ngập không tên thần v ậ n có thể dẫn dắt thuộc tính hỏa năng lượng cũng chính là những này d ư ờ m già phú văn là vực dùng tự thân tinh lực đi dẫn dắt dẫn dắt phù văn tiến vào thân thể của chính mình bên trong sau đó đem p h ù văn dấu ấn ở chính mình đang điền lên nếu có thể thành công đem những đùa chú này toàn bộ dấu ấn ở đan đ i ệ n sau đó thao túng thiên hỏa năng lượng nguyên tố thời điểm lạc vực thiên phú có thể so với người khác càng cao hơn bởi vì đây là thiên địa hỏa linh tộc trong cơ thể tự thân đặc thù phu văn cũng chính bởi vì những n à y đặc thù phu văn thiên địa hỏa linh tộc mới nắm giữ nghiền ép những chủng tộc khác khống hỏa tài năng Dầm dầm. Phần thiên ma diễm Phần ma tập thiên hân hoan nhót, trong thiên địa thuộc tính hỏa hối nẻ trong năng lượng cũng toàn bộ hối tụ T địa ở ở đây. bộ có điều mỗi dấu ấn một cái phù văn thân thể thì sẽ ẩm ẩm chấn động đỏ như màu máu bí văn đã bắt đầu ở thân thể nơi hiện lên phụ trợ vững chắc thân thể những đùa chú này trung quy là thuộc về thiên địa hỏa linh tộc chuyên môn những tộc nhân khác muốn khống chế những đùa chú này liền cần nắm giữ thân thể cực kỳ mạnh mẽ đến vững chắc nay điểm bẽ nhỏ thống khổ ở bây giờ lạc vược xem ra đã sớm không phải vấn đề lớn lao gì cơ thể hắn cần mánh liệt đánh cần c u n g bạo nhất tôi thể phương thức mới có thể tăng lên thân thể mà linh hồn của hắn lực lượng tinh thần của hắn lúc tu luyện liền phải trải qua không ngừng nghĩ ép ở hai người này thống khổ bên dưới lúc này dung hợp những đùa chú này thống khổ quả thực việc nhỏ như con thỏ tuy rằng có thể làm cho lạc vực cảm nhận được thống khổ nhưng ta còn kém rất rất xa tu luyện thân thể cùng rèn luyện lực lượng tinh thần mang đến thống khổ này có lẽ cũng tương tự là ưu điểm một trong theo càng ngày càng nhiều phù văn dấu ấn ở tự thân vùng đan điền lạc vực trước mắt xuất hiện một cái quần quận cảnh tượng xuất hiện làm hắn cực kỳ chấn động một màn trên trời đầy đủ chín cái màu sắc khác nhau đặc thù hỏa diễm ở trên bầu trời thiếu đốt tỏ khắp toàn bộ bầu trời chúng nó phảng phất là một cái luân hồi chín đam thiên địa dị hỏa một cái truy đổi một cái khác h ở chín t h cái đặc thù hỏa diễm trong lúc đó một chuỗi đặc thù phù văn liên tiếp chúng nó dẫn dắt chúng nó hiện ra một cái luân hồi hình không ngừng vận chuyển chín cái thiên địa dị hỏa đồng thời vận chuyển chúng nó rung hợp lại cùng nhau nắm giữ so với nguyên bản sức mạnh càng thêm cường đại đây chính là thiên địa hỏa linh tục bản mệnh bị pháp dựa vào những ngày đặc thù phù văn đến tiến hành liên tiếp hỏa diễm trải qua liên tiếp sau khi hỏa diễm hòa làm một thể sức mạnh càng mạnh hơn mà có thể đồng thời vận chuyển uy lực gấp bội tăng trưởng không trách không trách thiên địa hòa linh tộc dĩ nhiên nắm giữ siêu thoát phản tục khống hỏa mới có thể lạc vực nhìn trên bầu trời làm hắn cực kỳ chấn động cảnh tượng cả người phảng phất làm ộ t cái sỏi trở nên cực kỳ nhỏ bé như vậy cũng chính là nói chỗ mấu chốt nhất cũng chính là những này đặc thù p h ù văn chúng nó là quan trọng nhất liên tiếp điểm ta không đơn thuần chỉ cần đem chúng nó dấu ấn ở đan điển còn muốn cảm lộ trong đó thân vận đem này thân vận hóa thành ta tự thân vận được ta liền có thể thông qua ngộ ra thân vận đến vận chuyển bí pháp này Lạc vực nín hơi ngưng thần ánh mắt nhìn về bầu trời ở trong không ngừng vận chuyển chín cái mạnh mẽ dị hỏa sau đó bắt đầu tìm hiểu bọn họ trong đó ẩn chứa thần v ậ n t r ô n thật sâu dấu ở nguyên thủy bí x ư ơ n g trung tâm đặc thù phù văn nương theo lạc vực lãnh đạo chậm dãi dấu ấn ở đan điền nơi mà lạc vực nhưng là chìm đắm ở lĩnh ngộ thần v ậ n bên trong không ngừng lĩnh ngộ liên tiếp chín lớn dị hỏa trung tâm phù văn ở trung tâm nhất thần v ậ n chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra trong này nơi sâu xa nhất thần vợt như vậy lạc vực cũng chính là học tập đến cái bí pháp này đến lúc đó lạc vực sẽ trong nháy mắt ôm có thể sánh ngang dĩ nhiên đi tới đêm khuya nguyên thủy bí xương bên trong lần chứa đặc thù bí văn cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn toàn bộ nguyên thủy bí xương đã bắt đầu trở nên hơi ảm đạm tiếp cận tan vỡ mà lạc vực giờ khác này nhìn trên bầu trời không ngừng vận chuyển chín cái mạnh mẽ dị hỏa dĩ nhiên rơi vào đến si mê trạng thái nhưng n h ư n g thủy t r u n g không cách nào nộ g ra chân thật nhất nguyên bí trong đó phần lớn p h ù văn lần chứa thần vận đã bị lạc vực dấu ấn ở đáy l ò n g nhưng những n à y thần vận nhưng căn bản là không có cách tổ hợp diễn biến thành vì là bí pháp vận chuyển cái này nguyên thủy bí xương ở trong l n chứa bí thuật tựa hồ cũng không hoàn chỉnh dù cho ta toàn bộ tìm、hiểu. ố thế nhưng đã tiếp cận phá nát nguyên thủy bí sương đã không cách nào chống đỡ thêm nếu như không có pháp ở trong thời gian ngắn bên trong đem triệt để lĩnh ngộ như vậy nguyên thủy bí sương thì sẽ phá nát lạc vực liền mất đi lần này có thể lĩnh ngộ hỏa linh tộc bí thuật cơ hội l ú chương này, lòng ở đ ấ ó c bảy mươi bảy nữ đế chân linh mai giang thành n ă n g khu một căn nhà dân bên trong bản thân đã rơi vào đến ngủ say vu hưu chỉ mở mắt ra nàng lúc này cũng không có mang mặt nạ khuôn mặt tuyệt đẹp bảng ở ánh trăng chiếu xuống phản phất tiên tử lâm thế nhận ra được cựu mệnh l i n h quỷ truyền đến tin tức vu u chỉ hai mắt hơi ngừng lực lượng tinh thần phun trào toàn thân một viên tỏa r a cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh chữ không thần v ă n trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lực lượng tinh thần vào trong đó một tấm cánh cửa không gian liền trong nháy mắt ở vu u chỉ trước mặt mở ra vu u chỉ một b ư ớ c b ư ớ c r a biến mất ở chỗ ngồi nguyên bản chỉ có lạc vực một người tầng hầm giờ khác này trừ cái k i a quỷ ảnh ở ngoài còn nhiều một cái vu u chỉ đáng sợ chính là bất kể là thiên địa thuộc tính hỏa năng lượng vẫn là phần thiên ma diễm đều không thể nhận ra được vu u chỉ chuyện gì thế này vu u chỉ híp mắt đánh giá l ạ c vực vẻ mặt trở nên lo lắng lên cựu mệnh linh quỷ tiếp tục truyền âm nguyên thủy bí xương cấp bậc quá thấp căn bản chưa hoàn chỉnh c ử u hỏa luân hồi bí pháp làm sao bù đắp vu u chỉ khẽ to mày hỏi cựu mệnh linh quỷ tiếp tục truyền âm dựa vào chân linh liền có thể bù đắp t ố t t a thử xem vu u chỉ gật gật đầu lập tức ngồi xếp bằng ở lạc vực đối diện một đôi đôi mắt đẹp nhìn phía lạc vực si tình vẻ hiện lỗ hết vu u chỉ đưa ngón tay điểm ở lạc vực cầm trong nháy mắt liền thăm dò vào nguyên thủy bí xương bên trong theo đem sức mạnh chân linh vào nguyên thủy bí xương bên trong nguyên bản có vẻ tương đối lờ mờ nguyên thủy bí xương lần nữa khôi phục lúc mới đầu sáng s ủ a từng viên từng viên phụ văn một lần nữa loại sáng lạc vực trong đầu nguyên bản muốn tiếp cận phá nát cảnh tượng dĩ nhiên lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển hơn nữa so với lúc mới đầu càng thêm vững chắc phù văn trở nên càng ngày càng thơm ảo lạc vực có thể cảm ứng được ở cảnh tượng trước mắt ở trong nhiều một vệ hơi thở cực kỳ mạnh nhuộm vùng thế giới này càng hiện ra vững chắc l u ồ n hơi thở này tràn ngập cuộn cuộn thần bí lúc ẩn lúc hiện lại để cho lạc vực cảm giác được quen thuộc cảm giác mà giờ khác này theo quần quận khí tức lưu động cái kia quần quận khí tức ngưng tụ ra mới phù văn những b u a chú này nhảy lên l ớ p l õ e gia nhập vào dị hỏa trong lúc đó liên tiếp điểm nơi đem bí thuật này triệt để cho bù đắp lập tức chín đoá hỏa diễm bùng nổ ra cường đại hơn uy năng bí thuật này bị triệt để bù đắp đông đảo phù văn v ậ q u a n h t r i ể n lộ ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ lực lượng này dĩ nhiên bù đắp thiên địa hỏa linh tộc bí thuật lạc vực trong mắt tinh quang bùng lên tràn ngập nghi hoặc nhìn trên bầu trời trôi nổi cái kia tràn ngập quần quận thần bí khí tức nhưng trong nháy mắt liền biến mất ở cảm ứ n bên trong lạc vực cũng không có quá nhiều lưu ý tuy rằng hắn cá tính vững vàng nhưng đạo này khí tức đối với hắn không có ác ý vì lẽ đó không có cần thiết điều tra càng chủ yếu chính là lực lượng này xuất hiện thần bí cũng tương tự rất mạnh mẽ cho dù đối với hắn có ác ý hắn cũng không có bất kỳ sức phản kháng vì lẽ đó việc cấp bách nên trước tiên muốn tìm hiểu bí thuật đem hiểu được lạc vực bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu quan sát lại xuất hiện cái kia mấy viên phụ văn trong đó thần vận bị hắn chậm rãi nhớ vào đáy lỏng từng viên từng viên thần văn một lần nữa bị lực lượng tinh thần của hắn điều động thuận miệng khắc vào bên trong đan điền khu khu khu u chỉ thu hồi sức mạnh chân linh sắc mặt trắng bệnh lực lượng tinh thần ở v ừ a n ã y thôi diễn bên trong nghiễm nhiên đã tiếp cận hào không tuy rằng thân thể vẫn như c ũ suy yếu nhưng vũ u chỉ trên mặt nhưng có chứa nụ cười thỏa mãn điều tức khôi phục chốc lát vũ u chỉ nhìn về phía quay về trong bóng tối cựu m ệ n h l i n h quỷ bảo vệ cẩn thận hắn trong bóng tối chuyển đến vang động vũ u chỉ yên tâm lại một lần nữa vận dụng chữ không thần văn biến mất ở phòng hầm đan đ i ề n vị trí phần thiên ma diễm treo lơ lửng ở đan điện trên cùng t ư n g viên t ư n g viên đặc thủ phù văn bị tinh l ư ợ xuyên q a y chung quanh ở phần thiên ma diễm một phù văn không ngừng tẩm bộ phần thiên ma di cũng ở tăng mạnh phần thiên ma diễm sức mạnh cũng không theo trong đầu chứng kiến cảnh tượng như thế vừa nãy cảnh tượng bên trong nhưng là có tới chín đoá thiên địa dị hỏa tồn tại cho nên mới là lấy như vậy phương thức tách ra vận hành nhưng bây giờ lạc vực chỉ có điều mới chỉ có một đoá phần thiên ma diễm đông đảo p h ù văn ở bên cạnh v ư ợ quanh hình thành tăng mạnh hiệu quả liền có thể lạc vực mở mắt ra rất dễ dàng liền có thể xem thấy trong thiên địa hỏa nguyên tố ở bốn phía không ngừng n ả y nhót chúng nó tựa hồ là ở túi đầu hướng về lạc vực đan điền ở trong giường như quân vương g á n g thế phần thiên ma diễm túi đầu vừa định muốn thử một chút chính mình bây giờ hỏa diễm năng lực quản lý Lạc vực trước mắt liên tiếp ký tự liền phóng mà ra ngài nắm giữ cựu hỏa luân hồi bí pháp ở khống hỏa một đạo thiên phú được rất lớn tăng cường ngài nguyên bản nắm giữ mệnh số sơ trưởng hỏa đạo xanh tăng lên đến hỏa đạo tung hành tím tăng lên quá to lớn liền mệnh số đều trực tiếp tăng lên một đẳng cấp hỏa đạo tung hành cũng là mang ý nghĩa ta bây giờ khống hỏa mới có thể đã có thể sánh ngang d ị c b ạ c h làm ta chân chính đối với bí pháp này càng thêm k h ô n g chế thời điểm hoặc là lại một lần nữa thu được một đoá dị hỏa thời điểm như vậy thiên phú của ta sẽ lại một lần nữa tăng lên lạc vực đưa tay phải ra phần thiên ma diễm lập tức liền từ trong đó bước lên nương theo lạc vực ý nghĩ không ngừng biến ảo thành bất kỳ hình dạng sau đó lạc vực ánh mắt nhìn về phía mình đối diện trong không khí mơ hồ còn phiêu lưu nhàn nhạt mùi t h ơ m át là ưu chỉ hạ lạc vực nghe không khí bên trong nhàn nhạt lưu lại dư h ư ơ n g l ạ g im không nói ở ta gặp phải người bên trong dù cho ra các tiền bối cũng không thể sẽ nắm giữ có thể bù đắp nguyên thủy bí s ư ơ n g sức mạnh nhưng ưu chỉ nhưng là nắm giữ chân linh có thể phi thường ung dung nắm giữ đại đạo như vậy sử dụng sức mạnh chân linh đến bù đắp này nguyên thủy bí xương bên trong bí thuật ngược lại cũng không tính qu lạc vực ngơ ngác ngồi xếp bằng xuống trong đầu hồi tưởng lại mấy ngày này trải qua tất cả trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ngày mai cũng bắt dị luyện võ tràng Thời y phục của ngươi nhường ta xem một chút ngươi bây giờ thân thể tu luyện như thế nào thạch thưa nhìn trước mắt lạc vực nghiêm túc nói lạc vực không chần chờ trong nháy mắt liền cởi áo của chính mình vận dụng tinh lực điều động tự thân thân thể đỏ như màu máu bí văn bắt đầu ở thân thể mặt trên h i ệ n hiện nhường lạc vực thân thể trong nháy mắt đến đỉnh cao nhất trạng thái coi như không tệ nhìn dáng dấp ta lần trước từng nói với ngươi ngươi đều có nhớ ở trong lòng này tu la bí văn bây giờ phân bố liền có thể đại biểu ngươi bây giờ thân thể tu luyện đã không sai có điều chỉ cần chỉ có trình độ như thế này còn chưa đủ bực này thân thể chỉ có thể nói cũng không tệ lắm nhưng ở khóa này những kia thiên tiêu cường giả trước mặt mỏng rất yếu thạch thưa hé mắt sau đó hơi k h ẽ gật đầu một cái thạch đại ca có thể hay không cụ thể nói một chút bách luyện cảnh giới đặc biệt là nên làm gì thông qua đến vạn cân cảnh giới cửa ải trên sách v ở chỉ có ghi chép cần đặt đến võ đạo bách luyện mới có thể phá vào cảnh giới tiếp theo nhưng cụ thể cũng không nói lạc vừng hỏi chương bảy mươi tám cái này sợ là có một chút đau nha võ đạo bách luyện a vật này nhắc tới cũng đơn giản kỳ thực cũng chính là làm ngươi đạt đến bách luyện chín tầng cảnh cấu trúc chín cái tinh lực mạch lạc sau khi khi đó tu vi của ngươi đạt đến đ ỉ n h phong chín cái tinh lực mạch lạc ngang nhau cường độ đó lấy chỉ cần đem này chín cái tinh lực mạch lạc cho tách ra phân liệt thành một trăm đ i ề u tinh lực mạch lạc liền có thể thạch t h ư a n ó i cái này cái này sợ là có một chút đau nha lạc vực n h ư mày nghe liền để hắn cảm giác có chút làm người ta sợ hãi vậy cũng là liên tiếp đan điền cùng thân thể tinh lực mạch lạc nếu như đưa nó phân liệt phân liệt thành trăm cái, cái kia thống khổ đừng hoảng hốt mà cái này cũng chính là có một chút đau ngươi là người đàn ông đến vánh vác còn nữa nói tu la chiến thể ngươi đều tu luyện điểm này đau lại đáng là gì đây thạch thưa lộ ra một vẹn nụ cười vỗ vỗ lạc vừa vai sau đó lời nói ý vị sâu xa nói rằng ở phân liệt quá trình bên trong liền rất thử thách thân thể chỉ có đạt đến đỉnh cao nhất thân thể mới có thể hoàn thành võ đạo bất luyện phần lớn người ở đây sẽ bị c ắ t chết hoặc là bị giới hạn ở tự thân thiên phú hoặc bị giới hạn ở không có càng tốt hơn tài nguyên rèn luyện thân thể nhưng đối với ngươi mà nói quan trọng nhất chính là tăng nhanh thân thể rèn luyện như vậy ngươi mới có thể ở nhất trong thời gian ngắn hoàn thành võ đạo bất luyện sau khi nói xong thạch thừa lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế một q u y ề n đánh trúng lạc vực ngực ẩm lạc vực trực tiếp bị vanh kích ở trên tường ngực có chút đỏ đỏ như màu máu bí văn tỏa ra nhiệt lượng nhường lạc vực thị thân ở trạng thái tốt nhất thạch đại ca này sẽ không chính là phương pháp của ngươi đi lạc vực xoa xoa đỏ chót ngực bất đắc dĩ nói ngươi không nên đã sớm đoán được cả thạch thừa cười nói sau đó đem chính mình trên người kéo xuống chỉ thấy hắn trần trụi trên người lên không chỉ có dĩ nhiên lờ mờ đỏ như màu màu vàng đất bí văn ngoài ra thạch thừa trên người còn có đếm mãi không hết vết thương Hoặc hoặc h tu tu luôn luôn đây là bách luyện cảnh giới đỉnh cao man thú máu nó đối với ngươi rèn luyện thân thể càng có hiệu quả uống xong đó đặt huấn sắc bắt đầu thạch thưa ném ra một cái bình nhỏ nét mặt biểu lộ một vệ t nụ cười lạc vực tiếp nhận bình nhỏ lập tức trực tiếp làm xuống trong nháy mắt man thú máu vào cả người bên trong nhường trên người đỏ như máu sắc bí văn càng rõ ràng chạm tinh lực trong nháy mắt liền xúc động tiếng nổ văn rền lạc vực toàn thân bị đỏ như màu máu tinh lực bao phủ hai con mắt cũng trở nên hơi đỏ đậm rất tốt đặc hấn u bắt đầu thạch thưa c ù n g cười một tiếng cường tráng thân thể phía trên bí văn hiện lên ở trong chớp mắt liền tới đến lạc vực trước mặt một đấm bắn chúng r ồ i n g ư ợ c quá chậm dùng cơ thể ngươi đến cảm ứng dùng bản năng của thân thể đến tìm kiếm để che ở ta thạch thưa lớn tiếng quát sau đó liền tiếp tục công kích mà ra lạc vực trực tiếp chạy xe không tâm tư tinh thần chăm chú điều khiển cơ thể chính mình bắt đầu cảm ứng trước mặt một vệ bóng đen kéo tới lạc vực lại một lần nữa bị oanh kích đến trên vách tường lạc vực lần nữa đứng lên đến nơi n g ự c đỏ như máu sắc bí văn càng ngày càng loại sáng đứng lên đến bị đánh đổ đứng lên đến bị đánh đổ yếu chạm không đủ nhanh chạm cơ thể ngươi phế bỏ hạ chạm ngươi bản năng chiến đấu chỉ có thể như vậy hạ thạch thưa không ngừng dùng nghiêm túc nhất lời nói đến kích thích lạc vực cường tráng thân thể bị hắn phát huy đến cực hạ lạc vực căn bản không có bất kỳ một tia sức phản kháng chỉ có thể mặc cho hắn đánh nhưng ở quá trình này ở trong man thú máu đã cùng lạc vực thân thể xúc động cộng hưởng hắn thân thể lên đỏ như máu sắc bí văn càng ngày càng loại sáng thân thể rèn luyện đến cũng càng thêm mạnh ta thảo ta không chịu được lạc vực hai con mắt đỏ đậm đỏ như màu máu tinh lực càng ngày càng bốc lên nhìn trước mặt hành kích mà đến bóng đen liền lập tức mạnh mẽ đ ụ a vào kết quả đương nhiên là không ngạc nhiên chút nào lạc vực bị cú đấm này trực tiếp o à n h đến t r ê n t ư ờ n g cũng không tệ lắm cuối cùng cũng coi như gây nên ngươi một ít huyết tính ngươi đến nhớ kỹ nghị còn hoàn mỹ hơn phát huy tu la chiến thể không chỉ ở trong chiến đấu muốn duy trì tuyệt đối lý trí quan trọng nhất chính là ngươi muốn học để cho mình phẫn nộ lên như vậy mới có thể nhường ngươi tu la bí văn vì ngươi cung cấp càng tráng kiện sức khôi phục cùng thân thể ở nổi d ậ n trạng thái bên dưới vẫn có thể duy trì chính ngươi tuyệt đối bình tĩnh như vậy mới mới có thể xưng là tu la như vậy mới có thể thu được vị đại nhân kia tán thành thạch thừa hơi rừng thỏa mãn ánh mắt nhìn phía lạc vực sau đó liền tiếp tục bắt đầu đối với lạc vực tiến hành nhất cực hạng điện đánh dầm dầm dầm tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng lạc vực đang bị xem là đống cắt đánh đồng thời tự thân thân thể tiến cảnh cũng đang nhanh chóng kéo lên tới gần giữa trưa đầy người hư thoát lạc vực từ cục quả nhiên phương pháp kia so với ta thường ngày rèn luyện muốn càng thế mạnh đối với thân thể rèn luyện càng thêm rõ ràng hay là bởi vì thạch đại ca cũng từng tu luyện qua tu la chiến thể biết nên làm gì chính xác rèn luyện tuy rằng đau tuy rằng không dễ chịu nhưng thực lực của ta xác thực đang nhanh chóng tăng lên lạc vực cảm thụ thân thể mình bên trong lúc này tồn tại sức mạnh to lớn hơi cảm thán một tiếng thời điểm đến buổi trưa lạc vực dự định về nhà nghỉ ngơi một lúc bởi vì thực sự là quá mệt mỏi thân thể vẫn đi ngang qua không ngừng đậm nệ hơn nữa tinh thần cũng cực kỳ chăm chú hiệu quả cực kỳ rõ ràng lạc vực bây giờ bản năng chiến đấu tuy rằng vẫn cứ không cách nào đổi tới thạch thừa tốc độ thế nhưng tôi t hiểu là có thể tiến hành chống đối một hồi về đến nhà biệt thự nhỏ móc ra chìa khóa lạc vực đưa tay cắm ở lỗ chìa khóa nơi chuẩn bị mở cửa đi vào hả nhạy cảm lạc vực trong nháy mắt liền cảm giác được không đúng tuy rằng trong nhà cũng không có cái gì thay đổi quá lớn thế nhưng nhưng trong lòng chuyển đến nguy cơ uy lực đã gấp đội tăng trưởng m ệ n h trong nháy mắt liền ở lạc vực trong mắt hiện lên lập tức lạc vực lập tức liền nhìn thấy trong gian phòng có mặt khác một cái mạng v ậ dây đồng thời lạc vực cũng lập tức thông qua dây vận mệnh kiểm tra đến đối diện nhân sinh k họ tên lâm đảo cảnh giới bách luyện tám tầng đỉnh cao mệnh cách hơi có thiên tư trắng mệnh số gậy gộc sở trường trắng l ụ c thân linh hoạt trắng t ử tiếp sắp tới đen nhân sinh kịch bản thế gia bại hoại nhân vật chính hào cảm không gần đây truyền mặt lại không lâu nữa sau hắn sẽ bị ngươi tự tay đưa m à họ lâm lâm nghiệp gia tộc người sao lạc v ự c hai mắt hiếp lại ẩm chính suy tư thời khắc gậy gộc đằng trước nhất trực tiếp phá tan rồi cửa sau đó hướng về lạc vực mạnh mẽ tới trường thương trong tay trong nháy mắt vào tay bắt đầu n g a n g chặn m à qua nặng nề g h sức mạnh từ phía trên chuyển đến lạc vực thân thể trong nháy mắt tràn ngập màu máu sức mạnh to lớn nhường phía trên gậy gộc không cách nào lại tiếp tục hướng phía dưới chương b ả c h í lại thông minh lại có thực lực cường đại người chính là ta rồi sức mạnh dĩ nhiên mạnh đến cái trình độ này lâm đảo kinh hãi đến biến sắc nhưng tiếp theo liền lập tức gia tăng trong tay sức mạnh viêm thương lạc vực mắt lạnh nhìn tới phần thiên ma d i ễ m bước lên tăng cường càng sức mạnh to lớn trường thương trong tay trong nháy mắt liền từ bên phải quét ngang m ạ qua ẩm lâm đảo gian nan chống đỡ ở đòn đánh này nhưng hắn miệng hổ dĩ nhiên trở nên hơi tê dại hơn nữa trong tay gậy gộc đã bị phần thiên ma diễm cho lượn lở mặt ngoài đã hòa tan lâm đào vội vã ném mất trong tay gậy gộc trực tiếp theo lạc vực đánh nhau tay đôi nhưng hắn giờ khắp này thân thể ở lạc vực trước mặt thì càng hiện ra mỏng yếu huống hồ lúc này lạc vực toàn thân quay chung quanh phần thiên ma diễm hơn nữa trong tay còn có một thanh vũ khí hắn lại không sức phản kháng lạc vực một c ư ớ c trực tiếp đạp trúng bụng của hắn đem xa xa đa bay phần thiên ma diễm lượn lở toàn thân lạc vực trên không trung hăng hái nắm lấy lâm chân, sau đó đem hắn xuống đất nhiều lần đập tới, tới. n lâm đ à o thân thể đã p h á nát không ra hình thù gì thiên phú của hắn khả năng xem như là không sai nhưng ở lạc vực trước mặt lại có vẻ quá mức m n g yếu thiên tài cùng người bình thường cảnh giới sức chiến đấu là không thể cân nhắc ai phái n g ư ờ i đến lạc vực một cái chân đá vào lâm đào trên mặt lạnh g i ọ n g nói lâm đào nhìn trước mắt ở trên cao nhìn xuống lạc vực không nói t i ế nào g n bởi vì hắn tự biết hẳn phải chết sẽ không lại có hy vọng sống sót lạc vực một đấm đem lâm đào cho triệt để đánh mất chân môn thuật lạc vực toàn thân lực lượng tinh thần điều động trên không trung ngưng kết thành ba viên ngắn n g i tính thần văn lập tức đem này ba viên thần văn trực tiếp đánh vào lâm đạo trong cơ thể chân muôn thuật sử dụng tới sau người sẽ rơi vào mê hoặc trạng thái chỉ cần nghe được người khác vấn đề liền sẽ nói ra nhất đáp án chính xác người tên là gì lạc vực hỏi lâm đảo người thân phận là cái gì giang thành lâm gia tử sĩ tại sao muốn tới ám sát ta ngươi cùng ám sát lâm nghiệp công tử một chuyện có quan hệ quả nhiên bị đoán được lạc vực một trưởng v ô bên trong lâm đảo c h a n n h ì đem đập chết lập tức suy tư nói đổi vị trí suy nghĩ nếu như ta là x u ấ t sinh tiết trà như vậy đầu tiên nếu muốn chính là thi thể ở nơi nào chỉ có điều đây thi thể đã không mà khi thời điểm chỗ kia đã bị ta toàn bộ chữa trị hoàn tất nên không thể bị nhìn ra đầu mối vì lẽ đó ánh mắt của hắn tập trung ở lại thông minh lại có thực lực cường đại trên thân thể người bởi vì có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động đem thi thể cho làm biến mất hoặc là là thiên địa dị hỏa hoặc là chỉ có rất mạnh thực lực có thể thao túng thiên thuộc tính hỏa hoặc là còn lại tính ăn mòn đồ vật nghĩ như vậy ta đưa hết cho đối đầu ân lại thông minh lại có thực lực cường đại người chính là ta rồi lạc vực nghĩ tới đây tự yêu mình một đợt sau đó nhìn một chút dưới chân lâm đảo thi thể cái kia xúc sinh này cha tại sao muốn phái như thế cái yếu gà đến ám sát ta dù cho ta quãng thời gian trước b ả y ra thực lực cũng đồng dạng không phải cái này yếu gả có thể dễ dàng đối phó à. vậy tại sao ngươi chưa hề nghĩ tới chân chính đến ám sát ngươi là ta đây tham t h ẳ m âm thanh ở vang lên bên hai lập tức một vệ hàn quang liền từ phía sau phun ra lạc vực trong nháy mắt vẹo xoay người nhưng phía sau người kia trùy thủ đã xuyên qua xương bả vai của hắn đem ở vai của hắn trung tâm cho đâm xuyên cùng lúc đó lạc vực trong tay phần thiên ma diễm trong nháy mắt kịch liệt xoay tròn biến thành một cái to lớn chủng sáng ở xoay người đồng thời trực tiếp đánh vào phía sau người kia nơi ngực ẩm biệt thự vách tường trực tiếp bị nổ ra người kia bị đụng vào sân trên vách tường. nơi ngực phần thiên ma diễm trực tiếp đem cơ thể hắn toàn bộ cháy hỏng liền xương đều lộ ra ngươi đã sớm phát hiện ta vừa nãy đang diễn trò minh thất hiếp mắt nhìn về phía đối diện vai xương bị đâm xuyên lạc vực trong mắt một vệ kinh ngạc phất q u a ngươi cho rằng lạc vực xoa xoa máu tươi bên mép nuốt xuống mấy cái đan dược chữa trị vết thương sau đó nghiêm nghị nhìn về phía đối diện ở vừa nãy đầu tiên nhìn về phía đối diện xác thực chỉ phát hiện lâm đào một người nhưng này loại cảm giác nguy hiểm cũng không có biến mất vì lẽ đó lạc vực gia tăng lực lượng tinh thần truyền bảo lúc này mới nhìn thấy còn có một người khác mà nay một người khác thực lực so với t r ư ớ c kia diện lâm đảo muốn mạnh hơn không chỉ gấp đôi họ tên minh thất cảnh giới vạn cân hai tầng mệnh cách hơi có thiên tư xanh mệnh số ẩ n n ấ p ám sát xanh t r ủ y thủ sở trường trắng tự kiếp sắp tới đen nhân sinh kịch bản sát thủ số 444, n h â n vật chính hào cảm không gần đây truyền mặt hắn sẽ xuất thủ ám sát người dựa vào tu vi mạnh mẽ cùng sức mạnh đưa ngươi nghiền ép mà ngươi sẽ dựa vào mấy ngày này học được lá bài tẩy cùng hắn đ ọ sức cuối cùng dựa vào ngươi thành thạo hạ độc kỹ thuật đem hắn đánh giết vạn cân hai tầng dời ạ tuyệt đối là mời tới sát thủ lạc vực nghiêm nghị nhìn về phía đối diện trường thương trong tay nắm chặt ở tay cho hắn một ít cảm giác an toàn tuy rằng gần đây chuyển mặt biểu hiện là chính mình đem đối diện đánh g i ế t nhưng đây là phía trên viết vận mệnh vận mệnh một chữ huyền diệu khó hiểu trong chiến đấu sai một ly chính là không giống cho dù lạc vực đã biết kết quả nhưng hắn phàm là có một tia sai lệch đồng dạng kết quả cũng sẽ thay đổi đây là lạc vực phát hiện quy luật vận mệnh xưa nay đều không phải lúc trước và không hắn liền không thể cướp đi người khác cơ duyên mà hắn hiện tại cần phải làm là chăm chú ứng đối trận chiến đấu này trong lúc không kém mảy may có thể nắm giữ thiên đ i ệ dị hò Hỏa nhưng i、no、minh t t t i ê n thất n ầ m t h bóng người hoảng hốt trong lúc đó dĩ nhiên đi tới phía sau hắn trùy thủ trong tay thẳng tắp đâm vào lạc vực nơi cổ thế nhưng minh thất không nghĩ tới chính là một con do hỏa diễm ngưng tụ mà ra cánh tay trực tiếp đem trùy thủ cầm trong tay n h ư n g hắn căn bản là không có cách đi lên trước nữa đâm vào h ừ minh thất h ừ lạnh một tiếng tu vi mạnh mẽ lập tức nhường sức mạnh của hắn vượt lại lạc vực trùy thủ trong tay chặn ngang mà xuống hỏa diễm cánh tay cũng không còn cách nào chống đối hắn sức mạnh to lớn đâm trùy thủ lại một lần nữa vào thịt mà vào lạc vực dùng cánh tay chặn lại rồi đòn đánh này trong nháy mắt tiêu ra máu dịch tung tóe nhưng cùng lúc đó một đống lớn bột phấn liền tùy theo vung lên thừa dịp này rất gần khoảng cách trực tiếp đem bột ớt cùng phấn vôi tổ hợp dương đến minh thất trong mắt t a thảo minh thất con mắt lập tức liền bị mê hoặc đang công kích thời điểm tinh lực căn bản là không có cách đồng thời bảo hộ con mắt vì lẽ đó b đồng thời lạc vực tay phải trường thương đâm ra dùng hết tự thân toàn bộ khí lực miễn cưỡng đem trường thương đâm vào minh thất thân thể bên trong chương tám mươi vũ khí không b ô i độc này là cái dám gì sát thủ minh thất lập tức d u n g động tự thân t i n h lực nắm đấm bên trên bọc sức mạnh to lớn một quyền đem lạc vực cả người cho đánh bay ra ngoài nhưng cùng lúc minh thất trên nắm tay đã máu me đầm địa mà phá nát q u ầ náo dưới lạc vực trên ngực thỉnh lình có thiết giáp ăn mặc tà thảo chạm lạc vực trực tiếp bị đánh tới sát vách trong một cái viện đem vách tường toàn bộ đập nát ké rứt ở đống đá vụn bên trong dựa vào thân thể mạnh mẽ tính năng lạc vực nhanh chóng đứng lên. khẩn nhìn mình thất t đóng hướng. m i chặt lại con mắt thiếu đốt thống khổ ở trước mắt nằm dày đặc dù cho đã xem tinh lực hội tụ với con mắt cũng vẫn cứ không cách nào trong thời gian ngắn tiêu t h ử i ảnh hưởng này đồng thời mới vừa rồi bị trường thương đâm trúng địa phương đã cảm ứng được rất mãnh liệt độc tính tinh lực đã không cách nào ở nơi nào vận hành bình thường nói không phải nói như vậy ngươi là đến ám sát ta ai đúng ai sai đến hiểu rõ mặt khác cái tên nhà ngươi là một tên sát thủ vũ khí lên dĩ nhiên không bôi độc liên này con tưởng là cái g i á m sát thủ lạc vực n é t miệng nợ nụ cười mới vừa rồi bị minh thất đánh ra thương thế đã đang nhanh chóng khép lại lúc này này một kích thành công đại diện cho lạc vực triệt để nắm giữ có thể theo minh thất một trận chiến sức mạnh lấy thương đổi thương không thiệt t h i cho tôi dùng độc là dưới tam lưu thủ đoạn lạc vực cũng không cho là như vậy ở mới vừa đi tới nơi này thế giới còn chưa thức tỉnh ngón tay vắng trước lạc vực cũng đã nghĩ đến phi thường rõ ràng ở thế giới này cực kỳ nguy hiểm nếu như không có thực lực cái kia cũng chỉ có thể để cho người bắt nạt t ỷ như đã từng tiêu phàm t ỷ như đã từng vu hữu chỉ cũng chính vì như thế lạc vực từ lâu sâu sắc rõ ràng thắng lợi mới là chính mình duy nhất quy tắc liền mệnh đều không còn cái khác thì có ích lợi gì cái tên nhà ngươi nghe lạc v ự a câm thanh minh thất nhất thời lại có chút sửng sốt đến giết ta trước ngươi liền nên chuẩn bị sẵn sàng ta đầu người liền để ở chỗ này nhìn ngươi con mẹ nó có hay không mệnh nắm lạc vực lập tức rút ra hoàng cấp hạ phẩm đại đao hướng về hai mắt đã bị mê hoặc minh thất hung hãn rết đi liệt đao phần thiên ma diễm quấn quanh ở trên đao vì là đòn đánh này tăng cường càng sức mạnh to lớn lúc này phần thiên ma diễm đã không giống d i vãng có cựu hỏa luân hồi bí pháp gia trì hiện tại càng mạnh mẽ hơn trạm minh thất thông qua tự thân mạnh mẽ cảm quan dùng lạc vực vừa n ã y cầm trường thương để ngăn cản ở đòn đánh này bây giờ minh thất đã đánh mất nhất n h ẹ bén thị lực vì lẽ đó đã không cách nào lại vận dụng trụy thủ bực này khéo léo vũ khí tiến hành công kích minh thất sức mạnh rất mạnh dù cho tự thân tinh lực lưu động gặp phải ảnh hưởng có thể vào thời khắc này cũng trung quy muốn so với lạc vực mạnh hơn hiếu thắng thừa dịp hai người giao chiến thời khắc lạc vực một con hỏa diễm cánh tay trong nháy mắt đánh tới phía trên cầm bốc ra hảo quang màu xanh lục trường kiếm keng minh thất nhận ra được lạc vực công kích hai mắt h í p lại tay trái nơi c h ủ y thủ liền chặn lại rồi trường kiếm màu xanh lục nhân lúc này máy lạc vực chống không trong tay phải ngưng tụ ra không ngừng xoay tròn nổ tung t r ù n sáng trực tiếp đập về phía minh thất bụng chạm tinh lực tấm khiên ở sáng bảy bụng nhịt lên hỏa diễm bạo ngược phần thiên ma diễm không ngừng n ổ vang không ngừng lưu động đồng thời đối với tấm khiên tạo thành thương tổn ẩm minh thất sức mạnh đ ố n g nhiên tăng mạnh trường thương trong tay ngang nện mà xuống lạc vực tránh thoát đòn đánh này bộ pháp vận chuyển từ bên phải ngang đao cám vào mục tiêu nhắm thẳng vào minh thất bên hông keng minh thất vội vã sử dụng trường thương trong tay ngăn trở lạc vực này một đao hắn trung pi là tên sát thủ nhạy cảm mà kinh nghiệm chiến đấu càng mạnh hơn nhưng tùy theo mà đến chính là trường kiếm trong nháy mắt đâm vào minh thất phần eo mang theo nọc độc trường kiếm trong nháy mắt đâm vào độc tính rất nhanh liền phát hiệu quả đi g i ớ lạc vực nhân này trực tiếp một cái quét đường chân thừa dịp minh thất không có phòng bị đòn đánh này trực tiếp đem minh thất cho té xuống đất lên trong tay một cái màu xanh lục bình nhỏ trong nháy mắt hiện lên mạnh mẽ đập xuống đến minh thất trên mặt trong nháy mắt mạnh mẽ tính ăn mòn liền phát ra xì xì tiếng vang đem minh thất huyết nhục cho làm mơ hồ minh thất sức chiến đấu trực tiếp bị yếu bớt hơn nữa khuôn mặt thống khổ nhường hắn căn bản vô lực vận dụng tinh lực lạc vực thân thể phía trên đỏ như m á u sắc càng rõ ràng nồng nặc phần thiên ma diễm nhân cơ hội này nhanh chóng ngưng tụ một viên họa chữ thần văn từ trên lòng bàn tay tham gia thần xoay tròn nổ tung lạc v ự c không chút do dự nào n ắ m trong tay nổ tung chùm sáng liền bay thẳng đến minh thất trên mặt hắn qua nhận ra được nguy cơ minh thất khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh lực thời khắc đều bị điều động chống đỡ cái này chùm sáng sức mạnh to lớn người đi chết đi cầu nhận trò chơi lực lượng tinh thần cùng tinh lực điên cuồng hòa b à o chùm sáng càng ngày càng nổ tung mang theo sức mạnh đáng sợ v ọ t thẳng phá minh thất tinh lực phong tỏa khắc ở trên mặt của hắn chạm huyết nục bắn ra bốn phía khi song hướng bốn phía rung động sương ngủ trong nháy mắt bao phủ trình nơi làm sương ngủ tàn đi lạc vực ngực n h ả bộn b ộ cũng bị này nổ tung sức mạnh cho n nhưng ở đỏ như màu máu bí văn lấp lóe bên dưới thương thế chính đang không ngừng khôi phục quay về nhất vừa mới bắt đầu trạng thái mà lạc vực dưới chân nghiễm nhiên là một cái hố to minh thất bị oanh thành m ộ t m i ệ n g không để lại bất kỳ một tia tồn tại giang thành lâm ra lạc vực hai mắt tràn ngập đỏ như máu nhìn chung quanh chiến đấu dấu vết lạc vực trong lòng lạnh lẽo gắng g ư ợ n g động lên hệ v ạ i thân thể lạc vực bị đem nhà mình bên trong vật có giá trị thu s ạ c h về sau đó phụ thêm áo choàng dựa vào ẩn thân hiệu quả nhanh tốc rời khỏi nơi này cũng bắt gì lạc vực mới vừa vào cửa thạch thừa đã ở bên trong chờ nhưng hớn cũng ngươi đã bị thế ra nhìn chằm chằm không chỉ là bởi vì lâm nghiệp là ngươi giết chết nguyên nhân chủ yếu còn ở với ngươi gia nhập q u a n phương với bọn hắn đã là đối thủ một mất một còn thạch thương nói ta rõ ràng từ ta gia nhập cục đặc dị một khắc đó ta liền rõ ràng lạc v ự c cười gật gù nhớ tới vừa nay đã phát sinh tất cả lạc v ự c ánh mắt càng ngày càng truyền lệnh làm lựa chọn t ố t cả bây giờ bất luận tòa nào thành thị bên trong thế ra đều là ư u ác tính bọn họ nắm giữ càng tốt hơn bồi dưỡng tài nguyên đem tất cả toàn bộ l ũ đoạn Các loại làm ác cũng phần lớn số phát sinh ở con cháu mực, lực phát loại làm lớn lâm liên lụy lớn. sinh gia người, ngươi giết nghiệp. người dưới, này Một phần trên như từng đánh những rộng, từ trên xuống dưới, thế lực phân rộng thế thế số bố tỉ tự tay rất từ ở đã bị cực kỳ rộng lớn. vì lẽ đó loại này thế lực cho tới hôm nay cũng không có thanh trừ căn cơ của bọn họ rộng rãi muốn thanh trừ bọn họ nhân tộc có thể liền cần làm l ớ n chuyện thạch thừa trong mắt mang theo một tia hồi ức thở dài nói Tờ n -N ta ta nờ nờ cũng không muốn làm lựa chọn, lần này đem ta nhà giờ, lựa phá hủy, làm đem đều sự tính đến trình độ này chỉ có thể với bọn hắn không đội trời chung thăng lên hàn môn cờ lớn với bọn hắn chiến đấu tới cùng chương tám mươi một đã lâu không gặp t a lập vực đây là chữ ẩn thần văn lão sư nhờ ta chuyển giao cho ngươi ngươi thần văn trình độ đã đủ để điều động cái này thần văn có thể làm cho ngươi sẽ không bị bất luận người nào phát hiện phối hợp lên bản thân ngươi liền nắm giữ cái viên này thần văn sự tồn tại của ngươi liền đến đủ nhường những kia chút không có ý tốt con cháu thế g i a không chỗ che thân có một chút ta nhất định phải dặn ngươi chính là thế ra đã không lại đơn thuần là thế ra bây giờ giang thành thế ra bên trong có rất lớn vấn đề tồn tại thạch thưa ánh mắt thâm thúy vấn đề lạc vực meo mắt lại bất kể là mười năm trước cái kia c h à n g sự kiện quỷ dị vẫn là q u a n g thời gian trước bốn tòa cửa thứ nguyên đồng thời giáng lâm nay đều đại diện cho bên trong đã ra nội quỷ hơn nữa phần ngoài mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m a thạch thưa vô vỗ lạc vượt a i lời nói ý vị sâu xa nói rằng dừng một chút sau khi hắn nói rằng ở bây giờ khoảng thời gian này ngươi đến phi thường đúng lúc vì lẽ đó lao sư mới đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng ta cũng, cũng giống như thế ngươi lần này tất nhiên không hội ngộ đến nguy hiểm gì nhưng chủ yếu còn phải xem ngươi lá gan có đủ hay không lớn có đủ hay không thông minh nếu có thể đào móc ra một ít tin tức hữu dụng như vậy giang thành ở cuộc sống sau này sẽ an ổn hồi lâu rõ ràng lạc vực gật ngủ chạm vậy l i ề n bắt đầu đi thực lực không đủ ngươi có thể không cách nào cùng những tia con cháu thế ra chống lại thạch thương một quyền đem lạc vực một lần nữa đánh tới t r ê n tường cười khởi nói chiến lạc vực trong nháy mắt b ạ o thể đỏ như màu máu tinh lực quất bít hung hãn xông về phía trước phong ẩm ẩm ẩm đặc huấn bắt đầu rồi vừa chiều lạc vực kéo hề p h i thân thể rời đi c ù n đặc dị ở hết thể mọi người chưa chú ý tới cục đặc dị tầm thứ chín lầu một vị lao nhân cùng một vị trung niên đứng ở bên cửa sổ nhìn lạc vực chậm rãi đi xa bóng lưng từng đời một người đều rơi vào cái này luân hồi hắn cũng không ngoại lệ bây giờ quan phương cùng thế gia tranh đấu dĩ nhiên đến nhất hừng hực giai đoạn những thế gia này đã triệt để mục nát chúng nó trù tính nhiều năm như vậy muốn cướp đi cướp đoạt giang thành long mạch bọn họ đồng dạng ở trên vùng đất này lớn lên có thể giờ khắc này muốn hủy diệt rơi vùng đất này long mạch một khi bị đoạt giang thành liền không còn có bất kỳ sức mạnh cùng phế thổ đấu tranh chỉ có thể bị trở thành phế thổ một phần thạch t h ừ a lạnh giọng nói ánh mắt của hắn thâm thúy có chứa mãnh liệt s ắ c ý vốn là một đám tâm tính không thuần người chịu đến tinh không t à thần đầu đọc sau rơi vào hát cám cũng không thể tránh được mặt khác muốn cướp đoạt l n g mạch bọn họ có thể không đủ phân lượng cái thời đại này rất huy hoàng mà những người trẻ tuổi tiên h kêu nhóm có thể liền sẽ trở thành này phá cục người g i a cắt thanh thạch xa xa nhìn về phía lạc vực vị trí vị trí trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vệ nụ cười lao sư đến lúc đó ngài có thể thạch thưa bỗng nhiên trở nên trầm mặc không nỡ lòng bỏ nhìn về phía ra cắt thanh thạch tiểu tử nha đây là mỗi một đời cục trưởng số mệnh, ngươi phải nhớ kỹ. chúng ta từ khi gia nhập cục đặc dị bắt đầu từ giờ khắc đó chính là muốn bảo vệ bảo vệ nhân tộc ra c ắ t thanh thạch vỗ vô thạch thừa vai lộ ra một vệ nụ cười hiền lành nghe này quen thuộc s ư n g hô thạch thừa trơ mặc bóng người của hắn tựa hồ cùng khi còn vẽ trung điệp biến thành một cái vóc dáng nho nhỏ lại tràn ngập nhiệt huyết tiểu tử mà ở lão sư trước mặt hắn mãi mãi cũng là một cái tiểu tử một giọt nước mắt l ạ g yên từ trung niên nam tử này khỏe mắt rơi xuống lúc chạm vạn tiểu tử kia gần nhất không biết được lăn lộn thế nào rồi à trong đoạn thời gian này cũng không cho ta về cái tin ở trên đường đi trần nam trợt nhớ tới l ạ vực dừng lại bước chân tiểu tử kia là ta mấy năm gần đây gặp nhất người có thiên phú ngăn ngắn có điều tháng một đã có thể ngang dọc khu đông thật là không có nghĩ đến sẽ có một ngày ta cũng có thể dạy dỗ mãnh liệt như vậy cầu vượn g ha h a làm khen thưởng ngày hôm nay mua hai phần đồ đan trần nam trên mặt lộ ra một vệ dân cờ bạc nụ cười nhanh chóng đi tới đổ đàn phường bên trong trái trọn trọn nhìn phải lao trần người đến cùng là mua vẫn là không mua keo kiệt mắc tìm cũng chính là gần nhất này mấy ngày không biết tình cờ gặp chuyện gì tốt mỗi ngày còn có thể mua hai phần đồ đan liên nay còn soi mói đủ thứ một cái quầy hàng chủ nhân nhìn thấy trần nam d á n g dấp như vậy d á n g dấp có chút bất mãn mở miệng không hài lòng không hài lòng ta sau đó cũng không tới ngươi nơi này mua đồ đan l i ê n ta này mỗi ngày một phần đồ đan đều có thể cho ngươi cống hiến một phần thu vào l i ê n này một phần thu vào liền đủ ngươi vụng cho vui nhiều năm như vậy ta cũng không làm từng tới vật gì tốt ta đây còn không tìm ngươi tính sổ đây trần nam lập tức liền khó chịu lớn tiếng quát lên đầy mặt không hài lòng nói ngược lại cũng đúng là mua đi mua đi quầy hàng chủ nhân bị nói có chút ngượng ngủng liền tiếp tục k h a n h chân nhắm mắt chọn một lúc trần nam rất nhanh liền lựa chọn hai phần đồ đan trực tiếp lớn tiếng vô vô bản nói mua xong nhanh cho lão tử tính tiền thúc cái gì thúc mà chủ sạp lập tức thức tỉnh bất mãn đem hai phần đồ đan tiếp nhận sau đó xoay người lại năm túi trần nam vẫn chú ý chủ sạp chỉ lo chủ sạp lén lút cho hắn đánh cháo hô một tia gió nhẹ lướt qua sau gáy trần nam dùng mình một cái sau lập tức liền quay đầu đi đầy mặt cảnh giác cơ mờ nờ gần nhất làm sao cứ đụng tới loại này quái sự đợt mờ ngày mai lão tử liền đi cục đặc dị tiếp nhiệm vụ giết người một cái quỷ dị xem ngươi con mẹ nó còn dám hay không lại trêu chọc lao tử trần nam không phát hiện gì thường gì thấp giọng thỏa m ạ một câu quay đầu đi thời điểm quầy hàng chủ nhân đã đem hai phần đồ đan dùng túi chứa đưa tới tiếp nhận đồ đan sau trần nam thỏa mãn trở về nhà trong đám người một người thanh niên đi tới quầy hàng mặt chủ nhân trước lập tức lấy ra một món lớn đồng liên bang đây là ngươi thù lao đa tạ đa tạ quầy hàng chủ nhân vội vã xoa xoa tay sau đó đem tiền tiếp nhận đi hai mắt tỏa ánh sáng sau đó lạc vực liền rời khỏi nơi này mà trần nam sau khi về nhà mở ra hai phần đồ đan mà ở hai phần đồ đan ở trong có một viên ngũ phẩm tụ linh đan có một viên lục phẩm tụ linh đan v ệ y b c t cờ phát phát lao ban lúc đó hoàn toàn bất đắc dĩ cho nên mới đoạt ngươi cơ duyên hiện tại còn trả cho ngươi lạc vực tâm trạng thư thái một hồi cấp người khác cơ duyên hắn là không có áp lực trong lòng lại như trước d i ệ p bạch cùng trần phong dù sao cơ duyên vốn là vật vô chủ xuyên qua đến như vậy một thế giới ngươi không cấp sống sót bằng cách nào không cấp làm sao trở nên mạnh mẽ ai cũng là ích kỷ lạc vực cũng không ngoại lệ nhưng trần nam đây quả thật là, là liền có chút ngượng ngủng trần nam đối với lạc vực là vô cùng tốt nhưng khi đó cũng là tình huống đặc biệt có tụ linh đan l ạ c vực mới chính thức mở ra đột kích ngược con đường vì lẽ đó đ ồ i thường nhất định muốn có và n g không l ạ c vực trong lòng vẫn có cái kết d i ở không chỉ trong lòng không thoải mái cũng sẽ ảnh hưởng võ đạo tiến cảnh vừa m u ố n l ạ c vực lái xe đã đi tới một căn cứ dân phòng nơi gửi tới tin tức sau vu u chỉ rất nhanh liền từ hàng hiên đi ra đ ạ p lên nhẹ nhàng bước tiến đi tới lạc vực trước mặt tuyệt mỹ d á người n g mềm mại mỹ lệ dù cho mang mặt nạ cũng che lấp không được vu u chỉ giờ khắp nảy kinh hỉ đã lâu không gặp tha là vực vu u chỉ tuyệt mỹ g á người lập tức liền ôm lấy là vực âm thanh mềm、mại. t r ư ơ n g tám mươi hai chính là đã lâu không gặp mà nào có đã lâu không gặp a ngày hôm qua không phải mới vừa từng thấy chưa lạc vực có chút bất đắc dĩ chính là đã lâu không gặp mà vu h u chỉ ngây thơ nói đang nói chuyện còn ở lạc vực trên mặt có mấy lần đầy mặt thỏa mãn như cái nhỏ gấu lợn như thế treo ở lạc vực trên người hạ xuống rồi chờ một lúc đều bị người khác nhìn thấy lạc vực nhìn thỏa mãn vu h u chỉ một mặt bất đắc dĩ không muốn vu h u chỉ tiếp tục cò đầu a di ở phía trên nhìn t ì lạc vực sâu xa nói vu h u chỉ lập tức liền n h ả xuống sau đó quay đầu lại hướng trên lầu nhìn lại lầu ba nơi vu hồng đã ở xoay người c ư ờ i trộm ai nha đi thôi đi thôi đi ăn cơm vu u chỉ gò má trong nháy mắt trở nên đỏ chót vội vã chạy đến xe nơi ngồi lên ghế lái phụ lạc vực đầu tiên là hướng về lầu ba nơi vu hồng phất phất tay sau đó cười theo sau lái xe nhanh chóng hướng về nội thành chạy tới gần nhất mấy ngày nay vu u chỉ vì đem lạc vực đổi tới tay thử nghiệm nhiều loại phong cách biến hóa có lúc sẽ là ngây thơ đáng yêu hình có khi lại sẽ là tiêu ngự t h hình này ai nhận ra dù cho là vạn sự vững vàng lạc vực cũng không chịu được quan hệ của hai người đã tăng nhanh như gió trên xe lạc vực rất nhiều thế gia cùng với còn lại thế lực còn có quan phương tương ứng văn minh thánh điện cũng đã hướng về ta tung cảnh ô liu ngươi cảm thấy nên gia nhập cái nào tốt hơn một chút vu u chỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế nơi một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nghiêm túc lái xe lạc vực thế gia không cần cân nhắc cho đến cái khác thế lực còn lại có cũng đều là cùng quan phương đối n ị c h đối với thế cục bây giờ tới nói d ự a lưng quan phương mới tốt làm việc bởi vì những thế gia này hàng ngũ trung pi không phải dân tâm hướng về lạc vực đối với thế cục hôm nay cũng có mấy phân thuộc về mình hiểu rõ vì lẽ đó có thể rất rõ ràng chỉ ra chủ đề dừng một chút sau khi lạc vực nói quan phương tương ứng văn minh thánh điện là một cái lựa chọn tốt chỉ có ở thời chiến mới có nhiệm vụ còn lại thời gian đều tùy ý chi phối mà ở văn minh thánh điện ở trong lại có toàn bộ huy diệu liên bang mạnh mẽ nhất văn minh sư là vị kia văn thánh đại nhân sáng chế x â y cái khác trước tiên không nói gia nhập trong đó trở thành bên trong thành viên thần văn bí cảnh các loại liền có thể so với người khác càng có ưu thế có thể gia nhập vào đúng chỉ nghe ngươi nói đã bắt đầu văn võ song tu còn cũng chưa biết ngươi lĩnh ngộ chính là cái nào một viên thần văn lạc vương hỏi hãn thông qua nhân sinh kịch bản tin tức đã biết vũ u chỉ bây giờ đã là văn võ song tu nhưng đây là thuộc về hắn lá bài tẩy vì lẽ đó sẽ không để lộ trí cao thần văn một trong không có thể vận dụng lực lượng tinh thần thao túng không gian mở ra cánh cửa không gian từ biến mất tại chỗ đi tới mặt khác một vùng vu u chỉ một điểm đều không có ẩn giấu sau khi nói xong còn mỉm cười nhìn lạc vực phản ứng hoa u chỉ lợi hại lạc vực khiếp sợ khó có thể ngôn ngữ mở miệng tán dương lạc vực là thật là bị khiếp sợ đến chính hắn tuy rằng cũng có một viên trí cao thần văn nhưng này là mở hợp đến chính mình lĩnh ngộ chỉ có điều là một viên chữ hòa thần văn hơn nữa còn đầy đủ mấy ngày thời gian mới ngưng tụ thành công mà vu hữu chỉ tu luyện văn minh sư một đạo e sợ còn không đến bao lâu phòng chừng cũng chính là cuộc thi xếp hạng sau mới bắt đầu bởi vì lúc trước nàng đều đang tu luyện võ đạo chỉ có thể nói không hổ là trời sinh nữ đế nắm giữ bản m ệ n h chân linh đối với thế gian này đại đạo đều có thể ung dung lĩnh ngộ mà thần văn chính là đại đạo mô hình cũng chính là nói vu hữu chỉ có thể dễ như ăn cháo ngưng tụ thần văn bước vào văn minh sư một đạo kỳ thực cũng được rồi cũng không khó vu hữu chỉ nụ cười tràn ra này còn không khó a lạc vực thở dài một hơi hai người ở trên xe vừa nói vừa cười tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng bình thản nhưng lại ăn ổn lúc ăn cơm cũng không có đụng tới cái gì đánh mặt nội dung vợ kịch tổng thể rất vững vàng ăn xong một chợ cơm sau khi ăn xong lạc vực đem vu u chỉ đưa trở lại nhìn vu u chỉ ba bước vừa quay đầu lại bóng lưng lạc vực trong lòng một mảnh yên ổn buổi tối lạc vực lặng lẽ sờ vào đến lâm ra vị trí khu vực chuẩn bị t r a nhìn một chút lâm ra bên trong có hay không cái gì đáng giá chú ý địa phương cái nào sợ bọn họ không có phái sát thủ ám sát lạc vực lạc vực cũng sớm liền muốn đem lâm ra cho đầy đủ thế ra ưu ác tính không phải chỉ là nói xung làm lũng đoạn là chuyện thường xảy ra hơn nữa Pháp pháp luật pháp quy t ở r o nghị mắt bọn ọ b coi là k h ô n g có Có gì. t h ế kiếm ra vì kiếm tiền, đầu mối người làm mà lên bọn buôn người buôn bán, đầu cũng ó con cháu trước cái c biến thái, liền như trước lâm nghiệp. Nghĩ nghĩ thế thái, Thi thể, thi thể? tâm ra lâm lý là gì sẽ biết sự tình thế ra nói cho cùng cũng chỉ có điều là một cường giả nhiều năm sau lưu lại gia tộc mà thôi nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới bọn họ bộ dễ b ả n căn phức tạp bất luận thượng tầng vẫn là trung tầng vẫn là hạ tầng đều có bọn họ vị trí muốn thanh trừ vậy cũng chỉ có thể thương cân độ cốt hầu như mỗi một cái đi tới quật khởi con đường tiên tiêu không cùng bọn họ làm bạn thì sẽ bị bọn họ nhằm vào như d ị bạch vì là hàn môn ra mặt một lần liền trực tiếp tao nổ ám sát nếu không phải cục đặc dị cứu hắn cái kêu e sợ hiện tại đã không thế gia công chi thứ cũng được nếu như là trực hệ thế gia vậy thì chân thực là không chuyện ác nào không làm chữ ẩn thần văn không ngừng tỏa ra tác dụng đem lạc vực ở vùng thế giới này cảm giác tồn tại rơi xuống cực thấp mức độ thậm chí liền bước đi âm thanh đều đã không còn đây chính là mạnh mẽ thần văn hiệu quả dù sao cũng là đạt đến linh tàng cảnh giới đỉnh cao tương ứng ra các thanh thạch t ặ n cho nắm giữ cực sức mạnh to lớn lạc vực ở trên tường leo lên không ngừng trải qua từng cái từng cái phóng xái không ngừng quan sát bốn phía gió thổi cỏ l a y chữ mệnh thần văn đồng dạng ở trước mắt hiện lên lạc vực kiểm tra bốn phía từng cái từng cái dây vận mệnh thông qua dây vận mệnh liền có thể kiểm tra một người nhân sinh kịch bản tin tức điều này làm cho lạc vực quan sát năng lực gấp b ộ i tăng trưởng gần đây c h u y ể n n mặt sau tháng ngày chết vào tà thần giáng lâm gần đây c h u y ể n n mặt sau tháng ngày chết vào tà thần giáng lâm gần đây c h u y ể n n mặt sau, ngày, sau ngày, ngày tháng 5, ngày chết vào tà thần giáng lâm lạc vực hai con mắt càng ngày càng nghiêm nghị từng cái từng cái người gần đây truyền mặt nhìn sang không hề bất ngờ đều có màu đen mệnh số đại diện cho tử vong mà gần đây chuyển mặt tin tức cũng đồng dạng biểu hiện như vậy n à y rất đáng sợ cả một người của lâm ra đều là như vậy tuy rằng hiện nay chứng kiến toàn bộ đều là chi thứ thành viên cùng với người hầu tin tức nhưng từ những tin tức này liền có thể thấy được nguy hiểm lớn đến mức nào lâm ra vị trí ở tây khu tương đối lẻo lánh vì lẽ đó lạc vực trước chưa có tới lần này đến còn đúng là giật nảy cả mình lạc vực không ngừng hướng về sân nhà tận cùng bên trong s ơ soạng mà nơi đó chính là thành viên d ò n chính vị trí chí vị trí đi tới một cái đình viện nhỏ ở ngoài lạc vực trên mặt biểu hiện trở nên quái lạ lên chỉ nghe t h a n h âm bên trong cao vút sục sôi chuyển ra a a a ân hử hử chương tám mươi ba trong tinh không tà ác thần linh huyết n ụ c chi thần chơi như thế hoa lạc vực hai con mắt hội tụ hỏa diễm linh hỏa nhãn phát động trực tiếp nhìn xuyên nhìn thấy gian phòng cảnh tượng bên trong chẳng được bao lâu trong phòng đã rơi vào yên tĩnh nam nhân rơi vào h i ề n giả trạng thái ở bên cạnh hút thuốc đã không còn những kia thế tục ham muốn người thật là lợi hại nữ người trong mắt lóe ra một vệ xem thường sau đó rất nhanh tiêu tan xuống nhìn ngồi ở bên cạnh không ngừng nhập vào xuất ra sương mù nam nhân nàng đầy mắt hừng hực thật nam nhân miễn cưỡng nhắc lên một ít khí lực trong mắt l ó e ra một vệ tham lam thanh âm trầm thấp nói bên trong lòng mình có tự hiểu túi bắp như thế còn người thật mạnh nữ nhân nổ nước bọt một tiếng sắp mặt nhưng vẫn không thay đổi hừng hực lại có chứa nồng đậm yêu thương thanh âm ngọt ngào khiến người muốn ngừng mà không được thật đây cái kia ngươi đồng ý trở thành một bộ phận của thân thể ta ạ thanh âm của nam nhân hạ xuống bốn phía bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lên âm thanh có vẻ hơi dữ tợn a nữ nhân sửng s t nam nhân thâm trầm cười nó đứng lên cả người r a thịt vào đúng lúc này toàn bộ t ố i giữa phản phất có một cái khác đồ vật từ thân thể ở trong sông tới như thế À, ở nữ nhân sợ h ã i tiếng thét trói thai bên trong một cái toàn thân che kín dày đặc chất n g ầ y vóc người to mọng đáng sợ quái vật từ nam nhân bị bên trong chui r a nó toàn thân sinh trưởng từng cái từng cái dính nhâm nhớp xúc tu cực kỳ buôn nôn đỉnh đ ầu của nó nơi là một t â m cái miệng lớn như chậu máu lít nha lít nhít con mắt hiện ra màu thương b ạ c h cung ta hỏa là một thể đi đáng sợ làm người ta sợ hai âm thanh em vang lên quái vật hướng về trên giường nữ nhân chậm dại áp sát cái kia to lớn cái miệng lớn như chậu máu biểu lộ ra nồng đậm thanh t ử i không muốn không muốn người cái này quái vật cúc ngay nữ nhân lập tức liền chấn động tới nguyên bản mệnh mọi thân thể vào đúng lúc này một lần nữa trở nên ôm có sức sống nàng không ngừng lui về phía sau lớn tiếng dích đạo q u á t lớn quái vật cút nhanh lên mở nồng đậm cảm giác buồn nôn ở trong lòng chính mình lan tràn nữ nhân xưa nay không sẽ nghĩ tới mới vừa đứng ở trước mặt mình nam nhân dĩ nhiên là như vậy một cái hình dạng xấu xí vô cùng quái vật nữ nhân chờ đến quái vật áp sát thời điểm một đấm liền trực tiếp hướng về quái vật cầm đánh tới nhưng nằm đấm ở giữa không t r ù n g cũng đã dừng nàng tay bị quái vật xúc tu vững vàng trói lại tiếp theo quái vật dôi ra bản thân tay đưa nàng cả người trói lại nàng triệt để lại không sức phản kháng toàn thân bị trói ở chỉ có thể mặc cho bài bố nữ nhân trung quy cũng chỉ là một cái nhỏ yếu váo giả sức mạnh của nàng căn bản vô lực cùng quái vật đối kháng nữ nhân biểu hiện trở nên tuyệt vọng trở nên cực kỳ tuyệt vọng nàng nhìn quái vật trước mắt đáy lòng một mảnh phát tởm cỡ nào xấu xí nhân loại trong lòng bị dục vọng điều động quái vật nhìn nữ nhân trước mắt thanh em lạnh lùng nhàn nhạt truyền ánh mắt của nó tràn ngập tham lam cái miệng lớn như chậu máu trong nháy mắt liền trưng lên có điều loại người như ngươi vậy là ta trưởng thành quan trọng nhất chất dinh dưỡng a một tiếng tan nát cõi lòng tiếng thét chói hai sau nữ nhân liên quan giường lớn một phần trực tiếp bị quái vật miễn cưỡng n u ố t xuống giắt giáp quái vật cái miệng lớn như chậu máu ở trong truyền đến tiếng ngai n u ố t vẻ mặt của nó trở nên cực kỳ thỏa mãn to mọng thân thể co quắp ngồi xuống có nhiều thú vị n h a i nghiền ngẫm trong miệng đồ ăn chỉ chốc lát sau quái vật chưa hết thòm thèm g i n g ngai nghiền ngẫm nó âm thanh thẳm dữ tợn đồng thời có chứa làm người ta sợ hãi cảm giác. còn có tám ngày cồn hoan thị n h y ế n sắp khai mạc quái vật co quắp ngồi một h ồ i nhi sau đó to mọng thân thể phun trào một lần nữa phủ thêm cái k i a m ộ t tấm da người biến thành một người mâu người dạng người đàn ông trung niên họ tên cổ đặc cảnh giới linh tàng bảy tầng cảnh giới thần linh tên huyết nục chi thần độc lập huyết nục phân loại mệnh cách huyết nục hoát loạn cam xấu xí tạ vợ đỏ mệnh số huyết nục rút lấy cam huyết nục phân loại cam đầu độc lòng người tím nhân sinh kịch bản tinh không hoát l ò n người huyết nục chi thần nhân vật chính hảo cảm không gần đây truyền mặt sau tháng ngày lâm gia đem bảy t c lớn dựa theo huyết mục c h i thần cùng lâm gia ra chủ đ ớ c định huyết mục c h i thần sẽ đem còn lại thế ra toàn bộ nốt u trừng sau khi huyết mục c h i thần triệu hoán huyết mục tộc xâm lược gian thành huyết mục hót o loạn cam lấy mục nát huyết mục thân thành t i ể u thần linh vị trí nắm giữ huyết mục sức mạnh nốt u trừng huyết mục có thể thu được một phần thuộc tính xấu xí tà vật đỏ tự xưng là vì là thần linh chi danh tinh không tà vật làm nhiều việc ác, t hủy diệt qua vô số tinh cầu giết chết có thể tăng lên lượng lớn số mệnh huyết mục rút lấy cam có thể thông qua hấp thu huyết mục ở trong thời gian ngắn bên trong tăng lên thực lực bản thân huyết nục phân loại cam có thể mang chính mình một phần huyết nục bao quát linh hồn t á c h ra đi thành tựu i phân thân phân thân nắm giữ chủ thể trí tuệ ký ức cần phân thân thu hồi mới có thể liên hệ mà nắm giữ chủ thể thiên phú làm chủ thể tử vong bất cứ lúc nào có thể thông qua phân thân phục sinh đầu độc lòng người tím giỏi về sử dụng tính cách vượt điểm nắm giữ rất mạnh đầu độc thiên phú s á t xuất lớn có thể thuyết phục người khác vì đó làm việc lạc v ự c cần giấu ở trong bóng tối hắn đã đã rời xa cái kia một vùng hắn giờ phút này trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh hồi tưởng lại vừa nãy kiểm tra đến nhân sinh kịch bản tin tức lạc vực nội tâm chính đang r u n động h u y ế tại nục chi thần, chi cổ đặc. Lâm ra, Lâm l ra ra dám diệt ác theo trong tinh không tà ác thần linh cấu kết, ý đồ hủy diệt giang Thành. Tại không linh hủy Giang cấu đồ sao thế ra cùng hàn môn chi tranh là không sai có thể vùng đất này t r ù n g quy là sinh dưỡng các người đám này lâm ra người tại sao hắn dĩ nhiên nghĩ muốn hủy diệt gian g thành lạc vừa gần nấp ở trong bóng tối phát ra từng tiếng chỉ có thể do chính mình một người nghe được nói nhỏ hắn nhất thời không nghĩ ra tại sao có thể làm cho này lâm ra ra chủ cấu kết tinh không tạ ác thần linh đến phá hủy gian thành giang thành bên trong tất nhiên có một cái đủ khiến lâm ra ra chủ phản bội nhân loại đến cấp bậc cao vật phẩm bằng không hắn như thế nào đi nữa phát điên cũng không thể đồng ý cấu kết tinh không t à ác thần linh phản bội nhân tộc đến phá hủy gian thành thế nhưng ta biết có hạn vì lẽ đó nhân sinh kịch bản vẫn chưa để lộ ra là món đồ gì còn cần tra ta cần phải biết càng nhiều tin tức nhân sinh kịch bản mới có thể cho ta thấy càng nhiều tin tức lạc vực ánh mắt lấp lóe linh cơ hơi đ ộ n g trong lúc đó hắn liền muốn đến trong đó độ khả thi sau đó lạc vực liền nhìn thấy đã phủ thêm ra người quái vật ở yếu ớt ánh đèn chiếu dọi xuống theo một con đường hướng về trong lâm ra bộ đi đến không do dự lạc vực lập tức liền đi theo h á cám bên dưới quái vật tẩn giấu ở nhân thân bên trong ở t r o n g bóng tám ố i theo n đèn càng đi càng h đi xa, à lạc vực n h ư n g là đ i theo ở trong bóng tối. ở bốn ó n g t i Ở ra a các t h h thạch thần tre văn trở lâm da gia chủ nhân loại kẻ phản bội t h u n g thùng quái vật rất nhanh liền dừng lại ở một gian nhà bên ngoài phi thường lễ phép góc ử a sau đó liền các loại ở ngoài cửa vị trí này nên chính là lâm da gia chủ ở lại vị trí lạc vực cẩn thận quan sát bốn phía một cái con mắt thoáng hiếp lại này một căn sân tuy rằng nhìn qua theo phòng khác giống như lúc không có cái gì quá to lớn khác biệt nhưng lạc vực có thể từ viện từ này xung quanh cảm ứ n g được trận pháp dấu vết tính toán là bố trí không ít trận pháp thông qua dây vận mệnh lạc v ự c nhận ra được ở này giữa sân có một cái mạng vận dây tồn tại trong phút chốc lạc v ự ợ c cờ l ậ t cái mạng này vận dây nhân sinh kịch bản tin tức trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt họ tên lâm thịnh cảnh giới linh tàng sáu tầng mệnh cách tham lang t í m phệ hồn t í m kẻ phản bội đỏ mệnh số n h ữ kế tính hết t í m lòng ngông giả thú xanh nhân sinh kịch bản cô độc tiêu hùng nhân vật chính hào cảm một trăm gần đây truyền mặt sau tám ngày mời đông đảo thế gia cao tầng t h hội Đang tụ hội lúc, phượng, đem ra cao trong cùng nục thần phượng, nhường nục thần tầng toàn nốt trưởng. tụ huyết kết huyết huyết thẻ thế hội chi chi bộ lúc, sau khi huyết nục chi thần triệu hoán tộc nhân giáng lâm giang thành ý đồ phá hủy giang thành cướp đoạt long mạch cùng một thời gian rất nhiều tà ác giáo hội ẩn dấu ở liên bang bên trong yêu ma quỷ quái hợp lực đối với huy diệu liên bang hết u y thệ thành thị phát động tiến công hết thệ thành trị ở cùng thời khắc đó bị công kích phân thân thiếu phương pháp căn bản không có dư lực rút ra tay đến giải cứu g i a n thành g i a n thành bên trong quan phương hợp lực chống đỡ huyết nục tộc xâm lấn cuối cùng thời điểm gia cắt thanh thạch dùng tính mạng hiến tế hòa vào long mạch cùng huyết nục chi thần đại chiến Cuối cùng, tham lang tím t h a tham lang mệnh cách người sở hữu nắm giữ dân cờ bạc quyết đoán thường có thể lấy nhỏ thẳng lớn dùng nhỏ yếu nhất tư thái bác gia lớn nhất thắng lợi p h ệ hồn tím dùng linh hồn đào tạo p h ệ hồn ác quỷ dùng tính mạng cùng với chói chặt dùng máu tươi đem luôn ấm phệ hồn ác quỷ nắm giữ mạnh mẽ nhất tấn công bằng tinh thần có thể trực tiếp giết chết linh hồn người khác phệ hồn ác quỷ nắm giữ mạnh mẽ nhất cắn trả tính không có bất kỳ người nào có thể đưa nó hoàn mỹ khống chế cách không thời gian dài phệ hồn ác quỷ thì sẽ thoát ly nguyên chủ rút lấy sinh linh lực lượng bổ dưỡng tự thân kẻ phản bội đỏ làm người làm nhiều việc ác trên tay dính đầy máu tươi vì bản thân tư lợi phản bội cả người tộc cấu kết tinh không t à thần cướp đoạt l o n g mạch nghiệp lực sâu nặng giết chết có thể tăng lên lượng lớn số mệnh ngưu kế tính hết tím nắm giữ cực cao trí tuệ thường có thể từ chi tiết nơi vào tay bắt đầu dù cho thiên định trí tuệ cũng t r u n g quy sẽ m ư u kế tính hết lòng ngông giả thú xanh không cam lòng bị bất luận là đồ vật gì ràng buộc vì trở nên mạnh mẽ có thể từ bỏ tất cả cũng có thể vứt bỏ tình cảm vệ đốt cờ loại này mệnh cách cùng mệnh số bố trí thỏa thỏa nhân vật chính cấp nhân vật diệp bạch cùng t r ầ n phong đều với hắn không so được s á c thực như bê màu tím mệnh cách thân tính toán nắm giữ màu c a m mệnh cách tà ác thần linh cuối cùng vẫn tính kế thành công nếu không phải là bởi vì phệ hôn ác quỷ đ ặ tính e sợ cái tên này sau đó nói không chắc có thể trở thành hậu trường đại bờ ta lạc vực hai con mắt chừng lớn một mặt chấn động nhìn trước mắt chấn làm hắn chấn động không chỉ là xếp ở trước mắt đông đảo mệnh cách cùng mệnh số tin tức nhất làm cho hắn chấn động vẫn là phía trên ghi chép gần đây chuyển ngặt lấy một giới màu tím mệnh cách thiên tài phong thái tính toán nắm giữ màu cam mệnh cách cùng mệnh số tinh không tạ ác thần linh đến cuối cùng vẫn tính kế thành công nay thực sự là thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà chỉ là đáng tiếc như vậy một vị thiên tư tung hoành thiên tiêu cuối cùng sẽ rơi vào hắc cám bên trong lạc vực thở dài nói sau đó lạc vực ánh mắt nhìn gần đây chuyển ngặt trung ướng nhất lặng lẽ không nói đến một ngày kia tạ ác giáo、hội. cùng những kia ẩn giấu ở trong bóng tối yêu ma quỷ quái cùng giải quyết thời điểm đối với huy diệu liên bang hết thệ thành trì ra tay căn bản cũng không còn sức mạnh có thể giải cứu gian g thành dù cho ta hiện tại đem chuyện này báo cho cùng g i a cắt tiền bối cũng không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì căn bản không có ứng đối biện pháp còn có biện pháp gì lạc vược tao mày trong đầu tâm tư bay tán loạn nhìn trước mắt gần đây chuyển ngoạn tin tức hắn nhớ tới vị kia đối với hắn vô cùng tốt lao nhân hắn khó có thể ức chế sẽ nhớ tới lao nhân tử vong một khắc đó cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy như vậy một vị lao nhân tử vong như vậy một vị vì giang thành cúc cùng tận c h vừa nhìn thấy thân ở ngoài cửa quái vật sau nam nhân liền nghe đến cái tia cỗ tanh tưởi chi vị trong đó còn bí mật mang theo mới mẻ mùi màu tanh ngươi lại ăn người lâm thịnh nhau mắt lại đầy mặt bất mãn nhất thời nhịn không được cô gái kia thực sự là quá mức mỹ vị xấu xí dáng vẻ nhường ta không thể không thưởng thức nó quái vật biểu hiện tự nhiên cười nhạt hồi đáp trong lúc nói cười còn liếm môi một cái trong mắt lộ ra một vệ hồi ức vẻ ở bây giờ khoảng thời gian này là mẫn cảm nhất thời khắc ở này trong vòng mấy ngày ngươi không thể lại đối với bất kỳ người nào ra tay không thể lộ ra bản thể một khi bị phát hiện như vậy đến thời điểm sự tình liền bị nhỡ lâm thịnh nheo mắt lại lạnh giọng nói rằng ngươi đang uy hiếp ta làm rõ ngươi ta thân phận địa vị bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách đến uy hiếp ta c ổ đ ặ c đầy mặt bất mãn ra rẻ đều lúc gần lúc hiện muốn chứng ở bản thể sắp sửa lộ ra đây là một hồi công bằng giao dịch ta cũng không phải là cần hướng về ngươi không đúng lấy ngươi bây giờ phân thân thân thể cũng cũng không có thể làm gì được ta mảy may nếu là không muốn đến thời điểm được ngươi cái kia một phần thù lao như vậy ngươi hiện tại là có thể ra tay lâm thịnh không ý kỵ tí nào khí thế trên người lập tức liền bộc phát ra được ngươi nhân loại này cùng ta trước gặp có thể rất khác nhau tâm tư đủ độc quyết đoán cũng rất lớn cổ đặc híp mắt nhìn lâm thịnh cuối cùng lựa chọn thoái nhượng ra rẻ trở về mới bắt đầu trạng thái quá khen rồi lâm thịnh gật cụ sau đó liền đi vào cửa bên trong chờ đợi cổ đặc cũng đi sau khi đi vào hắn liền đóng cửa lại. Lạc cửa vực trên thực tế cho tới hôm nay lạc vực dĩ nhiên rõ ràng này một viên thần văn không thể là thuộc về da cắt thanh thạch bằng không ở sau tám ngày trong đại chiến da cắt thanh thạch liền không có cần thiết hiến tế sinh bệnh là thuộc Tương lực a a lượng tinh h thần phong ư trào từng viên từng viên thần văn vờn quanh ở lão nhân bên cạnh chúng đó chính đang thủ hộ này vị lão nhân ra các tiền bối lạc vực xem ở bên cửa sổ lão nhân cung kính chắc tay đồng thời ấn mở ra các thanh thạch nhân sinh kịch bản tin tức gần đây chuyển mặt sau tháng này g dùng chính mình tất cả làm hiến tế hòa vào long mạch bên trong nhường long mạch nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh có thể cùng huyết nhục c h i thần ngang hàng cuối cùng hiến tế sức mạnh trung quy hóa thành hư không long mạch bị cướp đoạn giang thành tao ngộ tổn thương rất nặng cùng đặc dị thành viên tử thương hơn nữa không hề bất ngờ gần đây chuyển mặt cùng trước chứng kiến lâm thịnh xê xích không nhiều trung quy không thể thoát khỏi tử vong kết cục vừa nãy nhìn thấy cái gì ta có thể cảm giác được nỗi lòng của ngươi rất loạn tinh thần lực của ngươi ở phản hồi ngươi bị thương thần văn cũng, cũng giống như thế g a cát thanh thạch bay đầu trên khuôn mặt g i à n mua mang theo nụ cười hiền lành lâm ra gia, gia chủ theo một loại nào đó tà ác tồn tại đạt đến nhận thức chung cái kia tà ác tồn tại cấp độ sống cao hơn nhiều chúng ta nói vậy chính là cái kia tinh không ở trong tà ác thần linh ta có thể nhìn thấy lâm ra tương ứng cái kia một khu vực hết thể người dây vận mệnh đều mang theo tính m ị h màu đen ở cái kia màu đen lên lại quấn quanh tà ác tồn tại khí tức quỷ dị lạc vực tao mày quả nhiên gia cắt thanh thạch cẩn thận lắng nghe lắng nghe lạc vực kể ra vừa nay tất cả những gì chứng kiến nghe được cuối cùng thời điểm con mắt híp híp gia cắt tiền bối cái kia một viên thần văn nên không phải ngươi đi cái kêu các loại tà ác tồn tại độ mạnh vượt xa tưởng tượng chỉ dựa vào ngài thần văn nói vậy không thể có thể che đậy cảm nhận của bọn họ lạc vực nhìn trước mắt lao tiền bối hỏi như ngươi suy nghĩ đó là ta xuất sư thời điểm lão sư tặng cho ta thần văn gia cắt thanh thạch gật g ủ cười nói hắn sau đó liền phát hiện lúc này lạc vực lạng im không nói ở cuối đầu ngươi rất nghi hoặc nghi hoặc tại sao ta sẽ để ngươi cầm cái này thần văn đi đến lâm ra vị trí kiểm tra đến những tin tức này đúng không cảm thấy ta quá không đem ngươi mệnh coi là chuyện to tát gia cắt thanh thạch chống vậy hiền lành nhìn lạc vực lạc vực ánh mắt lạnh lùng để lộ ra một tia oan ư bởi vì từ trước mắt đến xem gia cắt thanh thạch đối với lâm gia mưu tính có sự hiểu biết nhất định như vậy liền như vậy phái lạc v ự c qua hoàn toàn chính là nhường hắn trên vách núi treo leo xiết đi dây đem cái k i a m ộ t viên thần văn lấy tới gia cắt thanh thạch đi tới bàn bên cạnh lên ngồi xuống lạc vực đóng cửa lại tùy theo ngồi vào gia cắt thanh thạch đối diện cầm trong tay cái k i a m ộ t viên chữ thần văn đưa ra ngoài gia cắt thanh thạch đem thần văn tiếp nhận đặt ở tay trái của chính mình lên tùy theo tay phải điều động lượng lớn lực lượng tinh thần vào thần văn trong đó đồng thời nói ta rất coi trọng ngươi nhưng lần này là nhất định phải do ngươi đi người khác không làm được nhưng cùng lúc ngươi không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào bởi vì sư phụ của ta lưu lại cái này thần văn có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không bị bọn họ phát hiện dứt tiếng thần văn bắt đầu tỏa hào quan g rực rỡ ánh sáng tản đi sau khi nguyên bản chỉ có một viên thần văn nhưng biến thành vài viên ẩn minh tiêu giảm nhớ thần văn dung hợp lạc vực trong mắt lộ ra bừng tỉnh này theo trước hắn suy nghĩ không kém ở vừa mới bắt đầu hắn liền biết một viên chữ t n thần văn không thể nào làm được che đậy âm thanh hạ thấp người khác cảm quan hơn nữa còn có thể không nhìn trận pháp vận hành đây là một viên trải qua thần văn dung hợp thần văn dung hợp này năm viên thần văn lực lượng không chỉ có thể che đậy người khác cảm quan hơn nữa tiêu chử tự thân âm thanh hạ thấp cảm giác tồn tại ẩn vào hạ cám này một viên thần văn nguyên bản là tốt nhất thoát thân thần văn mà cuối cùng này một viên nhớ chữ thần văn nhưng là ta thêm thêm b ả o có thể ghi chép ngươi vừa n ã y trải qua tất cả ra c á t thanh thạch vừa nói một bên điều động lực lượng tinh thần nhường trước mặt năm viên thần văn lập tức một lần nữa tụ hợp lập tức một tấm g i lập hình ảnh liền tùy theo triển khai hình ảnh này từ khi lạc vực thôi thúc thần văn thời điểm bắt đầu mãi cho đến lạc vực rừng thôi thúc thần văn hình ảnh không ngừng rời lại sau khi xem xong da cắt thanh thạch bên cạnh lượn lờ lạnh giá khí tức tuy rằng lúc này chính trực ôn hòa thời tiết nhưng bây giờ trong phòng nhưng như hàn ban đông may là lạc vực bây giờ tu là chiến thể cực kỳ mạnh mẽ vì lẽ đó vực này lạnh giá đối với hắn mà nói cũng không áp lực quá lớn da cắt thanh thạch lạc im rất lâu lạc vực cũng không có mở miệng quấy dối hắn sau một lúc lâu da cắt thanh thạch ánh mắt nhìn về phía lạc vực giải thích cái khác thần văn sẽ không bị hai người kia phát hiện nhưng ta thêm vào cái này thần văn nhưng rất có thể sẽ bị bọn họ thôi diễn đến vì lẽ đó ta lựa chọn ngươi chỉ có ngươi mới có thể hiểu rõ đến này chân tướng của chuyện nhường ta có thể có bố cục hơn nữa ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào bởi vì ngươi bây giờ mệnh cách tương lai quy tích sinh mệnh dấu hiệu toàn đều không thể bị thôi diễn ngươi vận dụng cái này thần văn đến ghi chép bọn họ đã phát sinh tất cả bọn họ căn bản không thể nào phát hiện bởi vì căn bản thôi diễn không tới ta không cách nào bị thôi diễn làm sao có khả năng theo đạo lý tới nói trừ phi là trí cường giả bằng không gia c ó t h bị thanh thạch ánh mắt thâm thúy cáo giả ánh mắt như là trực tiếp có thể đem lạc vực nhìn thấu như thế ta biết ngươi khẳng định có ẩn giấu nhưng ta cũng không có cần thiết tra cứu những chuyện này ngươi có thể ở lúc trước lựa chọn mật báo gia nhập cục đặc dị liền đại diện cho tâm tính của ngươi là tốt trên thực tế làm giang thành mạnh mẽ nhất văn minh sư vì bảo vệ g i a n g thành bảo vệ long mạch trong thành hết thể người tương lai quý tích đều bị ta ghi lại ở biển tinh thần bên trong nhưng chỉ có ngươi không giống từ khi trước đó vài ngày bắt đầu tương lai của ngươi quý tích liền dần dần nhạt mãi đến tận trước đó vài ngày một ngày nào đó tương lai của ngươi quý tích triệt để từ tinh thần của ta chi biển biến mất ta từng đã nếm thử thôi diễn nhưng nhưng căn bản không thể nào thôi diễn dù cho nhờ vào lao sư từng dành cho ta phụ trợ đồ vật cũng đồng dạng không cách nào thôi diễn gia các thanh thạch nói tới đây ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ lạc vực dừng một chút sau khi nói rằng chương tám mươi sáu t ử cục giải thích thế nào theo đạo lý đến giảng ngươi là trong thiên địa này dị sổ nên bị xóa đi bởi vì dị sổ không thể k h ô n g chế nhưng ngươi n hướng n g h ư về ta chứng minh ngươi là một cái cường địa ân tình người ngươi nên vui mừng lúc trước lựa chọn để lộ bằng không ngươi liền không cách nào được ta mang nhiều kỳ vọng mà là sẽ biến thành một bộ thi thể lời nói trong lúc đó tràn đầy hờ hững nhưng bên trong lần sâu sát ý lại làm cho thân thể người r u lên may là lạc vực trong lòng có chút vui mừng từ khi làm rõ bên này thế giới trình độ nguy hiểm sau khi hắn liền phi thường rõ ràng giữa lương quan phương mới tốt làm việc ra cắt thanh thạch mạnh mẽ thông qua internet ghi chép những kia liền có thể có biết một hai văn minh sư rèn luyện tinh thần nắm giữ đại đạo mô hình đối với tôi diễn tự nhiên thông thạo vì lẽ đó hắn từ lúc trước thì có qua loại này suy đoán vì lẽ đó gia nhập quan phương bằng không tự do tự tại không tốt sao trong lòng nhưng tồn cái kia một mảnh nhiệt huyết như thường có thể giúp cục đ ặ t dị còn có thể là một con độc lang muốn làm gì làm gì ngươi là vận mệnh lúc trước ở ngoài dị sổ đại diện cho tương lai của ngươi có vô hạn khả năng có lẽ sẽ từ đây rơi vào vực sâu có lẽ thì lại sẽ từ đây trở thành vạn dân kính ngưỡng anh hùng ngươi hết thể đều là như vậy mơ hồ tương lai của ngươi cũng đồng dạng không người nào có thể đo vì lẽ đó ta đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng mà này cũng đồng dạng bắt nguồn từ với ngươi khi đó lựa chọn gia cát thanh thạch ánh mắt thâm thúy ngự khí từ vừa nãy nghiêm túc chậm dại biến thành trong ngày thường n ư u hòa trước tiên không nói những này gần nhất ngươi về mặt tu luyện có thể có gặp phải cái gì nan giải nghi hoặc gia cát thanh thạch nói gió xoay một cái một lần nữa biến trở về lạc vự quen thuộc vị kia lao tiền bối cái này ngược lại cũng đúng không có văn minh sư một đạo ở tiền kỳ trừ ngưng tụ thần văn ở ngoài. liền sẽ không có cái gì nghi hoặc mà ở võ đạo thạch đại ca gần nhất thường giáo dục ta chính đang vững bước tiến triển vì lẽ đó cũng không cái gì nghi hoặc có điều gia c á t tiền bối ta nhận ra được ngươi dây vận mệnh trên có t ĩ n h m ị h màu đen tồn tại có lẽ có thể để người khác tới nơi này tiếp viện lấy ứng đối với lâm gia g i a chủ mưu tính lạc vực ánh mắt nhìn về phía gia cất thanh thạch do hỏi vạn giới chiến trường lúc này chính tao ngộ những chủng tộc khác xâm lấn lần trước tuy rằng đem bọn họ đánh lời nhưng hiện tại cũng đã cầm tự được một khi trong đó có người trở lại cựu châu đại lục trợ g ú t như vậy còn lại chủng tộc liền sẽ lập tức lệnh lùng hạ sát thủ nhường vạn giới chiến trường tương ứng nhân tộc đụng phải rất lớn thương tổn mà những thành trì khác bên trong những kia không có ý tốt ra hỏa e sợ đã sớm với bọn hắn liên hợp lại cùng nhau chờ đến cái kia sau một ngày bọn họ cùng giải quyết thời điểm hướng về những thành trì khác phát động tiến công giang thành đã là một tọa cô thành bọn họ mưu tính từ lúc mười năm trước liền bắt đầu bọn họ bố cục rất lâu dài bây giờ chính là bọn họ chờ đợi cơ hội tốt nhất ra các thanh thạch trầm mặc nhìn phía là vượt nói vận mệnh sớm cũng đã định trước không có bất kỳ người nào có thể đem thay đổi là ta phát hiện quá muộn cho tới hôm nay đã cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem cứu lại giang thành lại hoàn toàn lực trở về đi chuẩn bị sẵn sàng g i a c á t thanh thạch ngày xưa triển lộ mà ra khí thế mạnh mẽ giờ khác này nhưng có vẻ hơi mỏng yếu nói xong câu nói sau cùng sau hắn liền lặng lẽ không nói lạc vực ngơ ngác nhìn trước mắt g i a cắt thanh thạch sau đó liền lặng lẽ đi ra theo náo nhiệt đường phố hòa tan vào trong dòng người trên đường phố rất náo nhiệt lạc vực trên người mặc bình thường mặc quần áo ở trong dòng người lung tung không có mục đích đi dựa theo ra các tiền bối từng nói hắn cũng đồng dạng là ở gần đây mới nhận ra được lâm thịnh củng cổ đặc hữu Như tính nhưng cho đến ngày nay bọn họ chờ đợi thời cơ đã triệt để thành t h ủ giang thành lại không ai giúp binh có thể cứu chỉ có thể dựa vào tự thân một cái linh tàng cảnh giới lâm thịnh nắm giữ tham l a n g mệnh cách trí tuệ cao một cái tinh không ác thần nắm giữ màu cam mệnh cách giới ạ từ cục hai người kia liên hợp lại dù cho là gia cắt tiền bồi dáng dấp như vậy hàng đầu văn minh sư dĩ nhiên cũng căn bản là không có cách ngang hàng ta chỉ có điều mới bách luyện cảnh giới như thế nào đi nữa thu được cơ duyên cũng không thể lập tức nhảy đến có thể theo hai người bọn họ ngang hàng lẽ nào chỉ có thể xếp nát c lạc vực trong lòng tâm tư hỗn loạn Lần trước, tà ác giáo hội xúc động ma quỷ gián g lâm nhưng trải qua lời nhắc nhở của hắn sau khi đem giải quyết nhưng lần trước có thể giải quyết là bởi vì tà ác giáo hội thực lực của bản thân liền không thế nào cao vì lẽ đó cục đặc dị dễ như ăn cháo đem giải quyết hơn nữa lần trước vạn giới chiến trường thế cuộc còn còn lâu mới có được bây giờ như thế cấp bách vì lẽ đó cục đặc dị toàn viên tụ tập ở nhưng lần này tuy rằng thạch thừa trở lại gian thành nhưng cái khác phần lớn quan phương người còn vẫn cứ lưu giữ ở vạn giới chiến trường bên trong quan p ư ơ n g cũng không chỉ cục đặc dị còn có quân đội còn có văn minh thánh điện tương ứng văn minh sư cùng với luyện đan chế thuốc công hội thành viên bây giờ, giang thành bên trong thực lực đã phi thường c h n g vắng vốn là không có quá to lớn thực lực hơn nữa đối diện đội hình lại là kinh khủng như thế một cái lâm thịnh màu tím tham lang mệnh cách cũng là sự kiện này người chủ đạo một vị nắm giữ cực cao trí tuệ tiêu hùng cổ đặc trong tinh không t à ác thần linh cụ thể thực lực phỏng trừng cùng nhân tộc người mở đường kẻ tám lạng người nửa cân tuy rằng chỉ là một cái phân thân loại nhưng nốt u trừng huyết nục sau khi cũng đồng dạng có thể đạt đến linh tàng đỉnh cao sức chiến đấu tình huống như vậy bên dưới dù cho hiện tại liền bắt đầu trực tiếp ra tay với bọn họ cổ đặc cũng có thể rất nhanh chóng thông qua nốt trừng huyết nục thu được sức mạnh to lớn mà lâm thịnh trong cơ thể còn lưu giữ một con vệ hồn ác quỷ đây chính là ở ma quỷ ở trong cực chịu nổi danh tồn tại ở mười mấy năm trước ngay ở giang thành bên trong tạo thành một mảnh lớn vô cùng sự kiện quỷ dị lạc vực nguyên thân cha mẹ chính là chết lần trước sự kiện quỷ dị bên trong con k i a vệ hồn ác quỷ trong tay đợi lát nữa lần trước sự kiện quỷ dị bên trong con k i a vệ hồn ác quỷ không phải đã bị giải quyết đi hả lạc vực đông nhiên cả kinh bởi vì xuyên qua tới đây nguyên nhân vì lẽ đó hắn đối với nguyên thân tất cả cũng đều có quan tâm ở mười mấy năm trước từng đã xảy ra một lần sự kiện quỷ dị, mà lần này sự kiện quỷ dị bao phủ hơn một nửa cái gian thành tạo thành lần này sự kiện quỷ dị giáng lâm cũng chính là một con phệ hồn ác quỷ mà phệ hồn ác quỷ có thể trực tiếp giết chết linh hồn vì lẽ đó lạc v ự c nguyên thân cha mẹ liền linh hồn đều không có để lại trực tiếp liền chết ở lần đó sự kiện quỷ dị ở trong suy tư dựa vào bây giờ mạnh mẽ trí nhớ lạc v ự c hồi tưởng lại tối hôm nay chứng kiến nhân sinh kịch bản tin tức cương điệu hồi tưởng lại ở cái k i a trong đó có liên quan với phệ hồn, hồn, hồn, hồn ác quỷ dùng tính mạng cùng với t h ó i chặt dùng máu tươi đem mưa nấng chương tám mươi bảy người nếu như thực sự không nhịn được nơi này cũng không phải không được nha hồi tưởng lại tối hôm qua nhìn thấy tin tức lạc vực lập tức liền phát hiện trong đó lúc trước chính mình không có chú ý tới tin tức dùng linh hồn đào tạo dùng máu tươi nuôi nấng đào tạo cùng nuôi nấng là dùng ở bú sữa lên chẳng phải là đại diện cho cái kia phệ hồn ác quỷ là hắn nuôi lên cũng chính là nói mười mấy năm trước lần đó sự kiện q u ỷ dị ở trong phệ hôn ác quỷ cũng chưa hoàn toàn tử vong có lẽ có một phần bị lâm thịnh c ấ t thu vì lẽ đó hắn dùng linh hồn của chính mình đào tạo dùng tính mạng cùng với chói chặt dùng máu tươi nuôi nấng cho tới hôm nay bồi dưỡng thành còn mạnh mẽ hơn hắn một con ác quỷ lạc vực trong đầu nhanh chóng trải qua đã biết tin tức tiến hành suy luận thân là văn minh sư chủ tu tinh thần lực lượng bản thân đầu góc liền khá là linh hoạt hơn nữa thông minh tài trí muốn so với võ giả càng cao hơn lúc này lại thêm vào lạc vực nắm giữ có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản tin tức năng lực hai người lẫn nhau liền có trong h ể suy đoán ra dấu đó cần thiết dùng đến chính là muốn nắm giữ một viên chữ quỷ thần văn có thể đưa đến nô dịch chứa đựng ma quỷ tác dụng cũng có thể chất chứa quỷ lực lâm thịnh vừa vặn là một vị xa gần nổi tiếng văn minh sư ở toàn bộ gian thành h á như văn n m i s tu vậy i dưới. chỉ xếp hạng ra các hạng thanh thạch bên dưới. Như xếp bên ra v một vị nắm vị giữ có ư ờ n g đại hay tộc tài n g u ê n văn m i không một khả năng ở hai người này ra chỉ bên dưới có thể đem phệ hồn ác quỷ xối dục lạc vực ánh mắt sáng lên hắn cảm giác chính mình vừa nãy suy luận đã cho mình mở ra thế giới mới c ử a lớn vẫn đúng là đừng nói loại này suy luận cảm giác rất tốt đặc biệt là đem kết quả suy luận sau khi đi ra có một loại cảm giác hưng phấn ở sinh sôi nghĩ đến đây lạc vực vội vã lấy ra điện thoại di động của chính mình tấn mở phi tin áp trực tiếp tìm tới vũ u chỉ số hẹn chặn sau đó đem tin tức phát ra lạc vực u chỉ n g ư ơ i bây giờ trong nhà có người sao có việc gấp muốn hỏi vũ u chỉ mẹ ta đi ra ngoài làm việc bây giờ trong nhà không ai nhà lạc vực tới ngay chờ ta vũ u chỉ tất tạo hình trái tim lạc vực lập tức liền tìm đến mục tiêu vị trí trên đường trực tiếp đánh một cái xe taxi trên xe sư phụ n g ư ơ i có thể hay không mở nhanh một chút lạc vực cấp bách thúc giục h á n phi thường bức thiết muốn nghiệm chứng vừa n ã y chính mình suy luận nếu như mình vừa n ã y suy luận thành lập như vậy sau tám ngày nguy cơ sẽ liền như vậy giải trừ một khi đem phệ hồn ác quỷ cho xối d ụ n g như vậy lâm thịnh liền không cách nào ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng lại dựa vào phệ hồn ác quỷ mạnh mẽ đặc tính liền cổ đặc cũng căn bản là không có cách đối phó như vậy giang thành nguy cơ liền trực tiếp mở ra hai cái lần này nguy cơ bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất cũng đã bị giải quyết còn lại lính tôn tướng cua còn có thể lật lên cái gì s ó n g lớn hiện tại tốc độ này cũng đã bao tô đến một trăm hai mươi bước ta cho ngươi biết ngươi đừng không biết đủ ta làm tài xế mấy chục năm tốc độ ở này toàn bộ giang thành đều xếp được với tên gọi liền tốc độ này đã là nhanh nhất không có cái khác tài xế xe taxi có thể so sánh được với nếu như ghét bỏ không đủ nhanh ngươi có loại xuống xe chính mình chạy đến địa phương đi ta lần này liền không thu ngươi tiền xe ngươi nếu có thể chạy so với xe còn nhanh hơn ta toàn mạng trực tiếp đứng chồng n g a gội đầu xe công cộng tài xế lập tức liền bất mãn lơ tiếng giữ gìn nghề nghiệp của chính mình kinh nghiệm lạc vực n h ũ mày mở cửa xe liền trực tiếp nhảy ra ngoài ở nhảy ra ngoài một sát na kia sau lưng trong chớp mắt mở ra một hai cánh mang theo lạc vực lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng trời cao cất cánh ta m à i cái tên này dĩ nhiên là cái v õ giả tài xế xe taxi nguyên bản nhìn thấy lạc vực đẩy cửa ra liền trực tiếp nhảy ra ngoài còn đang có chút kinh hoàng giờ khắc này nhìn thấy một đôi cánh chim mang theo lạc vực hướng lên trời lên cất cánh cả người hắn sửng s ố t hiện ra dạy ra trạng thái làm lạc vực thân ở bầu trời sau khi liền lập tức phủ thêm thuộc về cục đặc dị áo choàng treo lên lệ n h bài ẩn giấu ở thân hình trên bầu trời có trận pháp tồn tại nếu là không có cục đặc dị áo choàng cùng lệ n h bài trực tiếp sẽ bị cấm không trận pháp xóa bỏ không có thân ở nhiệm vụ trong lúc là không đề nghị sử dụng võ giả sức mạnh cùng cục đặc dị áo choàng cùng lệ n h bài chỉ có điều bây giờ xe taxi tốc độ thực sự quá chậm lạc vực các loại không được cũng là nhớ một lần nhỏ qua mà thôi lạc vực nhanh chóng rơi trên mặt đất phía sau cánh chim cũng tiêu tan theo trực tiếp liền tiến vào vu u chỉ trong nhà thẳng đến l ầ ba này một đôi cánh chim cũng học, không phần phải là là mà võ trong h mình tính, nghĩ i diễm miễn ê n ngưng cưỡng nguồn ma tự tụ, tự là a Sau võ học. thể h có đó t qua đại sành y t chất biến hóa đến đêm này hoàn thiện, thành biến đến chỉ mở cửa. Cửa lập tức liền mở. Lúc này hoàn đêm là tối tam có thể trong nhà không hơn cũng cũng có còn người nào, nữa là bởi vì điều ó n g l ạ dẻm mới dám mình mình. cửa chỉ chính chân Có ra sổ, Vũ U chỉ mới dám bày ra chính mình chân thật nhất i bày tự đ bây giờ lạc vực cùng vũ u chỉ từ lâu hiểu biết tuyệt mỹ dung nhan mỗi ngày đều có thể thấy được vì lẽ đó cũng không có lộ ra heo ca lẫn nhau nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh hữu chỉ mau vào có việc ấp lạc vực vội vã đóng cửa lại lôi kéo vũ u chỉ liền trực tiếp chạy đến một bên phòng ngủ vũ u chỉ ngây người cũng không có phản kháng lực lượng tinh thần trong nháy mắt phun trào quân quýt nồng nặc phần thiên ma diễm đem toàn bộ phòng ngủ cho bà phủ tầng này bình phong có thể trực tiếp nhường ngoại giới không cách nào thăm dò tới đây âm thanh này cái này không được đâu lạc vực còn còn ở nhà đây vu h u chỉ sắc mặt đỏ chót nhìn chính đang bố trí bình phong lạc vực đầy mắt đều là thẹn thùng a lạc vực có chút n g ộ n g nhìn thấy lạc vực giờ khắc này có chút n g ộ n g ngốc dạng vu h u chỉ nhanh chóng đ ổ i giọng nạn nặn ống tay áo ngây thơ âm thanh khiến người nắm giữ không được tuy nhiên ngươi nếu như thực sự không nhịn được nơi này cũng không phải không được nha chương tám mươi tám cơn mềm thơ một m nhóm ta ăn trước vì l à kính đúng lạc vực nhìn vu h u chỉ giờ khắc này dán dấp cũng là muốn rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì mặt hơi có chút đỏ l ạ c vực trực tiếp chính là đưa tay ra nhẹ nhàng gõ một cái vu h u chỉ đầu đồng thời nói cái tên nhà ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì a mỗi ngày đều đang suy nghĩ cùng với ngươi nha vu h u chỉ xoa xoa đầu sau đó quyến rũ đa tình con mắt nhìn phía l ạ c vực tuyệt mỹ khí chất càng tăng thêm mấy phân hừng hực cấm sắc sắc lạc vực xua tay từ chối nghĩa chính ngôn t ử đến mà đến mà ngày hôm nay nhưng là cơ hội tốt n h a trong nhà hiện tại chỉ có hai người chúng ta ai vu h u chỉ kéo lạc vực tay toàn bộ thân thể dính sắt lạc vực ngây thơ vui tươi âm thanh ở lạc vực bên thai văn vọng đang hoang ợ i thì ngươi thật sự có chuyện đứng đắn lạc vực trên đầu bay lên mấy cái dây đen nghiêm túc nói rằng chuyện gì nha vu u chỉ chớp chớp hai cái mắt to đáng yêu ngươi có thể theo quỷ đối thoại à? lạc vực ánh mắt sáng khắc mang đầy c h ờ m o n g ồ làm sao ngươi biết chuyện như vậy thật giống ta vẫn không có từng nói với ngươi a i vu u chỉ hơi kinh ngạc ma quỷ ở người thường nhận thức ở trong luôn luôn là không có bất kỳ trí tuệ sinh vật dựa vào giết người quy luật đến tiến hành không khác biệt công kích âm u, khủng bố này chính là ma quỷ đại danh tử vì lẽ đó vu u chỉ không muốn nói cho lạc vực chính mình có năng lực như vậy bởi vì sợ lạc vực cảm thấy khủng bố cảm giác mình trời sinh chính là không rõ người hơn nữa vũ u chỉ phi thường rõ ràng loại năng lực này đáng sợ mà lần trước chính mình cũng không có để lộ mà ra nếu như lạc vực không có mạnh mẽ năng lực vậy thì không thể để lộ lạc vực có thể phát hiện như vậy cũng đồng dạng cho thấy một điểm lạc vực cũng đồng dạng có người thường không biết mạnh mẽ năng lực lần trước ngươi giúp ta bù đắp bí pháp thời điểm ta liền rõ ràng biết ngươi có thể theo quỷ đối thoại ân xem như là ta tự thân thiên phú nguyên nhân đi không cần sợ hãi loại năng lực này ta sẽ không cảm thấy khủng bố đây là độc t h u về ngươi mạnh mẽ năng lực có thể theo ma quỷ đối thoại này là vô cùng tốt cũng phi thường mạnh mẽ năng lực lạc vực giải thích cách diễn tả hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ rất mơ hồ nói ra bản thân là làm sao mà biết vu h u chỉ năng lực vị trí ngược lại vu h u chỉ cũng chắc chắn sẽ không hỏi kỹ ừ có điều tại sao muốn theo quỷ đối thoại đây ma quỷ là một loại đáng sợ lại quỷ dị sinh vật người bình thường căn bản tránh không kịp hơn nữa thân là ma quỷ chúng nó trời sinh liền muốn dựa vào âm u năng lượng mà sống giết người cũng có thể nhường chúng nó trở nên mạnh mẽ vì lẽ đó phần lớn ma quỷ là không cách nào câu thông bởi vì chúng nó giết quá nhiều người chỉ dựa vào giết người quy luật hành động vu u chỉ có chút bừng tình nhưng nghe lạc vực l ô ngày m có chút cao lên đến có việc trọng yếu vì lẽ đó n à y điểm nhất định muốn hỏi rõ ràng lạc vực nói sau đó ánh mắt sáng quắt nhìn phía trước mắt tuyệt mỹ nữ tử h u chỉ lần trước theo ngươi đối thoại con quỷ kia tựa hồ biết rất rộng ngươi có thể hỏi một câu nó có thể hay không theo một con đạt đến linh tàng cảnh giới đỉnh cao phệ hồn ác quỷ đối thoại hoặc là nói là dựa vào ngươi theo ma quỷ đối thoại năng lực có hay không có thể đem cái kia một con phệ hồn ác quỷ cho thu phục hoặc là đem xúi rục biến thành thực lực của chúng ta một phần vu h u chỉ trầm ngâm chốc lát lập tức liền lập tức nhắm mắt truyền âm rất nhanh một đôi tuyệt mỹ con ngươi bôi đen sắc ở trước mắt thần hiện bên trong g ẩ n giấu đi tuyệt đối lãnh đạm nhưng khi nhìn thấy lạc vực sau khi trong ánh mắt lãnh đạm trong nháy mắt biến mất mà đi biến thành nồng đậm yêu thương đôi mắt đẹp nhìn kỹ lạc vực vu hữu chỉ hỏi con tia phệ hồn ác quỷ là ở trong thiên địa tự mình sinh ra dựa vào hấp thu âm u năng lượng hoặc giết người trở nên mạnh mẽ vẫn bị người đào tạo mà thành thỉnh thoảng sẽ giết người là bị người đào tạo mà thành lạc vực nhanh chóng trả lời trong mắt t h n chứa chờ mong là bị người đào tạo mà thành cái kia này con phệ hồn ác quỷ liền chỉ có thể tình cờ ra đi giết người rút lấy sinh mệnh lực lượng như vậy quỷ bởi vì là đào tạo m à thành chúng nó còn có nhân tính tồn tại đúng là có thể thử nghiệm câu thông hơn nữa dù cho không cách nào câu thông xúi d ụ n g ở trong thời gian ngắn bên trong ta có thể dùng thiên phú của chính mình năng lực để cho không cách nào nhúc đích vu u chỉ nhắm mắt chỉ chốc lát sau liền nói ra lạc vực chờ mong đáp án thành lạc vực tay khó có thể ước chế đập lên bắt đuổi cực kỳ hưng phấn lạc vực này con vệ hồn ác quỷ ngươi nói là ở mười mấy năm trước phát sinh lần đó sự kiện quỷ dị bên trong vệ hồn ác quỷ có thể ở lúc trước cái kia một con vệ hồn ác quỷ đã bị giết chết chẳng lẽ nói rang thành có người đem con kia vệ hồn ác quỷ một phần lư tiến hữu à đào n linh hồn h tạo. Vũ u chỉ hơi hơi như mày hỏi không sai lâm gia gia chủ lâm thịnh hắn thu một phần mảnh vỡ bồi dưỡng đến nay thực lực dù cho không có đạt đến linh tàng t ầ n g thứ t ố t cùng é sợ cũng cách biệt không xa lạc vừa gật đầu hắn phi thường rõ ràng trước mặt vị này nữ đế nắm giữ c ỡ nào thực lực mạnh mẽ vu u chỉ đối với hắn là không có ẩn dấu vì lẽ đó lạc vừa biết vu u chỉ bây giờ ở văn minh sư một đạo tù vị đã rất mạnh thân văn lĩnh hộ đối với vu u chỉ tới nói liền dường như uống nước ăn cơm như thế đơn giản trừ trí cao thần văn ở ngoài cái khắc thần văn rất dễ dàng liền có thể lĩnh hộ bây giờ vu u chỉ thực lực đã vượt xa l c vực không chỉ bởi vì thiên phú mạnh hơn nữa vu u chỉ còn có một cái cựu mệnh linh quỷ phụ trợ l i ê n đã từng từng đánh chết vô số sinh linh ma quỷ đều tiến hành bồi dưỡng người như thế tất nhiên không phải vật gì tốt phệ hồn ác quỷ nguy hại không có người không rõ ràng hắn tất nhiên có mục đích vị trí bằng không cũng sẽ không đồng ý đào tạo phệ hồn ác quỷ vu u chỉ nhăn lại lông mày hắn đã theo tinh không tà thần huyết nhục c h i thần đạt đến nhận thức chung sẽ ở không lâu sau đó triệu hoán huyết nhục tộc giáng lâm mục tiêu của bọn họ rất có thể là giang thành vị trí l o n g mạch chỉ có vật này mới có thể nhường hắn từ bỏ nhân tộc thân phận phản bội giang thành lạc vực ánh mắt lạnh lùng cũng không có ẩn dấu bản thân đi tới nơi này tìm kiếm vu h u chỉ chính là tìm kiếm phá cục phương pháp chính hắn đã không có những biện pháp khác có thể giải quyết nhưng vu h u chỉ không giống thân là nắm giữ màu vàng mệnh cách cùng mệnh số chân linh nữ đế vu h u chỉ bây giờ lá bài tẩy đã là lạc vực khó có thể tưởng tượng nếu chính mình không có biện pháp gì có thể phá cục như vậy cũng chỉ có thể vững vàng ôm chặt nữ đế bắt đùi trên thực tế này bắt cơm mềm cũng xác thực t ơ một nhóm cấu kết tinh không t à thần ý đồ cướp đoạt long mạch đây là trí toàn bộ giang thành với không để ý chỉ vì lợi ích mà sống tiểu nhân h è n h ạ vu hữu chỉ ánh mắt càng ngày càng lạnh t r i ể n lộ ra cực kỳ mạnh mẽ uy nghiêm cảm giác làm cho nàng phẫn nộ nguyên nhân rất đơn giản một khi long mạch bị đoạn giang thành sẽ bị hủy diệt mẹ của nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng bây giờ vu hữu chỉ trong lòng nàng quan trọng nhất liền chỉ có hai người một người chính là vu hồng một người chính là lạc vực nàng sẽ không để cho bất luận một hai bị thương tổn đây là nàng thức tỉnh chân linh sau khi duy hai lo lắng chương t á n ữ đế oan ứ nữ đế rất muốn khóc lạc v ự c hiện tại tình huống cụ thể làm sao ngươi vừa n ã y như thế cấp bách nói vậy chuyện này như một khi phát sinh liền lại không người nào có thể cứu vu h u chỉ trầm ngâm nói tình huống bây giờ rất gian nan đã là một bản từ cục lạc v ự c ngưng trọng kể ra đem chính mình đã biết tin tức toàn bộ b ê ra nhường vu h u chỉ rõ ràng chuyện này nguy cơ vị trí ta ác thần linh c h u n g nó nắm giữ thần linh vị trí rất mạnh mẽ vì lẽ đó chúng ta không cách nào từ nó nơi này tìm chỗ đột phá nhưng nếu như ngươi vừa nay nói giang thành lâm gia gia chủ lâm thịnh ta có lẽ có biện pháp nhường hắn đánh mất sức chiến đấu vu u chỉ suy từ nói cái gì lạc vực bị chấn động đến hai mắt t r ừ n g lớn nhìn trước mắt vu h u chỉ bởi vì hắn sinh mệnh đã theo phệ hồn ác quỷ liên tiếp vì lẽ đó từ trên bản chất mà nói hắn xem như là nửa người nửa quỷ kết quả chỉ cần l à quỷ ta liền có biện pháp đối phó đến khi đó ta sẽ thử nghiệm theo phệ hồn ác quỷ c â u thông thử nghiệm x ố i dùng nó dù cho cũng không có câu thông thành công ta cũng có thể thông qua một cái nào đó loại biện pháp nhường cái k i a m ộ t người một quỷ ở trong thời gian ngắn toàn bộ đánh mất sức chiến đấu vu u chỉ chậm rãi tự thuật lạc vực cũng càng ngày càng kinh hỉ vu u chỉ dừng một chút sau khi tiếp tục nói thậm chí nếu như đến lúc khẩn cấp quan trọng nhất ta có thể chặt đứt hai người bọn họ liên hệ nhường phệ hồn ác quỷ thoát ly lâm thịnh k h ô n g chế một khi chặt đứt liên hệ phệ hồn ác quỷ thì sẽ dựa theo chính mình giết người quy luật mà động mà huyết n ụ c c h i thần nắm giữ trong thiên đ ị a t à ác nhất năng lượng đến lúc đó liền có thể xúc động chó căn chó nhường phệ hồn ác quỷ đến theo huyết n ụ c c h i thần đại chiến mà chúng ta đến lúc đó chỉ cần giải quyết đi cái khác một ít lính t ô m tướng cua chuyện này liền không tính quá khó giải quyết vu u chỉ dứt tiếng liền đưa ánh mắt tìm đến phía lạc vực chờ đợi lạc vực khích lệ u chỉ người quá tuyệt lạc vực hưng phấn trực tiếp cho vu u chỉ một cái ôm ấp trong lòng triệt để yên tâm trải qua nhiều như vậy nhật ở chung g i a c á t thanh thạch này một vị lao tiền bối đối với lạc vực là cực kỳ coi trọng cùng yêu chuộng thạch thừa đối với lạc vực tốt tất nhiên cũng có g i a c á t thanh thạch bảy mưu đ ặ c kế bằng không như vậy một viên quý giá nguyên thủy bị s ư ơ n g làm sao có khả năng vô duyên vô cơ đưa cho lạc vực bất kể là g i a c á t thanh thạch coi trọng vẫn là thạch thừa đối với lạc ngọc lạc vực tốt đều là bắt nguồn từ với quyết định ban đầu bây giờ này hai vị tiền bối đối với hắn mà nói chính là này con đường võ đạo lên người dẫn đường có thể cứu vớt này một vị lao tiền bối. đó là vô cùng tốt hắn không muốn nhường như vậy một vị cúc cung tận tụy lão nhân chết ở tà thần thủ h ạ vu u chỉ bị bất thình lình tập kích kinh ngạc chốc lát sau đó liền yên ổn t hưởng thụ lạc vừa ôm ấp cảm thụ lạc vừa cấm áp lồng ngực n à n g cũng say mê ở trong đó thời gian vào đúng lúc này phản g p h ấ t hình ảnh n ắ t quãng thiên địa này vạn vật tựa hồ toàn bộ mất đi sắc thái chỉ có chính đang ôm ấp hai người tỏa ra sáng quắc ánh sáng bỗng nhiên không khí có chút lạnh gió nhẹ điểm điểm thổi qua lạc vực phệ hôn ác quỷ đã cùng lâm thịnh liên tiếp như vậy nó trong ngày thường nhất định sẽ chờ ở chữ quỷ thần văn ở trong như ngươi theo như lời nói ngươi dựa vào trí cao thần văn m ệ n h mới suy đoán ra có liên quan với tả thần tất cả mưu tính nhưng này phệ hồn ác quỷ là ngươi cảnh giới này không thể có thể nhận ra được ngươi đúng không có một loại cực kỳ mạnh mẽ quan sát năng lực vì lẽ đó mới có thể nhìn thấy cái k i a phệ hồn ác quỷ vị trí vu u chỉ sâu xa nói âm thanh đã có một chút run g rẩy là lạc vực không có ẩn dấu hắn dự định hơi tiết lộ một điểm năng lực của chính mình tổng gạt cũng không phải sự tỉnh theo vu u chỉ nói rõ ràng chút đối với sau tám ngày tả thần giáng lâm sự kiện có trợ giút cái tia lúc trước ngươi lựa chọn cứu ta cùng lựa chọn dùng lưu ly thạch n ũ cứu lại mẫu thân ta sinh mệnh có hay không chính là bởi vì ngươi dựa vào cái k i a mạnh mẽ quan sát năng lực quan sát được cái gì ngươi là có hay không vào lúc đó cũng đã quan sát được trên mặt ta quỷ văn đến tột cùng làm món đồ gì vì lẽ đó ngươi khi đó mới sẽ mới sẽ cứu ta vu u chỉ thoáng lùi về sau một bước nhỏ rời đi lạc vực ôm ấp nàng một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp đã đỏ chót dày đặc quan nước vẻ ở trước mắt hiện lên vu u chỉ đỏ chót viền mắt hình như có hoa nước nước mắt sắp sửa tích ra con mắt của nàng thẳng tắp nhìn trước mắt là vực hoa nước vẻ tràn ngập lạc vực ngươi là không phải là cho tới nay không có yêu thích qua n g ư ơ i đúng không chỉ là coi ta là làm ộ t cái công cụ n g ư ơ i đúng không từ khi đó liền biết ta tất nhiên sẽ trở nên rất có thiên phú cho nên mới từng bước một theo ta tạo mối quan hệ tất cả những thứ này có hay không tất cả đều là giả vu u chỉ âm thanh mang theo run rẩy nước mắt từ viền mắt nhỏ xuống hoa nước nhìn lạc vực chờ mong lạc vực trả lời nàng âm thanh đang run rẩy nội tâm cũng đang run rẩy làm nàng nhận ra được điểm này thời điểm nàng chỉ cảm giác mình toàn thân rét run mới quen thời điểm lạc vực ở lâm nghiệp trong tay cứu nàng bệnh từ khi đó vu u chỉ liền đối với lạc vực rất có hào cảm sau khi từ trong ngày thường ở chung lạc vực lời nói cử chỉ trong lúc đó cũng chưa từng có đối với vu hữu chỉ trên mặt quỷ văn có bất kỳ mâu thuẫn như vậy lạc vực như là soi sáng ở vu hữu chỉ hắc cám trong thế giới một chùm sáng mang cho nàng mang đến nồng nặc ấm áp nhưng bây giờ vu hữu chỉ nhận ra được không giống lẽ nào này trong ngày thường lạc vực mang theo cho nàng ấm áp toàn bộ đều là giả ra đến à lẽ nào từ đầu tới cuối trợ giúp nàng cũng chỉ có điều là bởi vì đã sớm nhìn rõ ràng thiên phú của chính mình vì lẽ đó mới như vậy chuyện như vậy thực rất tàn khốc xác thực như lời ngươi nói ta vào lúc này cũng đã quan sát được thiên phú của ngươi rất tốt sớm muộn sẽ biến thành một cái chân chân chính chính thiên tiêu c ự n giả g lạc vực lời nói âm thanh hạ xuống vu u chỉ trong ánh mắt nước mắt lập tức liền cũng lại ngăn chặn không được điểm điểm tích rơi trên mặt đất phát ra lanh lảnh tiếng vang tại sao tại sao vu u chỉ run dậy thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi lại hai bước nàng nói nhỏ cực điểm mất n ư ớ c nàng cảm giác được lạnh cả người nắm giữ quỷ chủ mệnh cách liền nhất định vu u chỉ đối với tình cảm ràng buộc là cực kỳ coi trọng nhưng hôm nay bị nàng coi là quan trọng nhất ràng buộc người nhưng rất có thể từ đầu tới cuối đều chỉ là coi nàng là làm một cái công cụ chuyện như vậy thực là cực kỳ t ă n khốc u chỉ, Người、nguyện ý tin tưởng ta không lạc vực nhìn oan ư ớ c vu hữu chỉ trong lòng cũng bay lên dày đặc thương tiếp cảm giác ta ta tin tưởng vu hữu chỉ nước mắt mông lung ngẩng đầu lên oan ư ớ c nhìn lạc vực người tin tưởng ta vậy ta có thể cam đoan với n g ư ơ i dù cho ta cũng không biết ngươi nắm giữ tiềm lực rất lớn nhưng chỉ cần ta nắm giữ lưu ly li thạch n ũ chỉ cần ta biết mẹ ngươi tình hình như vậy ta sẽ không chút dò dự cho ngươi đây là bản tính của ta mà cũng không phải là lợi ích điều động điểm này ta có thể cam đoan với ngươi lạc vực thương tiếc lời nói tiếng vang triệt ở vu h ữ chỉ bên hai nàng mông lung nước mắt hơi rừng yên tính nhìn kỹ lạc vực hai mắt càng thâm tình người xưa nay đều không phải một cái công cụ tình cảm của chúng ta cũng không phải giả tạo nếu như ta không thích ngươi dù cho ngươi là tiền nữ trên trời ta cũng sẽ không chấp nhận điểm này ta có thể cam đoàn với ngươi lạc vực ánh mắt chân thành đây là lạc vực trong lòng nói vừa mới bắt đầu tiếp cận vu hữu chỉ s ắ c thực là coi trọng vu hữu chỉ tiềm lực vì sau đó có thể có cơ duyên nhưng dù cho vu hữu chỉ không có tiềm lực lạc vực cũng sẽ chọn dùng lưu ly thạch n ũ cứu lại vu hữu chỉ mẫu thân đây là lạc vực bản tính hắn xuyên qua trước cũng chỉ có điều là hai mươi tuổi một người thanh niên vì lẽ đó còn bảo lưu trong lòng nhiệt huyết đây cũng không phải là thánh mẫu mà là thiếu niên nhiệt huyết sinh trưởng ở hồng kỳ bên dưới thiếu niên đều nắm giữ như vậy nhiệt huyết mà tình cảm của hai người cho tới hôm nay vua hữu c h ỉ đã cũng không tiếp tục là theo lạc vực không có nửa phần liên lụy người bây giờ vua hữu c h ỉ ở lạc vực trong lòng chiếm cứ một khối rất lớn vị trí là ở cái này thế giới xa lạ bên trong vì là không nhiều lo lắng lại nói nữ đế nhân vật chính vừa mới bắt đầu xác thực chính là nghị sau đó hôn cơ duyên nhưng ta ở văn bên t r o n g cũng nói rồi dù cho nhân vật chính không biết nữ đế sau đó có tiềm lực biết mẫu thân hắn tình huống cũng sẽ cứu này không phải ta mạnh mẽ giải thích nhân vật chính tính cách chính là như vậy cũng không cần phải nói cái gì Dựa vào chương á i người gì ta k ô n còn muốn cứu. Bởi vì bản tâm, bởi vì hắn biết sau đó còn n g tiềm tâm, biết thể Bởi bởi lực cứu có có Sau vì vì h đó vậy c d u y ê Vì lẽ đó lưu ly đó t h chín nũ không t mươi chúng ta tới chơi chơi đồ hàng trò chơi đi vu u chỉ thâm tình đôi mắt đẹp nhìn kỹ lạc vực lắng nghe lạc vực kể ra trong lòng mình ý tưởng chân thật nhất nếu như ta mới vừa nói có nửa câu lời nói dối vậy h a y để cho ta lạc vực lời còn chưa nói hết vu u chỉ cũng đã che hắn miệng đưa vào tiến vào hắn trong lòng ta tin tưởng n g ư ơ i ta mãi mãi cũng tin tưởng n g ư ơ i vu hữu chỉ ôm chặt lấy lạc vực run dậy thân thể ở này ấm áp lồng ngực vây quanh bên dưới cũng dần dần yên ổn lạc vực sửng sốt trước mắt sau đó liền ôm chặt vu hữu chỉ nhẹ nhàng vô vu hữu chỉ phía sau lưng nhường vu hữu chỉ càng ngày càng yên ổn đông nhiên lạc vực hiện tại vừa vặn trong nhà không ai chúng ta tới chơi chơi đồ hàng trò chơi đi vu hữu chỉ thanh em ngọt ngào tràn ngập khiến người khó có thể chống đỡ yêu thương lạc vực túi đầu vừa nhìn vu h ữ chỉ ánh mắt tận chứa nồng đầm y xuân cấm sắc sắc lạc vực xua tay từ chối hắn phi th sức mạnh của hắn vẫn không tính là quá mạnh mẽ vì lẽ đó không thời gian cân nhắc những này như nữ tình trường hơn nữa hắn còn không chuẩn bị sẵn sàng thân thể này chủ nhân cũ s á t thực phong lưu nhưng hiện tại lạc vực nhưng là một cái ngây thơ lao s ử nam đến mà n h n g ta ngày hôm nay liền đem người bắt chúng ta gạo nấu thành cơm vu u chỉ trong nháy mắt trở nên quyến rũ lên đưa tay đặt ở lạc vực lồng ngực nơi thân thể cũng khẩn dính s á t ừ ta nghĩ tới đến ta còn có việc không làm trước tiên rút lui lạc vực sắc mặt bỏ chót vội vã tìm ra một cái cớ sau đó vội vàng bỏ của chạy lấy người n ư ơ n theo một tiếng đóng cửa âm thanh trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh nguyên bản che đậy âm thanh hỏa diễm cùng lực lượng tinh thần đã trong nháy mắt biến mất một cái quỷ ảnh cũng ở bên cạnh nơi bóng tối hiện ra hiện ra lạc vực ta sẽ v i n h v i ê n chờ đ ợ i ngươi vu u chỉ nhìn lạc vực rời đi bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm đi ở trên đường lạc vực tâm tình tốt vô cùng thu hoạch bất ngờ có điều vẫn cứ không thể xem thường đến lúc đó vẫn cứ cần b ạ n phân sự cẩn thận bởi vì nhân sinh kịch bản biểu hiện gần đây chuyển mặt chúng quy không phải dĩ nhiên lúc trước vận bệnh trong đó bất kỳ một bước đều muốn tinh tế cân nhắc một bước sai từng bước sai mỗi một bước làm đến tốt nhất cuối cùng mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào gần đây chuyển mặt biểu hiện tất cả mới sẽ thực hiện mặt khác căn cứ ta hiện tại đã biết tin tức có thể ta cần phải đi tiến hành một hồi nghiệm chứng lại đi lâm ra tìm tòi nhìn gần đây chuyển mặt có hay không đã phát sinh ra biến hóa lạc vực trong đầu cẩn thận tính toán mà lúc này muốn nghiệm chứng vừa nay chiếm được tin tức độ chuẩn xác như vậy liền cần một lần nữa nhìn một chút mấy người bọn họ gần đây truyền ngặt nếu như đã phát sinh biến hóa như vậy liền chứng minh không còn gì khác biến cố đến sau tháng này g bọn họ mưu tính liền sẽ trực tiếp bị nhỡ vũ u chỉ tồn tại chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ vị trí rời xa đoàn người sau khi l ạ c vực liền lấy ra trước từng sử dụng tới cái k i a m ộ t viên chữ hận thần văn cái này thần văn chính là ra cắt thanh thạch tặng cho dư cái k i a m ộ t viên lần trước ra cắt thanh thạch sau khi xem cũng không có đem thu hồi mà là đem cái này thần văn đưa cho là vực có lẽ là bởi vì ra c á t thanh thạch rõ ràng chính mình chắc chắn phải chết vì lẽ đó đem này một viên lão sư truyền lại dưới thần văn giao cho này một vị coi trọng nhất hậu bối dù sao nay một viên thần văn là một cái rất mạnh bảo m ệ n h đồ vật chỉ cần thôi thúc liền có thể ẩn nấp dấu vết dựa vào lạc vược m ệ n h cách đặc tính vẫn sẽ không bị người khác phát hiện lúc này tuy rằng khoảng cách lâm ra còn xa nhưng bây giờ là ban ngày không thiện ẩn nấp tung tích vì lẽ đó lạc vực liền dứt khoát sớm một chút mở ra thần văn lực lượng rất nhanh cũng đã đi tới lâm ra vị trí ở thần văn lực lượng che chở bên dưới lạc vực dễ như ăn cháo nhảy qua vách tường đồng thời không có chạm được chất pháp thời gian này vừa vặn đã đến đến trưa chính sử đang dùng cơm thời gian lạc vực dọc theo bên trong vẫn tìm kiếm rất nhanh liền tìm đến lâm gia gia chủ chuyên môn ăn cơm địa điểm lúc này nơi này tựa hồ là ở tổ chức gia hiến người rất nhiều tụ tập toàn bộ đều là lâm gia trực hệ thành viên ở trong này lạc vực đặc biệt là chú ý tới một cái trong đó tướng mạo âm tả nam nhân cũng không phải là người đối diện sinh kịch bản tin tức đáng giá hắn chú ý mà là bởi vì người này chính là lâm nghiệp phụ thân trước lâm gia phái tới sát thủ cũng phần lớn khả năng chính là vì, vì người đàn ông này vì lẽ đó mới sẽ phái ra nhắc tới cũng một người nếu như không phải là bởi vì lâm nghiệp lạc vực muốn theo vu u chỉ tạo mối quan hệ vẫn đúng là không thế nào tốt vào tay bắt đầu nếu như không phải là bởi vì lâm nghiệp bị giết lạc vực cũng sẽ không bị phái thích khách giám sát càng sẽ không đi tới lâm gia kiểm tra cũng không sẽ phát hiện lâm thịnh âm mưu nếu như không phải phát hiện lâm thịnh âm mưu lạc vực cũng sẽ không nghĩ thay đổi sau tám ngày tà thần xâm lần sự kiện càng sẽ không biết vu u chỉ là bọn họ lớn nhất khắc tinh tổng kết tới nói lâm gia nếu không phải ra lâm nghiệp tên bại hoại này lâm thịnh mưu tính tuyệt đối là thành công thật chính là một viên cất chuẩn hỏng trình nổi nước ta nghĩ đến đây lạc vực chính mình cũng có chút muốn cười nhưng sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng b à n chủ vị vị trí khi thấy ngồi ở chủ vị lâm thịnh sau khi nhân sinh kịch bản tin tức cũng bị lạc vực quen thuộc đ i ề u đi ra gần đây truyền mặt ngày mai vì vững chắc phệ hồn ác quỷ đi tới giang thành tây khu ở ngoài phế thổ đi tây diện phế thổ đi thẳng năm vài mét đến đoạn tội uyên nhường phệ hồn ác quỷ hấp thu âm u năng lượng đang hấp thu âm u năng lượng đồng thời đoạn tội uyên ở trong sẽ xuất hiện u minh quỷ diễm lâm thịnh sử dụng tự thân thần và lực lượng chứa được u minh quỷ diễm khống chế thiên đ i ệ dị hỏa u minh quỷ diễm sau bảy ngày cùng huyết nhục tri thần cấu kết xúc động tà thần giáng lâm huyết n ụ c tộc xâm l ớ n ý đồ cướp đoạt giang thành long mạch chiến đấu bên trong vũ h u chỉ dùng tự thân mệnh cách cùng cựu mệnh linh quỷ lực lượng nhường lâm thịnh cùng phệ hồn ác quỷ trong thời gian ngắn bên trong đánh mất sức chiến đấu gia c á t thanh thạch dựa vào chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần điều động long mạch cùng huyết n ụ c c h i thần đại chiến còn lại quan phương thành viên phụ trách chống đỡ huyết n ụ c tộc xâm l ớ n giữa đường lâm thịnh dựa vào ưu minh quỷ diễm ngắn ngủi để cho mình cùng phệ hồn ác quỷ một lần nữa vững chắc dùng hết sức mạnh cuối cùng y đồ tập kết mạnh mẽ nhất lực lượng hủy diệt long mạch g a các thanh đem lâm thịnh cùng huyết mục chi thần huyết mục loại đánh giết bởi vì u chỉ xuất hiện kết quả đã bị thay đổi nếu như này lâm thịnh không có thu được u minh quỷ diễm như vậy hắn liền lại không sức phản kháng cái tên này cũng xác thực số mệnh k i n h người đi tới đoạn tội huyên hấp thu tà ác năng lượng dĩ nhiên liền có thể đụng tới u minh quỷ diễm có điều hiện tại đụng tới ta n à y đoá u minh quỷ diễm ta liền bắt ngươi loại này bại hoại không xứng nắm giữ dị hỏa ha hạ lại là một đoá dị hỏa tới tay thu được u minh quỷ diễm sau khi cựu hỏa luân hồi bí pháp nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn lạc vực ánh mắt meo lại đến khi thấy u minh hỏa chương chín mươi mốt khống chế thứ hai đoá dị hỏa ưu minh quỷ diễm thiên địa dị hỏa là thiên địa này ở trong sinh ra linh vật từng người nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh cùng duy nhất đặc thù đặc tính phần thiên ma diễm đối với ma vật có rất lớn k h á c chế tính có thể rất dễ dàng đối với ma vật tạo thành lớn nhất thương tổn hơn nữa còn có thể nuốt vệ ma vật ma lực thu được tiến hóa phần thiên ma diễm đặc tính cũng theo ma vật chứ danh nhất ma lực bằng nhau có t h lạc vực lúc này đã đi tới cửa tây vị trí một bên vội vàng đường một bên còn đang hồi tưởng lên có liên quan với dị hỏa nói rõ một bước bước ra phế thổ ở ngoài bên ngoài đã nhiên là bị hắc cám bao phủ thế giới có điều dựa vào dị hỏa lạc vực có thể rất rõ ràng ở này phế thổ ở trong coi v ậ t thực sự là không thể chờ đợi được nữa a u minh quỷ diễm đặc tính tựa như cùng ma quỷ như thế đặt xuống thương tổn khó có thể phục hồi như cũ u minh quỷ diễm dường như thực xương chi thư một khi đối địch mới tạo thành thương tổn thì sẽ thật lâu bám vào bên trên như vậy dị hỏa hại người phương diện này hàng đầu bên trong hàng đầu a lạc vực hưng phấn trong lòng thăng nhanh chạy đi bước tiến thời gian qua đi mười mấy ngày tà hữu lạc vực vạn vạn không nờ tới mình có thể lần nữa thu được thứ hai đoá dị hỏa hơn nữa này một đoá dị hỏa theo cá tính của hắn thực sự là quá xứng đôi nha Rất ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ c ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ như là ma còn n quỷ tiếng kêu vừa giống như là nhân loại tiếng khóc từ trước mắt này sâu không thấy đáy đoạn tội huyên bên trong thăm thẳng chuyển đến khiến người nghe được trong lòng run chỗ này lạc vực nghiêm nghị nhìn về phía trước mặt đoạn tội huyên nơi này dựa theo nguyên bản phế thổ còn chưa dáng lâm thời điểm mỗi một quãng thời gian quan vương sẽ tổ chức đội ngũ đi tới nơi này dùng mạnh mẽ thuộc tính hỏa năng lượng cùng tinh lực oanh kích này v ự c sâu thanh trừ hết một phần âm u năng lượng nay một vùng cực kỳ thần bí cũng cực kỳ đáng sợ như đây là một loại vốn không biết nội tình địa phương lạc vực vốn không nên đến thế nhưng vì cái kia một đoá u minh quỷ diễm vẫn là đáng là g i á hỏa vật này quá quý giá n h ư không phải là bởi vì có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản lạc vực căn bản không muốn đến lúc trước cái k i ê u bí cảnh ở trong dĩ nhiên tồn tại có phần thiên ma diễm loại này thiên địa mà đạn sinh ra đặc thù linh vật đạn sinh ra không biết muốn bao nhiêu năm tuổi còn muốn nắm giữ một mảnh thích hợp nhất địa phương không có bất cứ sinh vật nào quấy dối dao lạc vực đem vươn tay phải ra ngọn lửa màu tím từ lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ phần thiên ma diễm không ngừng hội tụ hội tụ thành một cái màu tím c h í n nhỏ đi liền lạc vực nhìn về phía phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu cầm màu trong tay t thành thành lạc, lạc vực nhìn tức h g phía dưới vực sâu chấm tư chốc lát dựa theo gần đây chuyển mặt tới nói lâm thịnh là vào ngày mai lại đây hấp thu hắc cám năng lượng thời điểm mới đụng tới u minh quý diễm vì lẽ đó lạc vược muốn thử một chút có hay không có thể thông qua phần thiên ma diễm nhìn thấy u minh quỷ diễm vị trí cùng với gây nên cộng hưởng dẫn nó tới sự thực chứng minh phương pháp kia không thể được lạc vược chuyển hướng phía sau ánh mắt nhìn quét b ố n phía nói u chỉ nên vẫn phái ngươi thân ở bên cạnh ta đi có thể không giúp ta đem u minh quỷ diễm cho làm ra đến lạc vược nhìn trước mắt h cám không ngừng nhìn quét b ố n phía hắn ở dựa vào chính mình bây giờ tra xét năng lực tra xét nhưng chúng quy là hưởng công vô í hắn căn bản là không có cách quan sát được bất luận là đồ vật gì dù cho trí cao thần văn mệnh cũng quan sát không tới có điều bằng trực giác lạc vực cảm thấy vu hữu chỉ khẳng định đem cựu m ệ n h linh quỷ cho phái lại đây bằng không lần trước hấp thu nguyên thủy bị xương vu hữu chỉ căn bản không thể biết tình huống của hắn hô một tia gió nhẹ thổi qua bốn phía một chút động tính đều không có lạc vực tiếp tục quan sát sau đó hắn liền chú ý đến trước mặt chính mình cách một mét địa phương một cái thăm thẳm trôi nổi quỷ ảnh xuất hiện cảm giác này rất làm người ta sợ hãi có thể đột nhiên xuất hiện cũng là mang ý nghĩa có thể bỗng dưng lấy rơi lạc vực tính mạng trước mặt quỷ ảnh lăng không đồng bền nó khoác một thân áo bào màu đen áo bào lên theo khủng bố âm h hoa văn áo bào bên dưới quỷ ảnh cũng không có lộ ra mặt phảng phất là một mảnh hư vô lạc vực căn bản là không có cách nhìn đấu tuy có điểm làm người ta sợ hãi nhưng lạc vực nhưng không có e ngại bởi vì trước từ lâu gặp ở này trong vực sâu có một đoá ngọn lửa màu xanh lục tồn tại ngươi có thể xuống à có thể không giúp ta đem cái kia một đoá ngọn lửa màu xanh lục mang lên lạc vực chờ mong nhìn trước mặt quỷ ảnh n ữ khí tự nhiên vô cùng quỷ ảnh không co i đáp lại mà là chậm rãi hướng về vách núi bên dưới đi đến nó trôi nổi bay tới vách núi bên dưới lạc vực căng thẳng nhìn quỷ ảnh xuống địa phương nhìn chằm chằm không chấp mắt nh không biết qua bao lâu một vệ thu ám hào quang màu xanh từ vách núi bên dưới sương mù ở trong nhảy lên bạo chớp hào quang càng ngày càng sáng quỷ ảnh cũng từ sương mù ở trong xuất hiện chỉ thấy quỷ ảnh trong tay có một đoá bạo ngược màu xanh dị hỏa dị hỏa chính đang không ngừng nhảy lên nhưng có nồng nặc quỷ lực ở bốn phía đưa nó cầm cố nhường dị hỏa căn bản vô lực chạy trốn nghĩa nó không hổ là quỷ bên trong đế hoàng cựu mệnh l i n h quỷ nay u minh quỷ diễm theo đạo lý tới nói là có quỷ quái khắt tình nhưng bây giờ lại bị cựu mệnh linh quỷ ung dung cầm cố lạc vực con mắt hít lại quỷ ảnh đi tới lạc vực trước mặt tiếp theo chương chín mươi hai võ đạo tri văn thân thể tri văn trong trước mắt lạc vực cả người liền đã bị u minh quỷ diễm bao phủ đáng sợ ngọn lửa màu xanh dùng ra sức mạnh mạnh mẽ nhất ý đồ đem lạc vực tại chỗ đốt cháy m á n h liệt thống khổ từ da rẻ chuyển vào nơi sâu xa thân thể đã rơi vào đến bị u minh quỷ diễm nóng rực q u a y nướng ở trong quỷ ảnh trong loại tình huống này cũng lùi lại mấy bước lạc vực toàn thân quần áo lập tức liền bị u minh quỷ diễm cho toàn bộ thiếu đốt lộ ra ở bên ngoài thân thể lên đỏ như màu máu bí văn từng cái từng cái lan tràn vững chắc thân thể chống lại u minh quỷ diễm ăn mòn giờ nợ mờ giờ thật cơ mờ nợ đau m á n h liệt thống khổ lan tràn lạc vực cả khuôn mặt đều có chút vàng n ẹ o cố nén đau đớn lạc vực lập tức liền bắt đầu vận chuyển tu la chiến thể điều động đỏ như màu máu bí văn chống đỡ u minh quỷ、diễm. phần thiên ma diễm chất chứa ở đỏ như màu màu bí văn bên trong cộng đồng chống lại u minh quỷ diễm có điều cho dù đỏ như màu màu bí văn cùng phần thiên ma diễm tận lực chống đối nhưng căn bản là không có cách ngang hàng u minh quỷ diễm sức mạnh to lớn thân thể bị tổn thương cảm giác đau không ngừng này đ o ạ u minh quỷ diễm nhưng bất đồng với lúc trước phần thiên ma diễm này đ o ạ u minh quỷ diễm nhưng là ở thế giới hiện thực sinh ra cường lực trình độ xa không phải thứ nguyên giới bên trong phần thiên ma diễm có thể so với ạch ta lạc vực bạo phát tinh lực chống đỡ hỏa diễm tiêu đốt nhanh nhanh rời đi kết thúc tội uyên ở ngọn lửa màu xanh bọc bên giới, ở này phế thổ ở trong có vẻ đặc bi lạc vực rất nhanh đi tới trước liền chú ý tới một mảnh núi lớn b ê n d ư ớ i vận chuyển thân thể liền hướng về ngọn núi lớn này thấp nhất vách núi treo leo oanh kích mà đi rầm rầm rầm oanh kích thân thể nhường đỏ như màu màu bí văn càng ngày càng loại sáng trong đó phần thiên ma diễm cũng ở gia chỉ bí văn bảo hộ lạc vực thân thể u minh quỷ diễm nương theo này một chiêu oanh kích mà suy yếu một p h ầ n muốn chính là hiệu quả này u minh quỷ diễm sức mạnh rất mạnh mẽ nhất định muốn mài rơi một phần lạc vực rất rõ ràng rõ ràng điểm này thân thể ở thiêu đốt cốt tủy ở đau đớn nhưng hắn vẫn cứ khống chế cơ thể chính mình hướng về vách núi n mục đích của hắn chỉ có một cái mạnh mẽ thuần phục u minh quỷ diễm đây là một hồi đánh rằng co chỉ cần lạc vực kéo dài l ự c so với u minh quỷ diễm mạnh như vậy liền có thể y dựa vào cơ thể chính mình đem thuần phục trước hấp thu phần thiên ma diễm không có dùng đến cái phương pháp này đó là bởi vì phần thiên ma diễm trung quy là thứ nguyên giới bên trong sinh ra rất yếu vì lẽ đó ở lúc đó lạc vực dựa vào bản thân võ giả mạnh mẽ thân thể là có thể đem thuần phục đây là võ giả thiên phú cũng có thể nói là nhân loại thiên phú loại tu luyện này thân thể đàn sinh ra bí văn chính là võ giả quan trọng nhất đồ vật xưng là võ văn võ văn là cực kỳ đặc thù đồ vật là võ giả mạnh mẽ nhất một phần tùy tùng công pháp tu luyện không giống hiện ra màu sắc cũng không giống tu h la chiến quyết tu luyện ra võ văn chính là đỏ như màu máu võ văn hiệu quả cũng cực kỳ mạnh mẽ đơn giản nhất chính là đối với loại này thiên địa linh vật võ văn nắm giữ rất mạnh mẽ nuốt t r n g tính chỉ cần võ giả có thể dựa vào thân thể cùng tinh lực chống lại linh vật thương tổn đến cuối cùng liền có thể dựa vào thân thể võ văn đem linh vật bắt giữ vì lẽ đó trước là vực dựa vào cái t i ê nhỏ yếu thực lực cũng đồng dạng đem phần t i ê n ma diễm cho khống chế mà ở bây giờ cũng vẫn cứ như vậy chỉ có điều muốn khống chế u minh q u diễm so với trước muốn càng thêm gian nan nhưng lạc vừa có tự tin hắn đã không còn là trước bất luận là đồ vật gì đều không có một tên phổ thông học sinh cấp ba hắn giờ phút này thân thể đã rèn luyện đến rất mạnh mức độ tu vi cũng đạt đến bách luyện tám tầng còn có trưởng không phần tiên ma diễm văn minh sư một đạo đồng dạng tiến cảnh rất rộng bây giờ lạc vừa chắc chắn nắm giữ ưu minh quỷ diễm chỉ có điều cần chịu đựng thống khổ nhưng vì trở nên mạnh mẽ thống khổ lại đáng là gì hỗn độn đại ma quan tưởng pháp trực tiếp nghiền nát biện tinh thần nghiền nát thần văn đến sự luyện tu la chiến thể cần thân thể đánh mới có thể trở nên càng mạnh hơn đồng thời còn cần dùng nổ t hai người đều là cuồng bạo nhất tu luyện pháp lạc vực trong xương cốt chính là một cái người điên cuồng ở như vậy nguy hiểm bối cảnh bên dưới chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể thu được tả hữu tất cả sức mạnh hạnh ta lạc vực phát ra gào thét thảm thiết tâm thành không ngừng vận chuyển thân thể hướng trên vách núi đánh tới võ văn đang lấp lánh phần thiên ma diễm chất chứa ở trong đó cộng đồng chống đỡ u minh quỷ diễm ở như vậy điên cuồng nện gõ bên dưới u minh quỷ diễm sức mạnh dần dần yếu bớt không còn lúc mới đầu cuồng bạo lạc vực thân thể biểu bị dĩ nhiên khô héo nhưng này không cách nào ảnh hưởng đến ý chí của hắn hắn nhất định muốn đem này u minh quỷ diễm cho bỏ vào trong túi. ngọn núi lớn này thân ở phế thổ ở trong hấp thu phế thổ bên trong đặc thù năng lượng từ lâu trở nên cứng rắn cực kỳ vì lẽ đó có thể chống đỡ lạc vực va chạm giờ k h ắ c này t ừ n g tiếng kịch liệt p a n h kích nhường ngọn núi lớn này lên núi đá lăn lộn nhường ngọn núi lớn này lên cây c ố i lắc lư cựu mệnh linh quỷ thân ở cách đó không xa trong bóng tối nhìn chính đang chống cựu minh quỷ diễm ăn mòn lạc vực nó gật gật đầu rầm rầm dầm. âm thanh liên miên không dứt núi đá không ngừng lăn xuống mà xuống vẫn bị lạc vực va chạm cái t i ê một khối vách đá đã sâu sắc h ả m nạm đi vào một cái lỗ thùng to lúc này lạc vực nghi nhiên nhi k h ô lạc bất m vực, vực, vực, từ từ vực gắn gượng thân thể từ chiếc nhẫn chứa đổ ở trong lấy ra một đống lớn dùng làm chứa thương linh dược hoặc ngăn dược lượng lớn bảo dược hóa thành dược lược hòa vào toàn thân bổ dưỡng lạc vực bây giờ đã triệt để khô héo thân thể võ văn bên trong u minh quỷ diễm đã hoàn toàn bị khống chế nương theo võ văn điều động hòa vào bên trong đan điền theo phần thiên ma diễm từng người chiếm cứ một bên từng viên từng viên đặc thù p h ù văn bao p h ủ lại u minh quỷ diễm cùng phần thiên ma diễm đem hai người liên tiếp hai người sức mạnh ở cộng đồng hưởng thụ gia trì đang nhanh chóng tăng lên nguyên bản tiếp cận khô héo thân thể nương theo dược lực tăng lên chậm rãi quay về nhất vừa mới bắt đầu hồng h à o vẻ hồi lâu qua đi lạc vực thân thể mới khôi phục lại đầy đủ nhất trạng thái có điều vẫn cứ mệt mỏi và phân tinh thần người lạc vực bình tĩnh lại tâm thần Quan sát bên trong sát chương chín mươi ba các ngươi này góp địa phương có thể ra một cái khiếp sợ chúng ta thiên tiêu thấy rõ thời gian sau lạc vực liền lên đường rời đi đồng thời mở ra chữ ẩn thần văn lực lượng bởi vì ngày hôm nay chính là lâm thịnh đi tới nơi này hấp thu âm v ũ năng lượng thời điểm không xác định thời gian cụ thể vì lẽ đó cần phải c ẩ n t h ậ n chút có điều dọc theo con đường này cũng không có đụng tới lâm thịnh nghĩ đến cũng là thân là giang thành thế gia lâm ra g i a chủ lâm thịnh nếu là ra ngoài tất nhiên sẽ ẩn nấp dấu vết hoặc là sẽ trực tiếp dựa vào mệnh cách thoát ly thế giới hiện thực vì lẽ đó căn bản sẽ không bị người khác phát hiện có điều làm tiến vào trong thành trì sau di động liền chuyển đến di động bởi vì vừa nãy thân ở phế thổ di động là không có tín hiệu phế thổ bên trong chỉ có cục đặc dị chuyên môn lệnh bài mới có thể tiến hành câu thông ấn mở di động sau khi thình lình phát hiện tin tức này là bạn học phát là lúc trước bi cảnh bên trong có cái từng có gặp mặt một lần t r â n thủy lúc đó hai người lẫn nhau thêm bạn tốt t r â n thủy là vực ngươi hiện tại ở nơi nào d ụ c tài học viện người đến đá trường học chúng ta giang thành khu đông mạnh nhất cũng chính là ngươi ngươi có rảnh rỗi hay không đến một hồi t r â n thủy bọn họ nếu như đá trường học thành công chúng ta giang thành k h đông mấy cái trường học e sợ sau đó đều không ngẩng đầu lên được chân thủy g ụ c tài học viện mấy cái thiên tiêu đều đến, đến rồi ngươi nếu như không đến chúng ta giang thành khu đông thật không cách nào với bọn hắn ngang hàng lạc vực đã trường học năm rồi có chuyện này cái kia đều là bởi vì cấp giật tài nguyên mới sẽ có có thể năm nay trong trường học tài nguyên số lượng đã toàn bộ chia xong bọn họ hiện tại là không có chuyện làm đau bi nhàn rỗi không chuyện gì lại đây đã trường học lạc vực nghi hoặc gửi tới tin tức hỏi do đối diện cũng rất nhanh tin tức trở về phòng chừng là vẫn chờ ở di động bên cạnh chân thủy lần này đến đá trường học phòng chừng đã không liên quan tài nguyên chuyện gì chân thủy xem dáng dấp của bọn họ rất sát s u ấ t lớn là tìm đến ngươi cùng mặt khác mấy vị thiên kêu i p h i ề n phức bởi vì ngươi ở lần này danh sách cuộc thi xếp hạng bên trong đạt được thứ nhất vì lẽ đó bọn họ đưa ánh mắt chăm chú vào ngươi chỉ cần đánh bại ngươi cũng là mang ý nghĩa ba người khác sẽ không bao giờ tiếp tục sức phản kháng giang thành khu đông bộ mặt trực tiếp bị bọn họ đẻ xuống đất g i ấ m t r â n thủy bọn họ hiện tại liền ở trường học tương ứng sân luyện võ bên trong sẽ chờ ngươi đến bọn họ rất khó nghe ngươi nếu như không ứng chiến phòng trưng ngày thứ nhì chuyến đi tin tức có thể là ngươi không dám ứng chiến rụt rẽ trốn tránh lạc vực chờ một lát ta hiện tại liền đi trường học thú vị lạc v sau đó liền trực tiếp tin tức trở về mới vừa khống chế u minh quỷ diễm tuy rằng bây giờ tinh thần của hắn đã có chút mệt mỏi thế nhưng trong lòng chiến ý rất dồi dào a vừa vặn vậy thì trực tiếp đến rồi đối thủ hơn nữa còn là một cái nhất định là t ử địch đối thủ dục t a i học viện bên trong xếp hạng thứ nhất thiên kiêu chính là lâm gia lâm thịnh con trai lâm trường phong cũng tương tự là một cái ở văn minh sư một đạo tiến vào rất rộng thiếu niên tiên h tiêu lâm thịnh nhi tử tuy rằng lạc vực không có với hắn có cái gì gặp nhau nhưng phụ thân hắn sắp phản bội giang thành ý đồ cấp đoạt long mạch hành vi liền nhất định hai người chỉ có thể là từ địch trên đường lên tàu xe taxi lạc vực không nhanh không chậm hướng về giang thành tam trung mà đi giang thành tam trung sân luyện võ trừ trong ngày thường dùng làm tu luyện sân bãi ở ngoài nơi này cũng có giao đấu đài tồn tại liền ở vào lầu một ở trung tâm nhất tương tự với giang thành nhất trung vị trí lôi đài đấu võ lúc này ở đây tụ tập số lượng đông đảo dục tài học viện tiên tiêu cùng với giang thành khu đông các học viện học sinh bởi vì dục tài học viện là đến đá trường học đã có thể không đơn thuần chỉ có giang thành tam trung mà là toàn bộ giang thành khu đông vị trí học viện lúc này bọn họ ước chiến là lần này khu đông cuộc thi xếp hạng tên thứ nhất lạc vực bất kể là dục tài học viện đông đảo thiên kiêu vẫn là giang thành khu đông đông đảo học sinh đều chờ mong lạc vực thực lực có hay không có thể đã cùng dục tài học viện so với ở dục tài học viện vị trí địa phương có một người dáng dấp thanh niên tuấn tú người ngồi ở một một chỗ yên tĩnh hắn như là đã hoàn toàn tách biệt với thế gian ánh mắt của hắn ở nhìn quét toàn trường đang đợi lạc vực đến mà ở thanh niên cách đó không xa địa phương dục tài học viện cái khác mấy cái thiên kiêu cũng đang đợi lạc vực đến thiên k i ê u làm sao còn chưa tới sẽ không là sợ đi vóc người gầy yếu cao to nhìn về phía giang thành tam trung vị trí xì cười một tiếng có thể đừng nói như vậy người ta nhưng là giang thành khu đông cuộc thi xếp hạng danh sách thứ nhất đây đến thời điểm nếu tới có thể đem ngươi đánh răng rơi đ ầ y đất một cái vóc g i á n g thấp nam sinh phụ hòa nói trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập rung d u n g thoải mái rõ ràng cũng là xem thường lạc vực thứ nhất n g ư ờ i có thể chiếm được đi này giang thành khu đông là cái gì g ố c địa phương liên nay một đám mặt hàng chúng ta mấy cái tùy tiện phái ra một người đều có thể đem hắn chọn một cái sắc mặt đàn ông lạnh lùng cười lạnh nói t h i ể u thanh ngươi làm sao xem cao to nhìn về phía một bên vẫn chưa tham dự nói chuyện nữ sinh trong mắt là tràn đầy yêu thương còn có thể làm sao xem là một cái như vậy địa phương nhỏ dù cho tên kia có trưởng k h ố n g phần thiên ma diễm e sợ cũng chỉ là một cái tiểu bí cảnh ở trong ngẫu nhiên sinh ra mà ra loại kia dị hỏa có lẽ có thể làm cho lực chiến đấu của hắn ở giang thành khu đông cung cấp trong tầng thứ diện thu được thứ nhất nhưng theo chúng ta so với không được trước đây mạnh nhất diệp bạch cùng trân phong bọn họ đến hiện tại tu vi cũng chỉ có điều là mới vừa đi vào bách luyện tám tầng mà chúng ta đã sớm ở bách luyện tám tầng đợi hồi lâu cái kia gọi là vực chỉ có điều là một cái đột nhiên xuất hiện h ắ đến hiện tại tu vi của hắn lại có thể đến cấp vực nào nữ tử cười n h o nói trong giọng nói tràn ngập xem thường ha ha nói rất đúng cao to lớn tiếng vô tay hai người khác cũng r ồ n dập đ á p lời nữ tử nghe thấy ba người kia phụ hợp â m thanh cũng là trong lòng dương dương đắc ý nhưng ánh mắt của nàng nhưng xưa nay không ngừng lại ở ba người trước mặt trên người ánh mắt của nàng thỉnh thoảng thì sẽ trôi về cao cao ngồi ở thính phòng một bên dường như thế ngoại tiên nhân như thế tên nam tử kia cũng chính là lâm gia này một đời mạnh nhất tiên tiêu dục t à i học viện mạnh nhất tiên tiêu lâm t r ư ở n g phong thiên kia sẽ không thật không dám tới đi cũng là giang thành khu đông đều là cái gì mặt hàng hắn có thể ở đây đạt được thứ nhất đó là bởi vì toàn thể đều yếu lấy lực chiến đấu của hắn ở chúng ta giang thành khu bắc dục tài học viện trước mặt nhưng là căn bản không có cách nào ta xem chính là sợ căn bản không dám tới lâm trường phong uy danh ai cũng rất rõ ràng nói vậy tên k i a là không dám theo vị này giang thành thiên tiêu số một chiến đấu g ụ c tài học viện người mắt thấy lạc vực chậm chạp không đến liền bắt đầu rồi trào phúng các loại âm thanh truyền ra nhường một đám giang thành tam trung cùng giang thành khu đông nhân khí đến nghiến răng lạc vực lập tức liền sẽ tới đến thời điểm thắng bại mới có thể nhìn thấy rõ ràng các ngươi hiện tại lớn lối như vậy đến thời điểm chớ để cho trực tiếp đánh mặt Ha ha ha. Đi. t người, người r、so、một đám dục tài học viện người lớn tiếng c h à o phúng căn bản không đem trần thủy để ở trong mắt trái lại một cái hai cái phình bụng cười to gần nhất thu hoạch rất nhiều đánh giá kém nói thật tác giả tâm thái đã vỡ ảnh hưởng nghiêm trọng sáng tác trạng thái nay một quyển là ta viết không đúng bất kể là thiết lập nhân vật vẫn là thế giới quan tựa hồ cũng có xung đột hiện tại lại bị phun ta e mo sau đó thì sao hay là bởi vì hai ngày t r ư ớ c lái xe bị phong một cái nửa đêm vì lẽ đó hiện tại lượng rõ ràng giảm thiểu ta khóc nha v a n cầu giúp hải tử đẩy đẩy sách hoang đi nếu như này vốn cũng đổi tới một quyển như thế rơi xuống mỗi ngày mấy chục khối vậy ta chỉ có thể đi nhặt ve chai ta hiện tại quyển sách này đã rơi vào đến theo quyển sách trước như thế hoàn cảnh nếu như hai người bị trở thành đồng dạng mức độ vậy ta chỉ có thể cắt sách lại mở ra một đời kiêu hùng càng sinh ra tính cách bình thường như nước nhi tử ở thính phòng một cái nào đó nơi tiêu p h à m dựa vào thính phòng trên lan can không ngừng phóng tầm mắt tới võ đấu trường lối vào vị trí tô mục linh chờ ở một bên nàng ngân gò má xi、si、ngốc nhìn tiêu p h à m nghiêm túc gò má tên nốc ngươi nói ngươi hiện tại muốn đi theo cái k i a một vị lạc vực đủ tư cách có thể theo lâm trường phong một trận chiến đả tô mục linh đột nhiên hỏi lâm trường phong tính là thứ gì có thể theo lạc vực so với tiêu p h à m nhữ mày nói người ta tu vi nhưng là đã đạt đến văn minh sư h u ậ n linh cảnh giới đình tương đương với bách luyện cảnh giới đình hắn đã bắt đầu thử nghiệm thần văn dung hợp tuy rằng cũng không có khống chế trí cao thần văn nhưng sức chiến đấu của hắn cũng đồng dạ n g mạnh mẽ giang thành trẻ tuổi ở trong trước mắt hắn là công nhận người mạnh nhất không có người có thể cùng với ngang hàng tô mục linh mắt to c h ớ p chớp vậy cũng chỉ có điều là hiện nay làm lâm gia gia chủ lâm thịnh con trai thiên tư của hắn xác thực cường hãn nhưng vẫn cứ không có tư cách theo lạc vực so với tiêu phạm vô cùng n h ạ c nhiên ta xem ngươi thật giống như rất xem thường hắn dáng vẻ ai người ta như thế nào đi nữa nói cũng là giang thành công nhận người thứ nhất thiên tiêu tô mục linh khét cười một tiếng ngươi cảm thấy hắn so với ta lên ai mạnh ai yếu tiêu p h à m hỏi ngược lại thật muốn quyết tâm hắn tuyệt đối không kiếm ngươi tuy rằng tu vi của ngươi thấp nhưng ngươi bản năng chiến đấu thực sự quá khuyết đại bất luận cấp bậc gì võ học ở trước mặt ngươi thật giống đều không có ngưỡng cửa tùy tiện tiện có thể học tập ngươi cùng hắn so với duy nhất nhược điểm chính là tu vi của ngươi quá thấp n h ư tu vi của ngươi cùng hắn ở vào cùng một tầng lần có thể dễ dàng nghiền ép hắn thiên tư của ngươi rất đáng sợ thiên tư của ngươi theo giang thành những này cái gọi là thiên kiêu căn bản không ở vào cùng một tầng lần như tu vi của ngươi chạy tới như vậy ngươi là có thể theo đám kia mạnh nhất thiên kiêu tranh、đấu. tô m ụ c linh than thở phát ra chấn động âm thanh nếu ngươi biết vậy ngươi liền nên rõ ràng tại sao ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo lạc vực tiêu phạm lạnh nhạt nói ta trở lại điều tra hắn tư liệu hắn từ lúc nửa tháng trước còn chỉ có điều là một cái phi thường phổ thông học sinh cấp ba mà thôi thời kỳ đó hắn thậm chí tinh lực chỉ mới năm mươi mấy điểm tà hữu đến lần trước giang thành khu đông cuộc thi xếp hạng cũng chỉ có điều mới mười mấy ngày tà hữu tu vi của hắn đã đạt đến bách luyện bảy tầng này thực sự là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa phụ thân ta lúc cần lúc hiện tiết lộ qua là vực chịu đến vị đại nhân kia coi trọng cục đặc dị cục phó cũng đối với hắn h u á i rất nhiều tô mục linh xa xa phóng tầm mắt tới lối vào vị trí trong đầu nghĩ tới chính mình từng điều tra ra tin tức trong lòng cảm giác được từng trận chấn động tô mục linh dừng một chút sau khi nói người như vậy thực sự quá thần bí ta tính toán cũng là bởi vì hắn thần bí như vậy cho nên mới gây nên lâm trường phong hiếu chiến tri tâm tên tiêu trong ngày thường sẽ không tham dự loại này thẻ nhạt hoạt động lần này hắn đều đến rồi như vậy mục tiêu nói rõ chính là vì lạc vực mà tới tiêu phàm nhìn về phía lâm trường phong vị trí ánh mắt kiên định mà giàu có nồng đậm chiến ý không hề che giấu chút nào lâm trường phong cũng cảm ứng được tiêu phàm nồng đặc chiến ý hắn xa xa phóng tầm mắt tới mà đến cái tên này là giang thành thành chủ gần nhất cường điệu bồi dưỡng tiêu phàm bậc này cấp bậc chiến ý thực lực bất phàm này con mẹ nó là thời đại nào loại này cấp bậc thiên kiêu dĩ nhiên sẽ dồn dập xuất hiện lâm trường phong chú ý tới tô mục linh trong n g á y mắt liền nhớ tới tiêu phàm thân phận cảm thụ đối phương khí tức kinh khủng trong lòng hắn có chút nghiêm nghị tiêu phàm thu hồi tràn ngập chiến ý ánh mắt tiếp tục đưa ánh mắt chuyển hướng lối vào vị trí sâu xa nói giang thành tiên kiêu số một ngày hôm nay qua đi thì sẽ đổi chủ đến rồi đến rồi lạc vực đến rồi một đám học sinh từ võ đấu trường ở ngoài dồn dập tràn bạo bọn họ hưng phấn kêu to một đám dục t à i học viện đứng đầu nhất thiên tiêu dồn dập đưa mắt nhìn sang cửa nguyên bản còn hơi nhắm mắt lâm trường phong lúc này cũng mở mắt ra nhìn phía lối vào vị trí chiến y dâng trào máy liệt tiêu p h à m lập tức liền nhảy ra ngoài bước chậm hướng đi cửa vị trí tô mục linh cũng thuận theo đổi tới chỉ chốc lát sau lạc vực ở cửa đông đảo học sinh vây quanh bên dưới chậm rãi đi vào lạc vực quan sát toàn trường đặc biệt là đưa ánh mắt tập trung ở dục t à i học viện mạnh mẽ nhất cái kia trên người mấy người đồng thời cũng phát hiện thoát ly với mọi người ở ngoài lâm trường phong làm chú ý tới lâm trường phong sau khi lạc、vực、phi thường thuận lợi kéo ra đối phương nhân sinh kịch bản tin tức. họ tên lâm trường phong cảnh giới vẫn linh cảnh tiền đoạn biện tinh thần chứa lực lượng, lượng 19%. m ệ n h cách tiêu hùng c h i tử tím mệnh số đạm bạc như nước tím n g ộ cảm thiên địa xanh tính cách ôn hòa xanh siêu p h à m tinh thần xanh hào cảm không nhân sinh kịch bản ta không phải đại ác nhân nhân vật chính cô độc tiêu hùng vai phụ nhi tử gần đây truyền mặt sau năm ngày cha mình xúc động tả thần giáng lâm lâm trường phong không muốn phản bội g i a n thành tận tình khuyên nụ khuyên bảo cha mình nhưng bị cha mình phong ấn tại thần văn bên trong lâm thịnh cấp đoạt long mạch sau khi lâm trường phong liền vẫn bị giam cầm ở thần văn ở trong lén lút bên trong thống khổ tuyệt vọng lâm trường phong cùng phệ hồn ác quỷ đ ạ t đến liên hệ không muốn để cho phụ thân lại gieo vạ chúng sinh một số năm qua đi phệ hồn ác quỷ dựa vào lâm trường phong lực lượng giết chết lâm thịnh thoát ly lâm thịnh không chế lâm trường phong cũng vì vậy mà chết độc lưu phệ hồn ác quỷ tồn tại ở thế gian tiêu hùng c h i tử tím thân l à c tiêu hùng c h i tử kế thừa phụ thân mạnh mẽ văn minh sư thiên phú đối với văn minh sư một đạo nắm giữ cực cao thiên phú có thể càng dễ dàng cảm ngộ thần văn đạm bạc như nước tím tính cách đ bất luận đối với chuyện gì đều không có quá to lớn lòng hiếu kỳ phi thường phù hợp thiên địa có thể càng dễ dàng cảm nộ trong thiên địa tự do lớn đạo năng lượng ngưng tụ thần văn n g ẫ cảm thiên địa xanh thỉnh thoảng sẽ cùng thiên địa cộng hưởng xúc động cảm nộ cảm nộ sau tự thân tu vi đem tăng lên trên d ị a rộng tự thân thiên phú cũng sẽ tăng lên không ít tính cách ôn hòa xanh tính cách ôn hòa người ngoài bình thản kiên trì chính mình đạo làm người không muốn nhìn thấy ức hiếp sinh linh đ ổ thắng việc siêu phàm tinh thần xanh nắm giữ cường nhận lực lượng tinh thần linh hồn so với người thường mạnh hơn hiếu thắng lực lượng tinh thần có thể rèn luyện hạn mức tối đa càng cao hơn một cái nắm giữ nặc dã tâm lớn kiêu hùng dĩ nhiên sinh ra tới đây dạng một vị tính cách ôn hòa nhí tử lạc vược sửng sốt chốc lát lâm thịnh là người nào nắm giữ tham lam mệnh cách vì thực hiện chính mình dã tâm vì cướp đoạt l n g mạch thậm chí có thể theo tinh không tả thần cấu kết ý đồ phá hủy giang thành một vị đại kiêu hùng hoàn toàn không k i ê n g rẻ cái khác danh tiếng tình cảm các loại tất cả nhưng liền như vậy một vị đại kiêu hùng sinh ra đến nhi tử dĩ nhiên là một cái tính cách ôn hòa đạm bạc như nước thậm chí vì để cho chính mình phụ thân không lại làm hại chúng sinh theo phệ hồn ác quỷ đạt đến liên hệ nhường phệ hồn ác quỷ cắn trả chính mình phụ thân t r ư ơ n g chín mươi lăm người còn chưa đủ n à y vẫn đúng là rất khiến người không nghĩ tới cái kia lâm thịnh nhi tử vẫn đúng là dường như nghe đồn bên trong nói là một cái đối với võ đạo có chi cao theo đuổi tính cách bình thường như nước không muốn nhìn thấy kỳ lăng việc sản sinh người tốt lạc vực n h ư mày bình tĩnh nhìn về phía lâm trường phong nếu như này lâm trường phong là theo lâm nghiệp như thế người như vậy ngã khá tốt nhưng bây giờ này lâm trường phong dĩ nhiên dường như đồn đại bên trong nói là một cái không thích tranh đấu người là người tốt như vậy liền không dễ xử lý lạc vực trước không chút do dự động thủ giết chết tả ác giáo hội người cũng là bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đối với này một loại bại hoại hắn không có bất kỳ thương hại lâm nghiệp cũng cũng giống như thế nhưng trước mặt lâm trường phong nhưng không như thế di vãng này lâm trường phong vẫn đúng là chính là một người tốt đáng tiếc chính hắn cha là một cái cây ác lạc vực có thể tưởng tượng được chờ đến lâm thịnh động thủ thời điểm lâm trường phong khi đó sẽ có cỡ nào thất vọng cùng thống khổ hắn nhất không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán nhưng cha của hắn sẽ ở vài ngày sau triệu hắn tà thần giáng lâm vì là đoạt long m ạ c h không t i ế c hủy diệt giang thành này thực sự là quá đáng thương đáng thương đến lạc vực đều có chút không đành lòng ra tay với hắn lão đại tiêu phàm đầy lái ở trước mặt ngăn chở người nhìn lạc vực hưng phấn kêu lên người sao lại ở đây chỉ có điều là dục tài học viện người đến đá trường học mà thôi chẳng lẽ còn cần dùng đến quân đội tới quản lý trật tự lạc vực có chút kinh ngạc đồng thời ánh mắt nhìn quét b ố n phía cũng không có phát hiện trở xuất phát quân đội này cũng không có quân đội đến a n g ư ờ i chạy nơi này một người duy trì trật tự không phải rồi là ta đem hắn kéo qua tô mục linh ở bên cạnh t h ò đầu ra ừ lạc vực ý vị thâm t r ư ờ nói tiêu phàm một mặt bất đắc dĩ sau đó ánh mắt chuyển hướng dục tài học viện vị trí nhìn chằm chằm cái kia đồng thời cũng ở nhìn sang lâm trường phong rất có chiến ý nói rằng lão đại có muốn hay không ta đến giúp n g ư ơ i tiêu diệt hắn ta cảm thấy hắn không tư cách theo n g ư ơ i đ ố i chiến không cần ta cần phải thử một chút ta thực lực hôm nay làm sao lạc vực lắc đầu một cái lập tức một cây trường thương xuất hiện ở trong tay từng bước từng bước đi tới ở trung tâm nhất trên lôi đài không phải ước chiến sao là trực tiếp mấy người các ngươi đi tới vẫn là trực tiếp phái các ngươi dục t à i học viện mạnh nhất lâm trường phong lạc vực đứng ở trên lôi đài trường thương nắm chặt ở tay ánh mắt nhìn phía dục tại học viện vị trí cái kia ba nam một nữ vị trí thực h lực của c í nhưng m dục tài học viện công kích đội hình đây lại không nói đã đạt đến thuần linh lên cấp đỉnh cao lâm trường phong đối diện mạnh nhất cái khắc bốn tên thiên tiêu cũng đồng rạng đã sớm ở bách luyện tám đoạn đắm chìm đã lâu bởi vậy liền có thể nhìn thấy khác biệt đây chính là gốc gác chi kém diệp bạch cùng trần phong hai người thiên phú kỳ thực rất mạnh so với đối diện bốn người này muốn càng mạnh hơn nhưng hai người chỉ có điều là hàn môn tử đ ệ bất kỳ hết thể đều là chính mình dốc sức làm đến tài nguyên không cách nào chống đỡ bọn họ vẫn về phía trước mà giang thành tam trung gốc gác cũng căn bản không sánh được r ụ c tài học viện lần trước lạc vực đã nói dù cho là con chó bực ở r ụ c tài học viện ở ngoài mấy năm sau khi cũng có thể đản sinh ra linh trí chí. này chính là trần trụi tranh lệch ha ha ha cái tên nhà ngươi quái thú vị a ai cho ngươi dũng khí dám ở trước mặt chúng ta đ ù a n g a n g chỉ bằng ngươi cái kia ở cửa thứ nguyên thế giới ở trong thu hoạch đến yêu đất dị hỏa ngươi khó nói không rõ ở cửa thứ nguyên thế giới ở trong thu hoạch đến dị hỏa mặc dù nói cực kỳ quý trọng nhưng bực này hỏa diễm sức mạnh nhưng căn bản vô lực ngang hàng trong thế giới hiện thực chân thực dị hỏa thực lực của chúng ta xa không phải ngươi có thể tưởng tượng ra chúng ta chỉ cần điều động trong thiên địa hỏa năng lượng liền có thể chống đỡ ngươi dị hỏa ai không còn dị hỏa ngươi lấy cái gì theo chúng ta đánh một bộ quần áo màu trắng cao to nhìn về phía lạc vực cười n ạ âm thanh trải rộng toàn trường、Đâm. lạc vực hai con mắt lạnh lẽo mũi thương trong nháy mắt chọc ra một tia màu tím yếu đ ố t hỏa d i ễ m hóa thành một cái tỉ mỉ con rắn nhỏ hướng phía trước sông thẳng mà đi hầu như trong nháy mắt ngọn lửa màu tím biến thành thành con rắn nhỏ liền t ấ u không mà qua trong c h ư ớ c mắt đi tới cao to trước mặt c h ấ n sơ n quyền cao to con ngươi trong nháy mắt co rụt lại nhưng dựa vào võ giả mạnh mẽ năng lực phản ứng đúng lúc dùng cú đấm này vung ra hào q u a n g màu vàng đất quay chung quanh toàn bộ năm đấm điều động tiên địa đất năng lượng mà quyền càng tăng thêm mấy phân dày nặng cùng sức mạnh dầm dầm dầm. to lớn k h í sóng âm thanh nổ tung cao to phía trước vị trí lan can đều bị đòn đánh này va chạm sau khi nổ cái nát tan đất đá tung tóe nhường cao to bốn phía bụi mù nằm dày đặc có vẻ chật vật đến cực điểm cái tên này dị hỏa không đúng thứ nguyên thế giới ở trong dị hỏa không thể đạt đến trình độ như thế này cái tên này phần thiên ma diễm là xảy ra chuyện gì cao to kinh ngạc trong lòng nhìn về phía lạc vực ánh mắt ở trong loại kia xem thường cảm giác tiêu tan lưu lại là nghiêm túc nguyên bản ở bên cạnh còn chuẩn bị lên tiếng trào phúng ba n g ờ i giờ khác này mắt nhìn thấy tình cảnh này cũng dồn dập đưa ánh mắt tập trung ở lạc vực trên n g i vừa nãy xem thường trong nháy mắt tiêu tan trong lòng bọn họ rõ ràng từ đòn đánh này liền có thể nhìn ra được lạc vực thực lực với bọn hắn so ra chỉ cao chớ không thấp hơn mà cũng không trước bọn họ cho rằng chỉ dựa vào dị hỏa may mắn thắng lợi người hiện tại đủ tư cách đánh với ngươi h ả lạc vực trường thương trong tay chỉ về đối diện cao to lạnh lùng lời nói đồng dạng chuyển ra bốn phía khán giả đều kinh ngạc đặc biệt là vừa nãy không ngừng trào phúng lạc vực dục tại học viện học sinh giờ khắc này một cái hai cái không còn đ ó thanh mà giang thành khu đông đông đảo học sinh giờ khắc này nhưng là nổ tùng lớn tiếng hô to đồng thời cũng bắt đầu phản trào phúng đối diện dục tại học viện học sinh. cao to híp híp mắt dưới chân tinh lực rung động trong lúc đó lập tức nhảy ra ngoài ẩm ẩm rơi ở trên lôi đài đi tới lạc vực đối diện liền ngươi một cái lạc vực nhìn tới võ đài cao to xem thường lời nói chuyển ra chỉ một mình ta liền đủ hôm nay ở đây bạn ngươi cao to nhìn lạc vực không để ý chút nào ánh mắt trong mắt tức giận hiện ra trường đao trong tay dĩ nhiên n ắ m chặt người còn chưa đủ lạc vực hai con mắt lạnh lẽo dừng lại ở tại chỗ thân thể trong nháy mắt liền chỉ để lại tàn ảnh lạc vực trong chớp mắt xuất hiện ở cao to trước mặt trường thương trong tay trực tiếp hướng phía dưới ngang nện、Ấm. cao to dùng trường đao trong tay đứng vững trường thương nhưng luồng sức mạnh mạnh mẽ này dường như một ngọn núi lớn từ phía trên đè xuống cả người hắn đều chìm xuống phía dưới v à i bước v õ đài đều bị đập nát cơ thể ngươi càng mạnh mẽ đến mức độ này cao to khó có thể tin t r ư ờ n g chín mươi sáu tuyệt đại thiên k i ê u cấp bậc sức mạnh to lớn h ừ lạc vực hư lạnh một tiếng trường thương trong tay sức mạnh càng ngày càng to lớn nhường cao to càng ngày càng khó lấy chống đỡ thân thể đều có một ít dần dần con xuống lạc vực liền chỉ cần lấy sức mạnh của chính mình đến áp chế cao to cơ thể hắn bên trên võ văn đang không ngừng tỏa ra lóng lánh ánh sáng vững chắc thân thể đồng thời vì là thân thể tăng cường sức mạnh lớn hơn hạch ra cao to s n g mặt nghẹn trứng đỏ hắn thân thể ở trong ẩ n chứa võ văn lúc này cũng đang tản ra sức mạnh cực kỳ mạnh phụ trợ hắn chống lại lạc vược công kích nhưng này cũng chỉ là hưởng công vô ích dù cho hắn đã dùng hết toàn lực cũng căn bản là không có cách theo lạc vược so với hắn leo không thể k h ô n g chế con hạ xuống hắn chân sâu sắc rơi vào dưới lôi đài đạp nát võ đài trường thương lên hình như là một ngọn núi lớn đè lên nhường hắn không có sức chống cự lạc vực không ngừng tăng thêm sức mạnh trường thương trong tay mang vào sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh đem cao to ép cả người con xuống trên t h n h phòng mọi người đã hoàn toàn chấn động. bất kể là dục tài học viện rất nhiều thiên tiêu con cháu vẫn là giang thành khu đông đông đảo học sinh loại này nghiền ép cấp bậc sức mạnh thật sự là ít thấy bởi vì hai người cảnh giới xê xích không nhiều có thể sức mạnh dĩ nhiên có như vậy t r ê n l ệ n h cũng là đại diện cho hai người căn bản không thuộc về cùng một tầng l ậ n thiên tiêu cũng là có đẳng cấp phân chia có thiên tiêu tuyệt đại chấn áp đương đại có chỉ có điều là so với người khác càng có thiên phú mới có thể xưng là thiên tiêu lúc này trên võ đ à i tình hình trận chiến chính biểu lộ ra điểm này cao to sức mạnh ở lạc vực trước mặt trở nên yếu ớt cực kỳ lạc vực tin tức đã sớm bị tất cả mọi người biết lần trước cuộc thi xếp hạ tu vi mới chỉ có điều bách luyện cấp bảy bây giờ mới qua như thế trong thời gian ngắn căn bản không thể bước vào bách luyện cấp chín như vậy cũng chính là nói hai người bây giờ cảnh giới bằng nhau nhưng lớn như vậy thân thể cùng sức mạnh t r á n h lệnh cũng đã biểu lộ ra ra hai người thiên tư làm sao tên ngốc ngươi đi theo này một vị nay một vị lạc vực sức mạnh thực sự là quá mức đáng sợ phòng trừ liền ngươi cũng không sánh bằng hắn tu là chiến thể có thể tu luyện đến cái trình độ này thiên phú của hắn thậm chí muốn cao hơn ngươi đã có thể theo những kia mạnh mẽ nhất thiên kiêu một trận chiến ngươi tuy rằng bản năng chiến đấu bất phàm thiên phú cũng rất cao nhưng tu vi của ngươi không mạnh có thể lạc vực tu vi cũng đã đạt đến bách luyện tám đoạn lại trải qua một q u a n g thời gian tu luyện nắm giữ mạnh mẽ tu vi g i a trì hắn có lẽ có thể ở thi đại học ở trong theo những tia chân chính tuyệt đại thiên kiêu nhóm chiến đấu tô m ộ t linh ha to miệng đầy mặt chấn động mà nhìn lạc vực nàng là thành chủ con gái nhiều năm mưa dầm thấm đất bên dưới gặp cường giả thiên kiêu cũng đ ế n không xuể cho nên nàng phi thường rõ ràng ở phổ thông thiên kiêu bên trên còn có càng mạnh hơn thiếu niên thiên kiêu xưng là tuyệt đại thiên kiêu giờ khắc này lạc vực loại này cấp bậc sức mạnh to lớn nghiên ép cùng đẳng cấp người này đã có thể gọi là, vì là tuyệt đại. Bình thường, ta đã sớm nói với ngươi rồi tiêu phàm ánh mắt cùng nhật nhìn kỹ lạc vực hắn đồng dạng tu luyện tu la chiến thể vì lẽ đó có thể biết lúc này lạc vực ở tu la chiến thể tu luyện bên trên đã đạt đến rất hàng đầu mức độ loại này hàng đầu thân thể sức mạnh nghiền ép cùng cấp bậc dễ như ăn cháo thúng chi cao to công pháp tu luyện căn bản là không tính mạnh quá không thể tưởng tượng nổi chiếu hắn cái này sức mạnh trình độ xem lâm trường phong cũng không cách nào ngang hàng một khi gần người cũng tương tự là đến bị lạc vực treo đánh thật là không có nghĩ đến giang thành sẽ có một ngày dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện này một vị đủ để tuyệt đại thiên tiêu vì là huy diệu liên bang quần quận không ngừng sản xuất mới mẹ huyết dịch cũng chính là bồi dưỡng được mạnh mẽ thiên tiêu ở thi đại học ở trong đạt được thành tích tốt này cũng tương tự là liên bang cống hiến một phần lạc vực của thời đại diện cho thi đại học qua đi giang thành tài nguyên số lượng cũng sẽ tùy theo tăng cao hiện tại lại ra một cái càng mạnh hơn lạc vực lâm trường phong hít vào một ngụm khí lạnh dù cho hắn bình thường như nước giờ khác này nhìn thấy lạc vực cường đại như thế sức mạnh cũng căn bản là không có cách khó có thể giữ vững bình tĩnh cái khác ba cái mới vừa rồi không có người xuất thủ lúc này nhìn trên võ đài tình huống trong lòng cũng là nhất thời nghĩ mà sợ nếu như vừa nãy là bọn họ lên võ đài giờ khác này tình huống theo cao to cũng không khá hơn chút nào như vậy bị người dùng cứng rắn sức mạnh áp chế quá mất mặt trên võ đài cao to lúc này ở lạc vực từng bước một sức mạnh đẻ xuống hắn mặt đã hoàn toàn đỏ gân xanh tuân ra liền trên mặt đều hiện lên ra chính mình công pháp đặc hữu võ văn hắn hầu như đã sắp muốn quỳ trên mặt đất dưới chân võ đài đã bị hắn đạp ra hai cái hố to mồ hôi như là không cần tiền như thế r ồ n dập tung rơi trên mặt đất cao to đã đem hết toàn lực đã đem thân thể mình bên trong sức mạnh mạnh nhất toàn bộ kích phát ra thế nhưng cũng căn bản là không có cách chống lại lạc vực vào lúc này cao to trong lòng duy nhất niềm tin chính là chống lại ở lạc vực công kích một khi hắn thật quỳ xuống vậy thì thật mặt nem lớn thân là con cháu thế ra hắn không cho phép chính mình thể diện gia tộc bởi vì chính mình mà chịu đến người khác chỉ trích cũng là chỉ dựa vào này cỗ niềm tin hắn mới chống đỡ cho tới bây giờ chống đỡ đến thân thể đã mệt b ờ hơi thay đ ô n g nhiên phía trên sức mạnh đã thu sạch về cao to lập tức liền mất đi gắng sức điểm cả người có quắp ngồi dưới đất hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn lạc vực không biết đối phương tại sao đ ô n g nhiên thu hồi sức mạnh người thất bại chỉ cần chỉ là sức mạnh phương diện này ta liền có thể đem ngươi áp chế lại không sức phản kháng ngươi bị bại rối tinh rối mù lạc vực ngữ khí hở h ữ g như là căn bản không đem cao to để ở trong mắt qua lời nói dứt tiếng cũng đại diện cho trận chiến đấu này triệt để kết thúc cao to xứng sờ nhìn lạc vực rất nhanh thì có gia tộc hắn người đi tới võ đài bắt hắn cho đỡ xuống. Lạc vực ánh, ánh m nhìn, nhìn đến đến ừ trung quy đi có điều là nhỏ góc địa phương đi ra thiên kiêu mà thôi ta liền không tin hắn vẫn có thể đánh thắng được ba người chúng ta nữ tử hư lạnh nói văng hảo q u a n g màu xanh lam quay trúng quanh ở bên cạnh nàng nàng nhẹ nhàng nhảy một cái sau khi liền rơi vào trên võ đài tư thái tươi đẹp hai người khác cũng thuận theo nhảy lên võ đài bọn họ ánh mắt nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m lạc vực có điều hiện nay cái gì đều không trọng yếu chính là quảng trường là trọng yếu nhất cái này đẩy ra ngoài nhiều mới có thể nhường hệ thống thúc đẩy cho lượng cái khác đều không phải đầu to xem tiền lợi mới là chân thật nhất lễ vật thu vào tiêu hao là tiền của các ngươi nếu như ta ăn món đồ này vậy thì có điểm không đạo đức vì lẽ đó nếu như xem thu vào quá thấp vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn Quyển s á chương này là t chín lỗi mươi bảy cần gì phải chơi âm đây để cho ta tới mở mang giục tài học viện hàng đầu thiên tiêu đến tột cùng đạt đến cỡ nào trình độ lạc vực nhìn đối diện ba người lạnh lùng lời nói âm thanh truyền ra thời khắc một vệ ngọn lửa màu tím liền từ toàn thân bước lên cẩn thận nữ tử kinh ngạc thốt lên nàng trong nháy mắt liền điều động trong thiên địa nước năng lượng nguyên tố vây quanh tự thân cùng với mạnh mẽ tinh lực ở bốn phía không ngừng lan lộn dùng để chống đỡ đối diện công kích nữ tử nhìn chằm chằm đối diện lạc vực nàng một cách hết sắc chăm chú mà điều động tự thân thân thể năng lượng chuẩn bị chống đỡ lạc vực công kích nhưng cũng chậm chạp không có nhìn thấy lạc vực nút đ í c h nữ tử cảm giác được đã có gì đó không đúng nàng cẩn thận hướng đối diện nhìn sang lại phát hiện lạc vực hình ảnh chậm rãi trở thành nhạc lại phát hiện mới vừa rồi còn khí thế hùng hộ tên lùn đã bị lạc v ự c một chiêu thượng tiêu cho đâm tới trên trời sau đó lạc v ự c dùng tốc độ cực nhanh ở tên lùn trên người ngang n ệ n rất nhiều dưới tên lùn đã ở thất thanh khóc giống trường thương này trực tiếp ngang đập sức mạnh thực sự quá lớn x ư ơ n g của hắn đều có chút bị đánh nát sau đó n g h ê n đón chính là lạc v ự c một c ư ớ c trực tiếp đạp chúng tên lùn bụng đem hắn đá ra võ đ à i té xuống đất lên nổ ra một cái hô to tốc độ nhanh như vậy cùng sức mạnh hắn dĩ nhiên không chỉ sức mạnh to lớn thậm chí ngay cả tốc độ đều có thể nghiền ép chúng ta nữ tử trong nháy mắt trở nên nghiêm ngh nam nhân lúc này đã xông lên trên bởi vì lúc này không bác liền đại diện cho bọn họ sẽ không bao giờ tiếp tục bất cứ cơ hội nào nữ tử lập tức vận dụng ra tinh lực của chính mình ngưng tụ bốn phía nước năng lượng nguyên tố bọc tự thân hướng về phía trước lạc vực trong nháy mắt lao ra trường kiếm trong tay lượn lờ làm người ta sợ hãi h à n mang một cái khác trong tay nam tử cầm một nhánh trường mâu hắn giờ k h ắ c này quanh thân quay trúng quanh hung hăng c á o kỉnh x ấ m x é t xì xì văn vọng trong tay hắn trường mâu ngang chỉ mà ra thừa dịp lạc vực đem tên lùn đá ra võ đại ở ngoài này một mâu là bay thẳng đến lạc phần eo đã đâm đi. Nam nhân con lạnh lùng hắn đòn đánh này hoàn toàn không có lư lúc này thừa dịp lạc vực công kích tên lùn thời khắc một thương này nếu như đâm vào đi vậy coi như trực tiếp đem lạc vực eo cho đâm xuyên loại này thương tổn là cực kỳ to lớn thương tới gốc gác dù sao cũng là một cái võ giả nơi quan trọng nhất nếu là đánh gãy xương của hoặc là thật bộ vậy thì vấn đề càng to lớn hơn rất rõ ràng đòn đánh này là xuống tử thủ nữ tử công kích cũng không có nương tay hai người cùng thuộc về con cháu thế g i a cho nên đối với hẳn môn tử đệ tự nhiên là cực kỳ đố kỵ không thể để cho c u ộ thời mỗi một cái hàn môn tử đệ quật khởi đều đại diện cho sẽ lại có một cái thế gia xuất hiện vốn là bánh gà tổ cũng chỉ có như vậy lớn một chút lại xuất hiện một cái thế gia bọn họ những thế gia này còn làm sao hỗn hai người lúc này công kích vừa đúng vừa vặn kẹt ở lạc vực ra tay đem tên lùn đá ra một khắc đó sức mạnh thời gian ngắn ngủi không cách nào thu hồi như vậy lạc vực cũng là không còn có thể rất hoàn mỹ năng lực chống đỡ ở tại bọn hắn nghĩ đến lạc vực chỉ có thể lựa chọn tránh né rơi một cái công kích một cái khác công kích nhưng là muốn chặt chẽ vững vàng ăn đi làm sao nói cũng đến được một cái trọng thương ẩm to lớn tiếng nổ vang rền vang lên sương mù trong nháy mắt liền nổ tung nữ tử cùng nam tử sắc mặt của hai người trong nháy mắt liền thay đổi bởi vì bọn họ không có cảm giác đến sự công kích của chính mình rơi vào nơi thực tuyệt đối là bị cái gì cho chặt lại rồi làm sương mù t à n đi khiến người có thể thấy được chính là lạc vực thân thể ở ngoài có một tầng n ồ n g nạc hỏa diễm mà ở hỏa diễm bốn phía dội ra hai con hỏa diễm tay chống lại rồi nữ tử cùng nam tử hai người công kích cần gì phải chơi ông đây lạc vực cười lạnh một tiếng tiếp theo trường thương trong tay liền ngang nện mà ra lần này trực tiếp liền đánh vào nữ tử trên eo sức mạnh to lớn mang theo nữ tử nổ ra rơi vào bên lôi đài lên vách từ nơi sâu sát quanh vào đi khảm nạm ra một cái hô to viêm thương lạc vực tiếp theo đâm ra một thương một thương này trực tiếp đâm trúng trước mặt sắc mặt lạnh lùng nam tử đâm trúng nam tử bụng đem toàn bộ bụng đâm xuyên đối diện không có nương tay lạc vực tự nhiên cũng sẽ không lại lưu thủ một thương này đã đem nam tử trước mặt sức chiến đấu đánh cái chết khấu lạc vực lập tức liền một đấm nổ ra cú đấm này đầu đánh vào nam tử trên người trực tiếp đem hắn xa xa nổ ra lạc vực tiếp theo liền xuất hiện ở nam tử phía sau lại đấm một quyển đánh ra dầm dầm. thân thể yếu đuối ở lạc vực trước mặt như là một đứa bé như thế bị không ngừng vứt bỏ đến vứt bỏ đi lạc vực quyền cước cùng sử dụng nam tử trong thân thể xương cũng đã bị đánh nát không ít giờ khác này cả người cũng đã héo nhi ta nam tử ở thống khổ trong lúc đó miễn cưỡng muốn nói ra chịu thua một t ừ nhưng tiếp theo lạc vực nắm đấm cũng đã khắc ở trên mặt của hắn đem hắn răng cửa đều đánh rơi mất một viên không chút do dự lạc vực lần nữa bắt đầu rồi trà đạp đem nam tử đẻ xuống đất đánh lạc vực nắm đấm một hồi d ư i vung ra nhường nam tử trong miệm không ngừng phun ra máu tươi cùng phá nát nội tạng chịu, thua, chịu, thua, ta chịu thua. Nam m tử i nhất nhất. Lạc, cũng... lạc vực một i c cốc trực tiếp đá vào nữ tử trên mặt đem nàng cả người đạp bay ra ngoài một cái răng pha tạp vào dòng máu trong nháy mắt liền bay ra ta chịu thua ta chịu thua ta chịu thua nữ tử bị nệ đến vách tầng nơi cố nén thống khổ mau mau mở miệng một mặt hoảng sợ nhìn đã tới trước mặt lạc vực lần sau phiền phức nói chuyện nói nhanh lên một chút ngươi vừa nay tốc độ nói quá chậm tà chân không dừng kịp lạc vực lộ ra thật không tiện nụ cười thu hồi chính nghĩ ra đá ra đi chân thu dọn một hồi cổ áo phi thường thân sĩ toàn trường c h ấ n kinh rồi tất cả những thứ này đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong ngắn bọn họ cũng vừa mới lấy lại tinh thần nam tử trong nháy mắt liền bị lạc vực nghiền ép gian nan nói ra chịu thua sau khi nữ tử mặt liền đụng phải trọng thương t r ư ớ c lạc vực bày ra nghiền ép c ù n g cấp bậc sức mạnh cũng đã đầy đ ủ nhường bọn họ cảm giác được mạnh mẽ có thể giờ khác này liền tốc độ cũng là hai người căn bả cái kia dị hỏa cường độ căn bản là không giống như là cửa thứ nguyên thế giới ở trong dị hỏa trái lại càng như là thế giới hiện thực tự nhiên mà đản sinh ra dị hỏa hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh bất kể là lạc vực nghiền ép cùng cấp cấp bậc sức mạnh cùng tốc độ vẫn là này dị hỏa cường độ đều quá con mẹ nó không thể tưởng tượng nổi lúc này lâm trường phong con mắt h i ế t h i ế t tiếp theo liền từ trên thính phòng đi ra từng bước từng bước bước ra một cái nhảy lên trong lúc đó liền dễ như ăn cháo đi tới trên võ đài lâm trường phong lâm trường phong hiển nhiên là một cái p h i p h i có tử lúc này đi tới lạc vực trước mặt lễ phép c h ặ p tay giang thành tam trung lạc vực lạc vực đồng dạng xoay tay lại thi lễ lạc vực tính cách chính là thuộc về loại kia ngươi mời ta một thước ta mời ngươi một trượng ngươi nếu là không có chút nào mời ta vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi lại như là vừa mới bắt đầu cái kia cao to tuy rằng ngữ khí khá là tối nhưng so với mặt sau cái kia hai cái cũng vẫn được vì lẽ đó lạc vực chỉ là dùng sức lượng đẻ lên hắn không có mặt mũi sau đó liền kết thúc chiến đấu một nam một nữ kia nói rõ là nghĩ phế bỏ lạc vực vì lẽ đó lạc vực chút nào không cho bọn hắn cơ hội không chỉ đem bọn họ đánh thành trọng thương hơn nữa trong cơ thể bọn họ đã bị lạc vực gieo vào u minh quỷ diễm trực tiếp loại đến bọn họ trái tim cùng trong đan đ i ệ n hai người này sau đó con đường võ đạo liền như vậy chung kết ở hiện tại giai đoạn này trừ phi có cái khác tuyệt cường giả đến giúp đỡ bọn họ diệt trừ u minh quỷ diễm tăng hằng dư bằng không bọn họ cả đời cũng không cách nào tiến thêm hai người lễ phép lẫn nhau kính thi lễ sau đó từng người ánh mắt toàn bộ trở nên lạnh lùng lạc vực lập tức liền đạp bước mà ra phần thiên ma diễm lượn lờ toàn bộ nắm đấm bên trên tăng cường cực kỳ mạnh mẽ u y năng lâm trường phong con ngươi co g i t lại mắt thấy đến lạc vực ở thoáng qua cũng đã đi tới trước mặt trong ánh mắt của hắn sau đó liền lập tức điều động tự thân lực lượng tinh thần nước chữ thần văn từ lâm trường phong trước mặt t h a m thẳm mà sinh lực lượng tinh thần chuyển vào trong lúc đó trong thiên địa nguyên tố thủy trong nháy mắt liền hòa vào thần văn bên trong g à o một đạo tiếng rồng ngâm vang lên từ này thần văn ở trong b ư ớ c lên mà ra một cái thủy long thủy long toàn thể bị thần văn điều khắc cực kỳ cẩn thận liền con mắt đều là sinh động vật phân lúc này thủy long theo lạc vực công lại đây nằm đ ấ m cắn xé mà đi có chứa nồng nặc lực lượng tinh thần cùng thần văn vợ sóng nông nặc h à n khí ở thủy long bốn phía ngưng tụ thành băng khiến người ta cảm thấy không khí đều là lạnh giá hiển nhiên vì chống đỡ lạc lạc vực dị h lạc â m t vực lúc này đã tới đến thủy long trước mặt mạnh mẽ tinh lực cùng phần thiên ma diễm ở trên nắm tay bọc vì là đòn đánh này càng tăng thêm mấy phân sức mạnh to lớn lạc vực ở thủy long nhanh cắn được chính mình mỗi khắc đó trong nháy mắt nhảy lên mà lên làm lạc vực hạ xuống thời khắc tay phải nắm đấm ngang nện mà xuống trực tiếp đập trúng thủy l o n g đầu dù cho có nồng đầm hàn khí vây quanh dị hỏa cũng đồng dạng trực tiếp ở nắm đấm bọc bên dưới phá tan rồi thủy long đầu nông đậm dị hỏa tràn vào thủy long bên trong trong nháy mắt liền nhen lửa cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm hỏa diễm từ thủy long bên trong bốc lên nhường thủy long toàn thể bốc hơi lên ấm áp ướt át hơi nước khí trong nháy mắt liền tùy theo nổ tung thủy long tiêu tan vô ảnh hóa thành một bãi lớn nước rơi ra ở trên lôi đài tiếp theo lạc vực liền hướng về phía trước tiếp tục xung phong một cây trường thường trong nháy mắt vào tay bắt đầu mạnh mẽ hỏa diễm quấn quanh ở trường thương bên trên nương theo trầm ầm phun trào đồng thời lâm trường phong biện tinh thần bên trong khác một viên thần văn cũng thuận theo lăng không treo đứng ở trên trời đó là một viên gió chữ thần văn thần văn tỏa ra sắc bén khí thức thỉnh thoảng thì sẽ có thiên địa gió năng lượng truyền vào xúc động từng trận cùng phong nhường thời tiết mây đen đều trở nên không ngừng phiêu d ậ n thần văn dung hợp lâm trường phong vào đúng lúc này cực kỳ chăm chú điều động tự thân lực lượng tinh thần xúc động trên bầu trời hai viên thần văn ngưng tụ tập cùng một chỗ nương theo lực lượng tinh thần truyền vào hai viên thần văn trên không trung dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái trùng điệp thần văn tiếp theo trong thiên địa hàn khí cùng gió năng lượng liền toàn bộ dung hợp lại cùng nhau tạo lên từng trận mang theo đáng sợ hàn khí c u ồ n phong n h ư n g lúc này toàn bộ trên lôi đài đều trở nên cuồng phong m ú a tung mà hàn khí đan g sen từng trận cuồng phong trên lẫn hàn khí múa thậm chí ảnh hưởng đến bên cạnh thinh p h ò n g quả nhiên không hổ là được khen là dục tài học viện trẻ tuổi người mạnh nhất lâm trường phong đây chính là thần văn dung hợp đây là văn minh sư ở tiền kỳ cái thứ nhất cửa lớn cũng là quan trọng nhất tu luyện c à n ộ c、so、đối mặt đối thủ như vậy cứ việc lâm trường phong đã đạt đến đủ để thần văn dung hợp mức độ có thể thật sự có khả năng có thể ngang hàng lạc vược cả không có khả năng lắm văn minh sư học được thần văn dung hợp sau khi sức chiến đ ấ u xác thực đã phi thường mạnh mẽ có thể theo võ giả sánh ngang nhưng văn minh sư tính d a i cùng cái khác các loại đều không thể theo võ giả cùng sánh vai lạc vực sức mạnh cùng tốc độ rất mạnh mẽ lại thêm vào dị hỏa gia trì một khi lâm trường phong bị lạc vực bắt được cơ hội tiến hành cận chiến như vậy hắn sẽ không bao giờ tiếp tục sức phản kháng ở mạnh mẽ võ giả trước mặt một khi rơi vào cận chiến văn minh sư mạnh mẽ đến đâu cũng căn bản vô lực phản kháng trên tính phòng người nhìn lúc này trên võ đài tình hình trận chiến nghị luận sôi nổi mà lúc này ở trên lô đài lâm trường phong lực lượng tinh thần như là không cần tiền như thế dồn dập chuyển vào bị dung hợp mà ra cái viên này thần văn ở trong thần văn sức mạnh càng ngày càng ngưng tụ trong thiên địa hàn khí cùng thuộc tính phong năng lượng toàn bộ hội tụ đến trong đó nương theo thần văn ánh sáng bạo chớp nồng nặc lực lượng tinh thần trong nháy mắt biến thành một đoàn to lớn của phong cùng phong bên trong mang theo nồng nặc hàn khí nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh bay thẳng đến lạc vực đánh ra cái k i a một đạo hỏa long cồn cạo mà đi gạo phần t i ê n ma diễm cùng nồng nặc tinh lửa quấn quýt mà lên hỏa long phát ra một tiếng to lớn g i gạo tiếp theo cái tia trường cái miệng lớn như chậu máu liền tùy theo nở trong ự lúc nhất thời đỏ xanh hai màu nằm dày đặc giữa không trung toàn bộ bầu trời bị nhuộm đấm thành hai loại không giống màu sắc cực kỳ chấn động hai đạo mạnh liệt công kích ở ngắn ngủi va chạm sau khi liền ầm ầm nổ tung cơn lốc cùng lạnh giá hàn khí ở lập tức trên không trung nổ tung dị hỏa cũng trên không trung tỏa ra thiêu đốt nhiệt lượng hai người triệt để đem võ đài nhuộm đấm thành đỏ xanh hai sắc mạnh liệt công kích sóng nhường chính giữa võ đài bị va chạm địa phương trực tiếp bị nổ ra một đạo sâu sắc dấu vết trên t í n h phòng mọi người chỉ có thể ít dựa vào mạnh liệt tinh lực cùng lực lượng tinh thần có thể chống đối hai người công kích sản sinh mạnh mẽ dư âm ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên lôi đài bọn họ căng thẳng nhìn đã bị sương mù màu đen bao phủ chính giữa võ đài muốn nhìn một chút ở vừa nãy công kích bên dưới ai rơi vào hạ phong rầm rầm rầm làm bọn họ không nghĩ tới chính là ở vừa nãy công kích kia sóng mới vừa kết thúc không bao lâu bên trong dĩ nhiên lại chuyển tới mánh liệt chiến đấu âm thanh nổ vang nổ vang liên miên không ngừng bên trong hai người thật giống không chút nào chịu đến vừa nãy nổ tung sản sinh dư âm ảnh hưởng còn ở trong đó tiến hành chiến đấu đồng thời chiến đấu cực kỳ kịch liệt hai người như là đã gần người giao chiến ở cùng nhau như thế cách một lúc thì sẽ chuyển ra nổ vang âm thanh làm sương mù tản đi sau khi mọi người chỉ thấy được trong tay cầm thật dài lạc vực đã đi tới lâm trường phong trước mặt trường thương trong tay không ngừng vung v ậ y mang theo đáng sợ tinh lực cùng hóa diễm lâm trường phong sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhưng hắn dựa vào tự thân đối với thần văn mạnh mẽ dung hợp tính dù cho là ở bây giờ loại này trong chiến đấu cũng miễn cưỡng chặn lại rồi lạc vực viêm thương lạc vực trường thương trước đâm mà ra mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ lâm trường phong lập tức điều động tự thân lực chữ thần văn gia chỉ ở chính mình nắm đấm bên trên nước chữ thần văn bên trên nhường sức mạnh của chính mình vào đúng lúc này trải qua tăng mạnh một quên vung、ra. phía trước nhất thình lình hình thành một đạo tỏa ra tràn trề hàn khí băng đ i ể u băng đ i ể u phía trước nhất mỏ chim lập tức liền theo lạc vực trường thương đỉnh cao nhất và chạm ẩm một đạo tiếng nổ vang rền qua đi lạc vực trường thương trong tay trực tiếp đánh nát lâm trường phong nằm đấm bên trên băng đ i ể u hướng về lâm trường phong trên cánh tay đâm ra thổ chữ thần văn lập tức xuất hiện ở lâm trường phong phía trước lực lượng tinh thần điên cuồng tràn vào trong đó một đạo to lớn tường đất trong nháy mắt hướng về lên đỉnh qua lạc vực trường thương trong tay thế đi không rõ ở đụng chạm tường đất một khắc đó đụng phải phi thường dắm chắc phòng ngự nhưng tiếp theo hỏa diễm lần nữa bước lên theo trường thương đâm v à o tường đất trong nháy mắt liền sụp xuống hỏa diễm ở trong đó bốc lên nồng nặc nhiệt lượng đem tường đất ở trong lượng nước toàn bộ bốc hơi lên nhường tường đất toàn bộ mất đi lượng nước hóa thành một phần bụi bặm phân tán bột phía đồng thời theo tường đất trong nháy mắt tan giã lạc vực liền nhìn thấy lâm trường phong đã lần nữa sử dụng thần văn dung hợp ngưng tụ ra một cái không ngừng xoay tròn hàn băng cơn lốc lạc vực mắt lạnh nhìn tới trường thương trong tay trực tiếp đến rồi một đợt thượng tiêu trực tiếp liền đem này tỏa ra rơi hàn khí cơn lốc cho đâm tới trên trời lập tức này cơn lốc liền ầm ầm ở trên trời nổ tung lạc vực ở trong c h ư ớ c mắt cũng đã xuất hiện ở lâm trường phong trước mặt trong tay nắm đấm cũng không chút do dự trực tiếp v u n g ra bắn c h ú n g rồi đối phương bụng lâm trường phong trong nháy mắt liền như là như rượu đứt dây như thế bị này sức mạnh to lớn cho mang hướng mặt s o đổ tới trực tiếp đánh vào võ đài vách từng nơi xô ra một cái hình người hố to lạc vực vừa định muốn lại một lần nữa lên đường lại phát hiện có một nguồn sức mạnh đã đem chính mình ngăn chặn ở thân hình càng ở thời gian ngắn trong lúc đó không cách nào nhúc đích lạc vực hướng về dưới chân nhìn đi chỉ thấy ở dưới chân của chính mình có một cái định chữ thần văn đang tản ra cực kỳ mạnh mẽ, sóng tinh thần. Mạnh mẽ lạc ự c chuyển, lượng l tinh thần vật chuyển, đem、lạc、vực chân vững vàng đông ị n thần văn lên, trừ phi thần văn tiêu tan, bằng h phi h ở trừ tiêu k lạc vực t r o nhiên g t ờ gian ngắn không đông lại i nào núp n cách đích. h Lạc vực nhiên nhìn phía xa xa chỉ thấy bị chính mình đánh rơi ở trên b á c h tường lâm trường phong tuy rằng khoe miệng mang huyết nhưng hắn vẫn cứ gắng ngựa vận dụng chính mình thần văn lực lượng từng viên từng viên thần văn từ tinh thần của hắn chi trong biện triệt để triển lộ mà ra lâm trường phong đã đem chính mình nắm giữ hết thệ thần văn toàn bộ phóng ra ý đồ một đòn giải quyết đi lục vực chữ hỏa thần văn hóa thành không ngừng rít gào chim khổng lồ nước chữ thần văn hóa thành xoay quanh mà lên thủy long sống chữ thần văn hóa thành cả người quấn đầy sấm xét tự hồ thổ chữ thần văn tỏa r a dày nặng lực lượng trong nháy mắt liền chuyển hóa thành một cái to lớn rùa đen mang theo cực kỳ nặng nghề hào quang màu vàng đất gió chữ thần văn hóa thành một đoàn đoàn gió to quay t r u n g quanh ở bốn con cự thú bên cạnh vì đó tăng cường cường đại hơn tốc độ chữ lực thần văn hòa vào cự thú trong cơ thể nhường bọn họ uy thế càng mạnh mẽ hơn tứ tượng tuyệt sát trận lâm trường phong đã triệt để vận dụng ra bản thân công kích cường đại nhất hắn điên cùng sử dụng càng nhiều lực lượng tinh thần hội tụ tiến vào bốn con mạnh mẽ cự thú trên người nhường bọn họ cường đại hơn bốn cái mạnh mẽ cự thú vào đúng lúc này cũng triệt để hấp thu lực lượng tinh thần biến ảo ra càng to lớn dáng vẻ. bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét biểu lộ ra chính mình bây giờ sức mạnh to lớn gào gào gào gào c ự t h u tiếng gào đình t h a i nhất góc làm cho cả trên võ đài hết thể mọi người rất có quan tâm mà nhìn tình cảnh này một đám dục tài học viện bọn học sinh càng là trực tiếp hưng phấn mẹ lên lâm trường phong lại có thể vận dụng văn minh sư mạnh mẽ nhất tứ tượng tuyệt s á t trận pháp hắn có thể đồng thời điều khiển này mấy viên thần văn tiến hành d u n g hợp tứ tượng tuyệt s á t trận pháp lực công kích là cực kỳ mạnh mẽ bây giờ tình cảnh này đúng không đại diện cho lâm trường phong đã có thể tuyệt địa trở mình triệt để đánh tan lạc vực trung bi vẫn là dục tài học viện xếp hạng thứ nhất lâm trường phong hắn gốc gác cùng thiên phú quá mạnh mẽ nếu là đòn đánh này đánh c h ú n g lạc vực chỉ có thể bị thua lạc vực còn có cơ hội một lần nữa chống lại này một chiêu tứ tượng tuyệt s á t trận ả nếu không thể chống đối vậy hắn lần này liền triệt để thất bại một đám bọn học sinh căng thẳng nhìn tình cảnh này một khi công kích đánh c h ú n g lạc vực như vậy lạc vực sát xuất lớn là trực tiếp liền thua bởi vì này đầy đủ là sáu viên thần văn dung hợp sau công kích ẩn chứa lực công kích thực sự là quá mạnh mẽ hắn thần văn đại đa số đều thuộc về thiên địa thuộc tính thần văn đây chính là đạm bạc như nước mang theo cho thiên phú của hắn có thể càng dễ dàng có nắm giữ liên quan với năng lượng đ thiên phú x á t thực mạnh mẽ không lời nói a đồng thời thao túng sáu viên thần văn dung hợp mà k h á c một viên còn ở hạn chế hành động của ta lực lượng tinh thần của hắn rèn luyện rất mạnh linh hồn cũng không phải người thường có thể so sánh nếu như ta không có nắm giữ u minh quỷ diễm lần này vẫn đúng là bị ngươi trực tiếp lật bản nhưng đáng tiếc ta có hai đoá thiên điệu dị hỏa lạc vực nhìn từ từ hình thành cự thú trong lòng âm thầm kinh ngạc nhưng lập tức lần nữa mở mắt ra thời điểm trong mắt của hắn chỉ có tuyệt đối bình tĩnh lạc vực điều động tự thân biện tinh thần dựa vào tự thân còn chân chính lĩnh nộ chữ hỏa thần văn tùy theo tái hiện ra tỏa ra sáng quắc nhiệt lượng chữ lạc vực vĩnh viễn thần đây là thần văn cái này thần văn sức mạnh cũng phi thường mạnh mẽ khẳng định có phần linh cảnh giới cao đoạn cường độ lạc vực dĩ nhiên ở văn minh sư một đạo lên cũng cường đại như thế có điều ở bây giờ tình huống bên dưới hắn cho gọi ra thần văn là muốn làm gì hắn văn minh sư tu vi lại mạnh cũng không thể mạnh đến nỗi qua lâm trường phong lẽ nào hắn còn có cái gì lá bài t ẩ y ạ có người cũng ở cùng thời khắc đó chú ý lạc vực khi thấy thần văn xuất hiện sau khi vẻ mặt của bọn họ mang theo kinh ngạc cùng nghĩ hoặc nhưng tiếp theo vẻ mặt của bọn họ ở cùng thời khắc đó trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi từng cái từng cái khiếp sợ nhìn trên võ đài lạc lạc vtà đúc cờ. tờ mở mắt ngủ lạc vực bên cạnh cái tia ngọn lửa màu xanh biết lẽ nào là u minh quỷ diễm lại tờ nờ là một đoá thiên địa dị hỏa hắn là vận mệnh nữ thần nhi tử thiên địa dị hỏa mấy chục năm đều khó gặp một lần loại kia dĩ nhiên rồn rập ở trên người hắn lộ đầu n à y u minh quỷ diễm khí tức so với phần thiên ma diễm đều muốn càng mạnh hơn a hơn nữa n à y u minh quỷ diễm sức mạnh theo thiên địa phi thường phù hợp cũng chính là nói này một đoá u minh quỷ diễm là ở trong thế giới hiện thực sinh ra thế giới hiện thực sinh ra u minh quỷ diễm như muốn hoàn toàn dung hợp cũng là cần chịu đựng không phải người thống khổ hơn nữa có bất cứ lúc nào nổ chết nguy hiểm giữa người và người quả nhiên tranh l ệ n h quá to lớn lạc vực không chỉ thiên phú so với chúng ta cao vận may so với chúng ta tốt còn so với chúng ta càng có thể l i ề u mạng con mẹ nó chuyện này làm sao so với lúc này ở lạc vực trước người trôi nổi hắn ngưng tụ mà ra chữ hỏa thần văn tỏa ra sáng quát nhiệt lượng hấp thu trong thiên địa thuộc tính hỏa ngưng tụ ở bờ phía lạc vực dội ra tay trái tay phải từ người lòng bàn tay hướng lên trên mở ra một đoá ngọn lửa màu tím bên phải tay quấn quanh một đoá ngọn lửa màu xanh biết bên trái tay b ư c lên ở lạc vực bên cạnh người đã bị màu tím cùng ngọn lửa màu xanh biếc toàn bộ bao k h í tức mạnh mẽ trong nháy mắt cũng đã b ố c lên hai đ ó a đã bị hoàn toàn khống chế hỏa diễm vào đúng lúc này h â n hoan nghệ lên lạc vực thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi hai tay nắm lửa bắt đầu hướng về trung tâm thần văn dung hợp trong nháy mắt hai đ ó a thiên địa dị hỏa du cho đã bị lạc vực hoàn toàn khống chế nhưng sức mạnh hoàn toàn bất đồng hệ thống cũng vào đúng lúc này trở nên dâng trào bộc phát hai đ ó a hỏa diễm không ngừng b ố c lên mạnh liệt nhiệt lượng từ hai người va chạm địa phương bắt đầu không ngừng va chạm kịch liệt nồng nặc nhiệt lượng trong nháy mắt liền phóng lên trời đ e toàn bộ v á đài nhuộm đấm thành hai mẩu hắn không muốn xung á dị hỏa lại như thế dễ dàng d u n g hợp à như muốn d u n g hợp trừ phi nắm giữ thân thể cực kỳ mạnh mẽ cùng năng lực quản lý mới có thể tuy rằng hai đ o ạ dị hỏa d u n g hợp mà xuất lực lượng s á t thực cực kỳ mạnh mẽ nhưng như vậy không phải liều mạng một khi không làm được cả người hắn trực tiếp tại chỗ nổ tung nghĩa nó đây chính là chân chính thiên tiêu thiên phú cao thực lực mạnh nỗ lực so với chúng ta nhiều cũng là thôi n à y còn có thể liều mạng à n à y còn tu luyện c á i rắm làm sao theo người ta so với sếp nát sếp nát tối hôm nay có hay không mở đen đồng thời đánh người chết vinh quang ta vinh quang vương giả siêu cường trên tính phòng người toàn thể đứng lên mắt thấy đến như vậy làm người chấn động một màn bất kể là ai cũng không thể giữ vững bình tĩnh bởi vì thần văn dung hợp chính là văn minh sư chủ yếu nhất một phần học được sau khi mới có thể bước vào cảnh giới tiếp theo cũng sớm đã quen thuộc tuy có chấn động nhưng cũng chuyện đương nhiên nhưng dị h ỏ a dung hợp vậy thì rất khủng bố trừ những kia nắm giữ rất mạnh thân thể người ở ngoài người khác căn bản không thể hoàn thành dị h ỏ a dung hợp này cái tên này tất yếu như thế l i ề u mạng ạ lâm trường phong t r a o mày lên mắt thấy đến đối diện điên cùng như thế là vực liền hắn cũng không khỏi trong lòng r u lên tiếp theo hắn điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình lượng lớn tràn vào lực lượng tinh thần hội tụ tiến và bốn con cự thú ở trong không hề chú ý cùng biện tinh thần s ắ p khô cạn hắn không thể dễ dàng bị thua đây là sự kiêu ngạo của hắn cũng tương tự là thế ra mặt mũi một khi bị thua như vậy hắn thân là thiên tiêu uy danh thì sẽ hạ xuống một chút mà hắn lâm ra uy nghiêm cũng sẽ chịu ảnh hưởng đây là hắn không cho phép cũng là lâm thịnh không cho phép đây là lâm thịnh từ nhỏ liền giáo dục hắn bất luận mọi chuyện đều m u ố n thứ nhất mới có thể xứng với lâm t ị n h con trai danh tiếng cái này cũng là lâm trường phong một đời mục tiêu vị trí chạm chạm chạm. hai đoá dị hỏa không ngừng d u n g hợp ở chúng nó d u n g hợp cuối cùng bắt đầu có tiếng vang nặng nề k h u y ế t tán b ố n phía hai đoá hỏa diễm sức mạnh không ngừng phân l u n ra hai đoá hỏa diễm va chạm mang đến to lớn nhiệt lượng đã đối với lạc vực thân thể tạo thành ảnh hưởng hai cái cánh tay nơi nghiễm nhiên đã có chút thiêu đốt dấu vết mặt ngoài da rẻ đã hơi khô khô nhưng này điểm thống khổ đối với lạc vực tới nói không đáng kể chút nào hắn không ngừng điều động tinh lực để dẫn dắt này hai cái hỏa diễm càng ngày càng rung hợp hai đoá dị hỏa hoàn toàn là bị lạc vực dùng bạo lực nhất phương thức cho ấn tới t r u g i a n miễn cưỡng mà đem hai người rừ trong thời gian này sản sinh nổ tung ở trước mặt của hắn không ngừng nổ tung nửa người trên của hắn quần áo đã bị triệt để thiếu đốt lộ ra cường tráng trên người từng cái từng cái đỏ như màu máu võ văn ở thân thể nơi hiện lên vững chắc thân thể đồng thời không ngừng tỏa ra h à o quang màu đỏ như máu nhường hai đoá hỏa diễm an thuận hạ xuống lạc vực nhẫn n h ị đau đớn trên thân thể không ngừng thao túng hai đoá hỏa diễm dung hợp hai đoá hỏa diễm chậm rãi theo hỏa chữ thần văn dung hợp lại cùng nhau tỏa ra cường đại hơn uy năng theo hai đoá hỏa diễm chậm rãi dung hợp đã dung hợp bộ phận cũng chậm chậm bắt đầu cao kịch lên lạc một viên hợp chữ thần văn lập tức đi tới hai đoá hỏa diễm phía trên tỏa ra mạnh mẽ huy năng nhường hai đoá hỏa diễm chậm rãi bình tĩnh lại nương theo lạc vực điều khiển hai đoá hỏa diễm đã dần dần bắt đầu dung hợp lại cùng nhau từ mới bắt đầu chỉ có một chút đến chậm rãi đã dung hợp một nửa trong quá trình này hỏa diễm sức mạnh cũng càng ngày càng nổ tung lên cái kêu mạnh mẽ huy năng che n g ậ p bầu trời hai đoá thiên địa dị hỏa sản sinh năng lượng mạnh mẽ nhường bốn phía cũng bắt đầu nóng rực lạc vực vĩnh viết thần hắn dĩ nhiên thật có thể dung hợp dị hỏa điều này đại biểu cơ thể hắn đã đạt đến rất mạnh mức độ linh hồn năng lượng cũng xa không phải chúng ta có thể、so sánh. Number. trên tính phòng n đ ô một trăm linh một trí tôn nổ tung vô địch dong rổi cựu châu đại lục mạnh nhất dị hỏa dung hợp ki chi xoắn ốc thang rồng múa lúc này trên lôi đài một bên là bốn con cựu thú nhanh chóng ngưng tụ mặt thành phát ra làm người cảm giác được khủng bố to lớn tiếng gào thét một bên làm à u tím cùng ngọn lửa màu xanh quấn quanh như rồng ở lạc vực ngưng tụ bên dưới hai người đã chậm rãi triệt để dung hợp bạo ngược tiếng vang ở đây không ngừng vang lên hết thể người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài thắng bại sắp liền như vậy phân ra mà bọn họ chờ mong chứng kiến giang thành thiền kiêu số một chân chính sinh ra bốn con cự thú đã triệt để thành hình nồng nặc lực lượng tinh thần cùng năng lượng đất trời hôn tạp cùng nhau nhường này bốn con cự thú trở nên cực kỳ đáng sợ đầy đ ủ sáu viên thần văn ngưng tụ mà ra thần văn dung hợp sức mạnh xa không phải là những người khác có khả năng tưởng tượng gào gào gào, gào. Hùng Phong ở Mua tứ n Đình Ngược, g Lôi ở Bảo tượng t việt sát lâm trường phong trong mắt chỉ có đối với thắng lợi chấp nhất nếu đối diện lạc vược m u ố n l i ề u như vậy hắn cũng sẽ không k i ế p được liều liền chiến đấu tới cùng nương theo b i ể n tinh thần bên trong hết thể lực lượng tinh thần khúc ạ n bốn con cự thú phát ra đáng sợ tiếng gạo hướng về phía trước cẩm ẩm lao nhanh ở bốn con cự thú lao nhanh quá trình bên trong chúng nó trong thân thể thần văn lực lượng toàn bộ rung hợp lại cùng nhau cuối cùng bốn con cự thú bóng người trùng điệp ở cùng nhau uy năng càng thêm bất phạm g à o cự thú ngửa mặt lên trời gào thét cao cao đập lên nó xà c ạ p có lay động sức mạnh của mặt đất hướng về phương xa lạc vực mạnh mẽ đập đi nguyên tố lực lượng bị cự thú thông thạo không chế có chứa cực kỳ đáng sợ sức mạnh to lớn khiến người khó có thể xem thường lạc vực vào đúng lúc này cũng không có một chút nào hoảng loạn hắn mạnh mẽ hơi dùng sức cầm trong tay hai đám dị hỏa toàn bộ dung hợp ở trung tâm lập tức mạnh liệt nhiệt lượng thiêu đốt mà lên lạc vực nguyên bản là đã tiếp cận khô cạn thân thể giờ khắc này càng là sắp sửa vỡ vụn nhưng hai đám dị hỏa đã chân chính dung hợp đến đồng thời giờ khắc này ở lạc vực trong tay chính là một đoàn đ Hòa diễm bước này g hai m mạnh tỏa mẽ dung hợp được cho là thuộc về mình sáng lập võ học cường lực trình độ xa không phải cái khắc võ học có thể so với lạc vực ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước uy năng bất phàm cự thú hất tay liền cầm trong tay dị hỏa dung hợp cho ném ra ngoài liền quyết định là ngươi trí tôn nổ tung vô địch rong rổi cựu châu đại lục mạnh nhất dị hỏa dung hợp kỹ chi xoắn ốc thang d n g múa g à o dị hỏa dung hợp đoàn ở ném đi trong nháy mắt đó hình thể rồi đột nhiên rối dài biến thành một con bay lượn bay lượn hỏa long cao vút sục sôi tiếng gào chấn động bốn phía chỉ ở trong tik tắc hỏa long ẩn chứa hai đ o á dị hỏa dung hợp mà lên sức mạnh phóng lên trời theo đối diện cự thú va và chạm vào nhau hai người chạm được địa phương bắt đầu có mạnh liệt chấn động đường không khí bốn phía rung động bầu trời lập tức liền bị khuấy động ra rất mạnh mẽ xóng trùng kích hướng bốn phía q u y t á n ầm ầm ầm chạm chạm sấ một đám mây đen đột nhiên xuất hiện bổ ra từng đạo từng đạo sấm sét ngã xuống bên dưới bốn phía đang không ngừng chấn động các loại năng lượng nguyên tố không ngừng bạo ngược chấn động dị hỏa bước lên có chứa nguyên tố khắc năng lượng căn bản khó có thể ngang hàng mạnh mẽ huy năng đả kích cường liệt s ó n g lập tức liền n h ư ờ n g đất nai đánh nước ra đến trên thính phòng hết thể người đem hết toàn lực mới chống lại rồi này quần quận không ngừng sóng trung kích trên bầu trời hỏa long bay lượn d i c t g ạ o cự thú trên không trung không ngừng chấm chết từng tiếng ầm ầm, ầm, ầm âm thanh biết h a i gần chết anh, theo một tiếng nặng n ề đến cực điểm tiếng nổ một đám trên thính phòng người đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản n ư ơ n g tụ mà ra lồng phòng hộ lập tức liền bị đánh nát mọi người dựa vào võ giả sức mạnh to lớn mới miễn cưỡng ở trên đài đứng thẳng cũng may là dư âm liền như vậy rừng cũng không tiếp tục đối với bọn họ tạo thành cái khác tổn thương quá lớn nhưng toàn bộ chỗ lôi đài cũng đã là khắp nơi thương gì bầu trời cũng là bay lên một đoàn đoàn màu đen sương mù khói thuốc súng cùng nóng rực nhiệt lượng ở trong đó không ngừng kích thích hết thể người con mắt ánh mắt của mọi người hướng về trên võ đài nhìn tới hai người đàn ông cũng đã bị này cố mạnh mẽ xóm trùng kích cho chấn động đến võ đài t í c ngoài diện nơi hai cái phương hướng lúc này hai người, đã bị bên lôi đài lên bị đánh nát nát đất bao phủ lại căn cứ hai người vừa n ã y đứng phương hướng mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra cái nào trong đống đất diện là ai nhưng xem cho tới bây giờ tình huống nhưng căn bản không giống như là đã quyết ra thắng bại r á n g vẻ bởi vì hai người lúc này cũng đã bị trôn ở nát trong đất này xem như là ai thắng lẽ nào xem như là thế hỏa như vậy hao đem hết toàn lực công kích lại thêm vào vừa nãy dư âm rung động thương thế của bọn họ tất nhiên rất nặng bằng không coi như thế hỏa chúng ta vội vàng đem bọn họ đưa tới phòng cứu thương đi ra đi ra lạc vực nơi l a động một ọ i người chính muốn k cục tiếng ầm ầm nổ vang tiếng vang lên tảng đá trực tiếp bị hất bay lộ ra thân ở trong đó cầm phá nát trường thương lạc vực đọc như màu máu võ văn ở trên người hắn không ngừng rung động đang không ngừng rèn luyện xuất huyết khí hỏa vào lạc vực thân thể vì hắn chữa trị thân thể trường thương dĩ nhiên đức bật mất lạc vực dựa vào thân thể mạnh mẽ đặc tính đỡ trôi này g â y vỡ trường thường mới có thể trên đất miễn cưỡng duy trì đứng thẳng lúc này lạc vực quần áo đã toàn bộ phán á t lộ ra khỏe mạnh toàn thân khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trải rộng đáng sợ thiếu đốt thương thế cực kỳ nghiêm trọng dù cho là mặt cũng đã bị nghiêm trọng tổn thương mơ hồ có thể từ phía trước nhất nơi ngực nhìn thấy bài ạ cốt cùng với cái kia viên nhảy lên trái tim huyết n ụ c đang nhanh chóng d u n g hợp nhưng cũng che lấp không được vừa n ã y tạo thành thương thế tuy rằng loại này vết bỏng đối với vừa nảy tạo thành thương thế tuy rằng loại này vết bỏng đối với võ giả t ớ nói không tính cái gì khôi phục phi thường dễ dàng n h n g là sự đau khổ này n h ư n Giang trương h h à n một trăm linh hai nguyên ngày hôm nay thật là lợi hạ nha lạc vực nóng nhìn thân ở đối diện cái kia một chỗ bên cạnh lôi đài đồng đá vụn nơi đó chậm chạp không từng có động tĩnh liền một điểm tiếng vang đều không có truyền ra đi ra vừa nãy liền lạc vực đều bị thương nặng như vậy có thể tưởng tượng được lâm trường phong hiện tại thân thể bị phá hỏng thành hình dáng gì lạc vực chủ tu chính là võ giả một đạo thân thể vẫn là tu la chiến thể cường tráng trình độ xa không phải những võ giả khác có thể so với dù cho như vậy lạc vực toàn thân cũng toàn bộ bị diện tích lớn bếp bỏng đặc biệt là thân thể phía trước ngực đá lợm chầm bạch cốt đều có thể thấy được thương thế nghiêm trọng phi thường mà lâm trường phong chủ tu chính là văn minh sư một đạo ở võ giả một đạo lên có lẽ cũng tương tự có tiến cảnh nhưng không thể có thể so với được với ở văn minh sư một đạo mạnh mẽ văn minh sư lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhưng thân thể theo võ giả hoàn toàn không thể so sánh lục vực đều chịu nhiều như vậy thường lâm trường phong thương thế chỉ có thể so với lạc vực c à n nặng toàn trường hoan hô qua đi lập tức liền có lâm ra con cháu thế ra chạy đi đối diện cái k i a đống đá vụn ở trong đem lâm trường phong cho đào lên một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt lâm trường phong đã không lại nắm giữ đỉnh cao thời kỳ cái k i a cố bình thản cùng mạnh mẽ cảm giác lúc này lâm trường phong cả người hoàn toàn cũng bị vừa nãy loại kia mạnh mẽ h uy năng cho chấn động tiếp cận phán át cả người lượng nước đều bị s ấ y khô tràn đầy khô héo v ẻ có điều ở trên người hắn bên hông treo lơ lửng ngọc đội đang tản ra nồng đậm n u hòa ánh sáng nên chính là cái này ngọc đội mới bảo vệ hắn bệnh đồng thời hiện tại cũng ở khôi phục nhanh trong thương thế của hắn cái k h ê m mấy cái lâm ra con cháu d ơ lên lâm trường phong liền rời đi luyện võ trảng bọn họ n â m nớp lo sợ toàn bộ hành trình đều không dám xem lạc vực một chút khi bọn họ đi rồi toàn trường tiếng hoan hô âm lại một lần nữa bạo phát một đám giang thành khu đông tương ứng bọn học sinh cao r ộ n g bao vây lạc vực vốn là muốn chân đá giang thành khu đông dục tại học viện con cháu thế ra ảo nào chạy lưu lại một phần hàn môn tử đệ cũng ở bao vây lạc vực nhưng mà lạc vực cũng không có lòng thanh thản nghe bọn họ thổi phòng trực tiếp liền ở trên lầu mở một cái phòng bắt đầu điều tức tình trạng của chính mình không khí của hiện trường cũng không có bởi vì lạc vực rời đi mà y ở bây giờ liên bang bên trong không có cái gì minh tinh thần tượng nhất làm cho người ta chú ý vẫn là thuộc về liên bang thiên tiêu đây là trọng yếu nhất bởi vì những ngày liên bang thiên tiêu liền đại biểu toàn bộ liên bang thanh niên đồng lứa người mạnh nhất mạnh mẽ thiên tiêu có thể làm cho huy diệu liên bang càng ngày càng lớn mạnh c ư ớ p đoạt đến càng nhiều tài nguyên cũng có thể nhường bây giờ cựu châu đại lục càng thêm yên ổn vì lẽ đó hàng năm thi đại học tới gần đều là trên internet nhất là nổ tung thời khắc bởi vì này không chỉ liên lụy đến các thành thị so sánh còn liên lụy đến tam đại liên bang so sánh nói không quyết đại lạc vực lập tức trở thành giang thành thiên tiêu số một ở trên internet liền trực tiếp họa hơn nữa còn có người đem chiến đấu mới vừa rồi video cho vô ra vừa tối lạc vực cùng vu h chỉ ở trên đường đi dạo thỉnh thoảng mua một cái ăn vặt phi thường nhàn nhã ở đèn đốt sáng trang khu náo nhiệt bên trong ngang qua mà qua lạc vực ngươi ngày hôm nay thật là lợi hại nha hiện tại ngươi đã là giang thành thiên tiêu số một đây vu ư u chỉ hai viên mắt to vịt vịt lấp lóe giờ khác này nàng đã lấy xuống mặt nạ tuyệt mỹ dung nhan đã không tiếp tục cần giấu nàng dĩ nhiên không giống d i vãng bây giờ nàng nắm giữ có thể chủ đạo vận mạng mình năng lực vì lẽ đó ngày xưa Mỹ trang đã r ỡ xuống chân chính triệt lộ tuyệt mỹ dung nhan vu h u chỉ để cho hai người đi trên đường quay đầu lại tỷ lệ đều là cực cao nay ở trước mặt ngươi nói đến nhưng là vô vị hiện tại ngươi nếu như muốn tên này hảo đánh thắng ta e sợ cũng không phải việc khó gì đi lạc vực bất đắc dị gãi gãi đầu một mặt hô hoán nhìn bên cạnh cười vu ư u chỉ đối diện vị này nữ đế mà trước tiên không nói cái khác chỉ cần là tu vi đã đạt đến văn minh sư cảnh giới tiền đoạn đỉnh cao a lại nhìn cái kia bảng lên liên tiếp màu vàng nói vậy thần văn dung hợp đối với vu ư u chỉ tới nói có tay là được t r í cao thần văn nghĩ muốn l ĩ n h nộ cũng không tính quá khó t r í cao thần văn món đồ này hiệu quả theo thiên địa dị hỏa như thế mạnh mẽ đơn giản nhất chính là lạc vực bệnh không khác biệt có thể cảm ứng được đối phương dây vận bệnh đối phương còn phát hiện không được bởi vì cái này thần văn đơn thuần chỉ là xem sẽ không đối với đối phương tạo thành bất luận ảnh hưởng gì trừ phi t r i n h lệch quá lớn đối diện mới có thể cảm thụ được còn lại trí cao thần văn hiệu quả cũng đồng dạng n g ư i tiên dù cho là lạc vực cái này trong đó ẩn chứa hiệu quả còn còn lâu mới có được bị lạc vực chân chính khống chế đừng nói như vậy chớ lạc vực vĩnh viễn là mạnh nhất cộc vu ư u chỉ nhu hòa nợ nụ cười được rồi lạc vực bất đắc dĩ đỡ chán ăn cái kia ăn cái kia vu h u chỉ ánh mắt sáng lên phát hiện phía trước một cái bày ra ở ven đường kẹo hổ lô quầy hàng lạc vội vàng đuổi theo thưởng thụ này đến từ khu náo nhiệt bên trong an ổn yên tĩnh hắn thực sự không nghĩ tới vu h u chỉ trưởng thành tốc độ lại có thể đạt đến nhanh như vậy trình độ hắn trung quy vẫn là xem nhẹ liên tiếp màu vàng m ệ n h cách mang đến thiên phú có điều hiện nay kết quả hài lòng đã kéo đến phe mình trận danh như vậy một cái tương lai tiền đồ đường cực kỳ rộng rãi nữ đế là người trong nhà lạc vực cảm giác mình đã có thể nằm hòa Lâm Lâm lại, là mà mạnh mẽ ra, trong cửa có chính đóng kẹt. Thịnh thần phòng, hắn bị dùng văn đã ở ta không thể thua ta không thể để cho phụ thân thất vọng giang thành thiên tiêu số một vinh dự ta không thể ném lâm thịnh sắc mặt phi thường khó coi hắn từ nhỏ đã đối với lâm trường phong mang nhiều kỳ vọng cũng đầy cõi lòng phi thường dày đặc tình cảm đây là hắn ở trên thế giới duy nhất lo lắng lâm thịnh có thể không thèm để ý bất luận người nào nhưng chỉ có lâm trường phong là v ậ y ngược của hắn nhưng hôm nay con trai của chính mình lại bị đánh thành dáng vẻ ấy bất luận đối phương điểm xuất phát là tốt hoặc hỏng lâm thịnh cũng không thể khoan dung nói một chút đi là ai có thể có sức mạnh đem trường phong đánh thành bộ giám này lâm thịnh nhìn về phía bên cạnh cung kính đứng lao còn ra ánh mắt lạnh lùng cả người lạnh nhưng đã không che giấu được là giang thành tam trung gần nhất mới quật khởi một cái thiên tiêu chính là quãng thời gian trước đạt được giang thành khu đông danh sách cuộc thi xếp hạng thứ nhất cái k i a là vực lão quản gia cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng vì lẽ đó nhẹ dọn quen đường liền nói ra chương một trăm linh ba là thật hay giả dưới h tám ông lão không ngừng tự thuật đem chính mình kiểm tra đến tin tức toàn bộ báo cho cho lâm thịnh lâm thịnh mặt chậm rãi biến thành đen ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu nặng hình như là một con vệ người dã thú tỏa ra nồng đập lạnh lùng khí ngăn ngắn không tới thời gian một tháng không chỉ tu vi đạt đến bách luyện c h í n tầng liền tu la chiến thể tu luyện cũng đã tiếp cận cao nhất đồng thời khống chế phần thiên ma diễm cùng u minh q u ỷ diễm mà nắm giữ mạnh mẽ văn minh sư thiên phú v i ệ n tinh thần độ ngưng tụ tất nhiên siêu thoát tầm thường có thể dung hợp hai đoá dị hỏa điều này đại biểu lực lượng linh hồn của hắn không phải người thường có thể so sánh thân thể cũng là mạnh mẽ đến nhường người khác không cách nào so với chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn thành hai đoá dị hỏa dung hợp tên như vậy như cho hắn đầy đủ thời gian cái kia liền lại là một vị tuyệt đại t i ê n tiêu lâm thịnh trong mắt càng ngày càng lạnh lập tức ánh mắt của h ắ n nhìn về phía ông l hắn gia nhập cục đặc dị lẽ nào gia cắt thanh thạch không có chú ý tới hắn căn cứ ta tra được tin tức thạch thừa tựa hồ đối với hắn cực kỳ coi trọng lạc vực mới vừa gia nhập cục đặc dị thời điểm chính là thạch thừa phụ trách dẫn dắt hắn mặt khác t r ư ớ c lạc vực phụ trách báo cáo một tên ma tộc gian tế cuối cùng nghiệm chứng xác thực không có sai sót tên kia xác thực là một tên ma tộc gian tế cái kia ma tộc gian tế nắm giữ phi thường mạnh mẽ lá bài tẩy chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạy trốn thế nhưng gia cắt thanh thạch vào lúc này nhưng đi tới hiện trường ông nào rất mau trở lại đáp hắn cũng rất thông minh chỉ là trình bày tình huống lúc đó cũng không có tăng thêm chính mình suy đoán. bởi vì hắn phi thường rõ ràng đối diện này một vị gia chủ này một vị chính mình đang nhìn lớn lên lâm thịnh tâm tư là có cỡ nào thâm t r ầ m mà hắn chỉ là một q u o n g i a chỉ cần làm tốt chính mình công việc chính liền có thể không cần nhiều thêm chính mình suy đoán thạch thưa phụ trách dẫn dắt hắn quen thuộc cục đặc dị sự vụ ở khẩn cấp thời khắc g i a c á t thanh thạch đến đem ma tộc gian tế bắt giữ vậy thì mang ý nghĩa lạc vực nắm giữ có thể trực tiếp liên hệ g i a c á t thanh thạch phương thức có lẽ chính là thông qua nội bộ lệnh bài người bình thường là không thể có thể tiếp xúc được ra các thanh thạch cũng chính là nói lạc vực có thể gia nhập cục đặc dị có lẽ trong đó chính là ra các thanh thạch đi đầu cũng k ó nói nay cũng chính là vì sao lại là thạch thừa phụ trách dẫn dắt hắn quen thuộc cục đặc dị sự vật nguyên nhân bằng không như vậy một vị cục phó làm sao có khả năng sẽ mang một vị người mới mặt khác dựa theo tin tức đến xem thời kỳ này là vực thực lực không cao còn chưa chân chính triển tài n ă n g trẻ vậy hắn là làm sao có thể phát hiện ma tộc gian t ế sẽ là một cái nào đó loại cực kỳ mạnh mẽ linh khí hoặc là độc thuộc về tự thân tiên h phú hay hoặc là là am hiểu tra xét phương diện trí cao thần văn một trong lâm thịnh nghe xong quản gia ngôn ngữ rơi vào suy nghĩ ở trong ánh mắt của hắn tâm thúy tỏa ra lạnh lùng khí nhường trước mặt hắn vị này lao quản g i a không dám có một tiếng n ú c ních hai ngày nay cẩn thận truy trả hắn ta hy vọng ngày mai hắn hết thẻ tư liệu đều sẽ bị xếp đặt ở ta trên bàn làm việc thiên tài như vậy đã nhất định phải cùng thế ra là địch ta muốn làm sao làm ngươi nên phi thường rõ ràng từ hắn có ghi chép bắt đầu đến gần đây tình huống toàn bộ đ ề u tra cho ta rõ ràng lâm thịnh chỉ chốc lát sau rừng suy nghĩ ra kết luận tiếng nói của hắn rất bình thản nhưng lại có thể từ này bình thản âm thanh ở trong nhận ra được lâm thịnh như là dã thú hung tàn phải lao quản ra khom người xuống trở về đi Nhường người chờ. ta một người ở đây、chờ. lâm thịnh ánh mắt nhìn phía lão quản gia gia chủ sớm chút nghỉ ngơi láo nô x i n c á o lui lão quản gia cung kính cung kính mà bái một cái sau đó liền chống gậy nhanh chóng từ trong sân biến mất cửa cũng bị nuốt lên lâm thịnh đi tới bên cạnh bậc thang nơi hướng trên đất v ô vô, vô s á m đ u ổ i sau đó trực tiếp ngồi ở lạnh leo trên bậc thang lạng lặng trong bóng tối lâm thịnh vẫn như muốn nghe lắng nghe trong phòng lâm trường phong thấp giọng lầm bầm ta không thể thua ta là lâm ra hy vọng ta không thể nhường cha của ta thất vọng đêm đen bên dưới lâm thịnh nghe t h a nhâm của con trai lặng lẽ không nói mơ hồ đã có một giọt nước mắt rơi xuống mà xuống long mạch lực lượng là nhân loại có thể chống đỡ phế thổ mạnh nhất đồ vật đây là cựu châu đại lục từ sinh ra bắt đầu quan trọng nhất tiên tiên lực lượng nó bị tiên hiền phong ấn tạm gác lại quan trọng nhất thời khắc t h ứ c tỉnh làm phế thổ bao phủ cựu châu long mạch phá phong mà ra chống đối phế thổ xâm lấn long mạch lực lượng nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn nó có thể chống đỡ đáng sợ phế thổ tập kích cũng tương tự nắm giữ khiến người một bước lên trời sức mạnh lâm thị ngơ ngác ngóng nhìn bầu trời đêm hắn thật giống từ này ánh trăng trong sáng ở trong nhìn thấy năm đó cái kia ở trước mặt huyện chuyển nhảy múa tươi đ đó là hắn x a đ o ạ bắt đầu cũng là hắn tâm chết thời khắc tục c h u y ê n nghe mà nói long mạch lực lượng thao túng thỏa đáng có thể khiến người lên chết phục sinh trường phòng chúng ta rất nhanh liền có thể theo mẹ ngươi gặp mặt vì cấp đoạt long mạch ta có thể không để ý tới tất cả có thể phá hủy gian thành có thể tàn sát thị dân dù cho liền lâm ra ta cũng có thể từ bỏ lấy tính tình của ngươi nếu là biết ta làm ra chuyện như vậy e sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ ta nhưng vậy cũng là cải tử hồi sinh a có long mạch lực lượng ta là có thể đưa ngươi nương phục sinh chúng ta người một nhà là có thể đoạt tụ bầu trời đêm bên dưới lâm thịnh nói nhỏ âm thanh nương theo bên trong căn phòng nhỏ như môi ngựa âm thanh liền như vậy hình ảnh ngắt quắng ở dạ qua dưới đêm khuya lâm phủ vị trí lạc vực nhờ vào hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ thần văn lực lượng lại một lần nữa đi tới lâm phủ hắn không xác định lâm thịnh là còn có hay không khác lá bài tẩy có thể ở tuyệt địa thời điểm t r ở mình vì lẽ đó mỗi ngày đều muốn một lần nữa đến q u a n nhìn một chút hai cái chủ mưu nhân sinh kịch bản tin tức nhân sinh kịch bản theo kịp thời đại bản thân biết đồ vật có lẽ sẽ tùy tùng chính mình biết tin tức hoặc là thời gian mà phát sinh biến động lạc vực đã am hiệu sâu đạo này vì lẽ đó hắn căn bản không dám qua loa bất cẩn một điểm trở mình cơ hội cũng không muốn cho đối phương đùa giỡn một cái qua loa giang thành long mạch trực tiếp bị đoạn tổn thất này không ngừng một p h ầ n nửa điểm lạc vực đầu tiên là đi tới tinh không tà thần cổ đặc vị trí trước cổ đặc trực tiếp cắn rơi cái kia một phần giường đã bị nặng mới tu bổ h o à n tất mà cổ đặc giờ khắc này hiện ra hình người thái đang nằm ở trên giường nhìn qua phi thường thành thật ở lạc vực tra xét bên trong trên giường này nằm b á i vật cũng xác thực chính là vị kia tinh không tà thần cổ đặc gần đây chuyển mặt cũng không có phát sinh biến động vị này cổ đặc chúng quy cũng chỉ là một viên phân thân thể tuy rằng bảng cực kỳ văn phong hoa Mỹ. nhưng hắn kế thừa nhưng căn bản không có nhiều như vậy cổ đặc g i à u có n ổ i danh huyết n ụ c loại có thể phân liệt vài cái nhưng mỗi một cái kế thừa nhưng căn bản không có bản thể mạnh mẽ như vậy sức mạnh kém vài cái lớn cấp bậc lại như là trước mắt cái này cổ đặc cái tên này mới đạt đến linh tàng cảnh giới liền t ầ n g thứ tột cùng đều không đạt đến này cũng là bởi vì hắn chỉ có điều là cái phân thân m à t h ô i chỉ là một cái phân thân vì lẽ đó thiên phú của hắn cũng căn bản chưa hề hoàn toàn kế thừa đến này phân thân mặt trên bây giờ này phân thân mặt trên thiên phú hiệu quả cũng chỉ có thể đạt đến màu tím phẩm chất c h ư ơ n một trăm linh bốn hỗn nộn sương ngụ lạc vực lần nữa quan sát một lúc bốn phía đều nhìn quét một lần cũng không có phát hiện thứ đặc biệt gì mà trên giường cổ đặc cũng phi thường yên tĩnh lạc vực rất nhanh liền rời khỏi nơi này đi tới lâm thịnh vị trí lần này lạc vực không chút nào hư rất dễ dàng liền trực tiếp lật qua cửa trận pháp không chút nào bị xúc động nhờ vào học được xuyên tường thuật lạc vực dễ như ăn cháo xuyên qua vách tường cũng không có gây nên đến bất luận là đồ vật gì chú ý theo bậc thang nhanh chóng hướng về lên đi lạc vực rất nhanh liền tới đến một cái đèn sáng gian phòng sau khi đi vào cảnh tượng trước mắt lại làm cho lạc vực có chút sửng sốt bên trong căn phòng là không ngừng chuyển động loạn lên lực lượng tinh thần từng viên từng viên ẩ n chứa đặc thù sức mạnh thần văn quay trúng quanh ở cả phòng bên trong lực lượng tinh thần kéo thần văn xoay tròn ở trong gian phòng không ngừng vẽ ra một cái lực lượng tinh thần đặc thù trận pháp tỏa ra nồng đậm thần bí vẻ mà ở gian phòng trung ương nhất lâm thịnh bình yên ngồi xếp bằng như là một cái lao ông như thế điều động tinh thần lực của mình thôi thúc trận pháp theo từng viên từng viên thần văn gia nhập trận pháp này vi năng cũng đang không ngừng tăng cường đã bắt đầu có một tia đặc thù cảm giác thôi diễn trận pháp à lạc vực hẹ mắt vì để ngừa vắn nhất thoáng lui về sau một bước lui ra đến trận pháp ở ngoài cũng may là g i a c á t thanh thạch tặng cho đưa vị kia thần văn hiệu quả vô cùng mạnh mẽ vì lẽ đó dù cho lúc này lâm thịnh đã vận dụng lực lượng tinh thần hoạt động thôi diễn trận pháp cũng căn bản là không có cách nhận ra được lạc vực vị trí lạc vực có lúc cũng phi thường nghĩ hoặc g i a c á t thanh thạch sư tôn đến cùng là ai chỉ cần là một viên sáng tạo ra thần văn liền có thể tránh né rơi hai vị như thế mạnh đại cường giả nhận biết không chỉ có thể tiêu trừ hơi thở của chính mình và thanh âm hơn nữa che đậy đối phương nhận biết tự thân lại như là đã thoát ly thế giới hiện thực ở ngoài hiệu quả như thế này không thể bảo là không ủ tiên cũng trên căn bản mang ý nghĩa hai người t r ê n lệch lớn vô cùng cái này thần văn vị trí cấp độ là huyết nục chi thần huyết nục loại cùng lâm thịnh không cách nào ngang hàng tồn tại thu hồi nghi ngờ trong lòng cảm giác lạc vượng tiếp tục nhìn chằm chằm hoạt động thôi diễn trận pháp lâm thịnh đồng thời trong lòng hắn đang suy tư cái tên này hơn nửa đêm thôi diễn cảm giác s á t suất lớn khả năng là muốn thôi diễn ta dù sao ta ngày hôm nay đem lâm trường phong đánh thành bộ g á n g này có điều người như hắn đối với với con trai của chính mình thật sẽ có tình cảm tồn tại à nhân sinh kịch bản ở trong hết thể mệnh số tin tức nên không giả cái tia lòng ngông g i thú rõ ràng là đại diện cho lâm thịnh là một cái không bị tình cảm cùng bất kỳ tất cả r à n g buộc tiêu hùng nghĩ đến đây lạc vực nhìn về phía lâm thịnh trong đầu nhớ tới quãng thời gian trước đã từng lật xem cùng cha tìm qua cụ thể tin tức có chút ý tứ sâu xa căn theo ta được biết nói tin tức lâm thịnh ở trước kia thời kỳ là một cái tương tự với lâm trường phong như thế người không muốn nước hiếp nhỏ yếu cũng là một cái phong độ n g i ngời thiếu niên lang thê tử của hắn cũng tương tự là quan phương thành viên theo đã từng lưu lại nghe đồn tới nói đó là một cái phi thường có nhiệt huyết tình cảm nữ tử lâm thịnh đối với tình cảm của nàng rất sâu nhưng nhưng bởi vì có một lần c ử a thứ nguyên xâm l ớ n thê tử của hắn vì vậy mà chết mà hắn cũng triệt để ngã về thế g i a vị trí cựu thị quan phương nay có lẽ chính là vì tham sống hận đồ ma thiếu niên trúng quy thành ma hắn dỗi ra cái kia cầm kiếm tay nắm lấy dao mộ từng đ a o từng đ a o tàn sát sinh mệnh từng bước từng bước đi vào lạc lối nghĩ tới đây lạc vực nhưng ánh mắt cũng càng ngày càng thâm thúy lên theo bản năng lạc vực lần nữa nhìn thấu đối phương nhân sinh kịch bản ti t ứ c nhưng n à y nhân sinh kịch bản ở trong lòng mông dạ thú mệnh số tổng sẽ không bởi vì tình huống mà sản sinh biến hóa như vậy ngươi đến tột cùng là một cái hạ người gì đây đến tột cùng dường như nghe đồn bên trong nói vì là tham sống hận vẫn là dường như nhân sinh kịch bản biểu hiện như thế những này đều chỉ là che giấu ngươi chỉ là muốn thu được sức mạnh lớn hơn cho nên mới phải như vậy thần văn không ngừng tùy tùng đồng nặc lực lượng tinh thần ở rung động này sức mạnh to lớn có thể dễ dàng nghiền ép lạc vực tinh thần tu vi nhưng ẩn c h ữ thần văn bảo hộ lạc vực không bị này cố mạnh mẽ lực lượng tinh thần quấy nhiễu lâm thịnh ánh mắt cũng càng ngày càng sâu nặng vận chuyển trận pháp bắt đầu thôi diễn hắn là trực tiếp lựa chọn bỗng dưng thôi diễn trực tiếp căn cứ lạc vực hiện nay đã biết tin tức đến thôi diễn đối phương tất cả phương pháp này thắng ở bảo hi dù cho bị đối phương phát hiện trừ phi đối phương là tuyệt người mạnh mẽ và không cũng không cách nào có thể phản thôi diễn tới đây lâm thịnh nhắm hai mắt lại tuy tùng từng viên từng viên lóe lên mà ra thần văn hắn trong đầu khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng lên căn cứ phía này dùng hắn liền bắt đầu rồi thôi diễn chỉ chốc lát sau trong đầu khuôn mặt triệt để thành hình lâm thịnh cũng chuẩn bị bắt đầu chính thức thôi diễn thôi diễn lạc vực nhân sinh quy tích nhưng chỉ trong n g a y mắt bốn phía thần văn cùng lực lượng tinh thần phản g p h ấ t bị một loại nào đó lớn khủng bố lực lượng cho ngăn chặn ở miễn cưỡng dừng ở tại chỗ lâm thịnh sắc mặt đại biến ánh mắt của hắn nhìn tới nhìn về phía lạc vực nhân sinh quỹ tích vị trí lập tức ánh mắt chiếu tới độ vật nhường lâm thịnh cũng cảm giác được hoảng sợ trước mắt là vô cùng sương mù thuộc về lạc vực nhân sinh quỹ tích ở trong bị bạo ngược hỗn độn sương mù bao phủ nhường hắn căn bản là không có cách nhìn thấu trong đầu nhớ lại cái kia khuôn mặt cũng chậm chậm bắt đầu trở nên hơi tà dị lên ánh mắt kia nhường lâm thịnh xem ra so với tinh không tả thần đều muốn tăng thêm kinh khủng ẩm một đoàn hỗn độn sương mù nổ bệ ra đến to lớn dư âm tùy tùng bốn phía rung động mà ra lâm thịnh ánh mắt chiếu tới chỗ bất luận thời gian vẫn là không gian liền hư không đều ở hết mức đổ nát bổ lâm thịnh một cái máu đỏ tươi trực tiếp phun ra ngoài bốn phía ngưng tụ mà ra thần văn cũng lập tức toàn bộ vỡ vụn lực lượng tinh thần trong nháy mắt bị tranh thủ lâm thịnh chán nản ngã trên mặt đất mạnh mẽ trọng kích như là một cái búa tạ sâu s ắ c đập vào đầu góc của hắn ở trong biện tinh thần của hắn đã gặp phải trọng thương trong thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách phục hồi như cũ cái kia đó là cái gì chỉ cần chỉ là một học sinh trung học mà thôi nhân sinh quỹ tích trên mạng dĩ nhiên ôm có đáng s ợ như thế sương mù bao phủ tương lai của hắn qua tất cả toàn bộ không thể thôi diễn Một khi lâm ự a kia chọn cái cỗ thôi như diễn, n ư vậy, s ơ thịnh cuộc hướng bên trong lại có chứa không thể tin tưởng hắn dĩ nhiên là không còn khí lực lực lượng tinh thần bị tranh thủ tinh thần không gian trực tiếp bị đập vỡ vụn thần văn cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lạc vực vẫn nhìn kỹ nơi này làm thấy cảnh này sau khi lạc vực trong lòng cũng là có một ít kinh hỷ đây là hỗn độn sương mù tạo thành thương tổn không chỉ không thể thôi diễn hơn nữa hỗn độn sương mù còn có thể công kích lạc vực rất nhạy cảm nhận ra được trên người của đối phương có chứa một luồng cực kỳ c u ầ n c u ộ n mà sức mạnh kinh khủng loại sức mạnh này tuy rằng chưa quen thuộc cũng chưa từng thấy nhưng có thể đoán được chính là lạc vực gần đây chuyển mặt bên trong nói h ố n độn sương mù c h ư một trăm linh năm gia nhập tất s ắ t danh sách tương lai không thể nhận ra qua không nghe thấy được nhân sinh dây bị loại kia khủng bố sương mù bao phủ không cách nào tiến hành thôi diễn, một khi mạnh mẽ thôi diễn liền sẽ phải gánh chịu đến sương mù công kích ở thời gian một tháng bên trong từ một tên phổ thông học sinh cấp ba biến thành bây giờ giang thành thiên tiêu số một võ đạo văn minh song tu khống chế hai loại thiên đ i ệ dị hòa linh hồn cường độ không phải người thường có thể so sánh nhân sinh dây vận mệnh không cách nào bị thôi diễn có khủng bố sương mù bao phủ đây chỉ có một cái giải thích hắn là trong thiên địa này dị sổ tương lai của hắn là không cách nào đánh giá lâm thịnh đầu góc nhanh quay ngược trở lại mà qua nhớ tới từng ở hắn vẫn là học sinh thời điểm chú ý tới một cái phi thường trọng yếu bí ẩn mỗi người vận mệnh đều là trời cao đã sớm nhất định vì lẽ đó có thể thông qua thôi diễn đến biết được thực lực của đối phương trình độ hoặc cái khác nhưng có một nhóm người nhưng không thể bị thôi diễn tương lai của bọn họ là không người nào có thể đánh giá có lẽ sẽ rơi vào vực sâu bên dưới thành vì mọi người hoảng sợ ma vương có lẽ sẽ cao đạp võ đạo đ ỉ n h trở thành người kia người ngóng t r o n g võ đạo c h i thần có lẽ sẽ là chúa cứu thế có lẽ sẽ là diệt thế người bọn họ bất kỳ hết t h ể đều không thuộc về vùng thế giới này mà người như thế liền xưng là dị sổ người như vậy tiền đồ không thể số lượng hạn chế hắn gia nhập cục đặc dị điều này đại biểu hắn tâm khuynh hướng q u a n p h ư ơ n g nếu như ba trời chuyện sau đó bại lộ như vậy mục tiêu của hắn khẳng định liền chuyển tới ta nơi này tuy rằng hiện tại thực lực của hắn d ư ớ i cái nhìn của ta không tính cái gì nhưng như vậy thiên địa dị sổ một khi trưởng thành sự đáng sợ là căn bản khó có thể dự kiến sau ba ngày nếu như có cơ hội hắn đồng dạng là tất phải giết người nếu là thả hắn sống tiếp sau đó tất nhiên sẽ trở thành ta một trở ngại lớn lâm thịnh trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn hắn miễn cưỡng đứng dựng đứng lên biện tinh thần bên trong trọng thương trong thời gian ngắn không cách nào tu bổ nhưng thân thể của hắn đã tốt hơn một chút có thể gắng gượng đứng lên đến lâm thịnh trong đầu vừa muốn sự tình một bên từ chếp nhận chứa đồ ở trong lấy r a đống lớn có thể bổ dưỡng linh hồn cùng lực lượng tinh thần bảo dược sau khi những này bảo dược liên quan bổ dưỡng lực lượng tinh thần đan dược toàn bộ bị lâm thịnh cho bước vào lập tức nồng nặc dược lực liền ở hắn toàn thân k h u ế c tán lâm thịnh khoanh chân ngồi ở lạnh lẽo trên đất bắt đầu vận công điều thức hán thương thực sự quá nặng nếu là không nắm chặt điều thức có thể sẽ đối với sau ba ngày kế hoạch tạo thành ảnh hưởng lạc vực đứng ở lâm thịnh cách đó không xa địa phương chăm chú nhìn chằm chằm lâm thịnh gần đây chuyển n mặt tin tức trải qua lâm thịnh thôi diễn thất bại sau khi cũng quả nhiên phát sinh chuyển biến hiện tại lâm thịnh đã đem lạc vực liệt vào tất sát danh sách một trong theo mấy lần trước không giống nhau lúc này lâm thịnh đã chú ý tới lạc vực ở gần đây chuyển mặt cho thấy trong tin tức lâm thịnh ở trong chiến đấu đối với lạc vực ra tay qua có điều bị chặn lại rồi nhưng này cũng đồng dạng mang ý nghĩ lạc vực triệt để tiến vào lâm thịnh trong tầm mắt sau ba ngày kế hoạch lúc bắt đầu lạc vực cũng đến càng càng cẩn thận mới được lạc vực lần nữa quan sát một lúc liền rời khỏi nơi này sau đó cũng không có cần thiết nhìn lâm thịnh chữa trị tự thân biện lực lượng tinh thần cùng t h â n phụ e sợ đều cần dùng tới không ít thời gian đón lấy ba ngày lâm thịnh cũng không thể lại làm ra cái gì động tác lớn đây là tất nhiên tuy rằng lạc vực không chân chính cảm thụ qua hỗn độn sương mù mạnh mẽ nhưng dính lên hỗn độn hai chữ liền không thể sẽ là cái gì nhỏ yếu đổ vật vực này mạnh mẽ đổ vật tạo thành t ư ơ n g tổn khẳng định rất khó chữa trị sau ba ngày màn đêm bên dưới Lúc này, Lâm gia đèn đuốc này đèn sáng ra trong a khứa giang n không ngừng thành bốn nhà g khách khứa tới chơi, hết thẻ có tới trí t vị à bộ bị đều đến chuẩn nơi này, n ơ h t ư lượng một việc lớn. Tại cửa, lâm dư thành viên vui mừng khôn siết nên tiếp dư con một Tại thứ siết tiếp thế việc vui chi cửa, cháu ra ra đó ế n Trong đ nổi bật nhất chính là một cái người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên là này một đời lâm gia lao tam có thể nói sẽ ngữ được cho là lâm gia ở bên ngoài giao lưu một tay hào thủ lạc vực lúc này liền ẩn nút trong bóng tối quan sát từng cái từng cái đi tới lâm gia thế ra môn phiệt tương ứng hàn đội với này lâm gia lão tam không quen biết nhưng cũng có thể đoán nghĩ đến khẳng định là lâm gia lão tam tới nơi này nên tiếp cái khác khách k h a bởi vì nên tiếp khách hứa người muốn có đầy đủ thân phận như vậy cũng chỉ có này chủ hệ b a huynh đệ lâm thịnh thân phận quá cao không thể ra nên tiếp lão nhị cũng đã bị t h ô n khệ cũng chỉ có này lâm g i a lão tam cũng có thể đảm nhiệm chức vị này lạc vực quan sát này lâm g i a lão tam đối phương thiên phú cũng không thế nào cao chỉ có điều lâm g i a lão tam mệnh số biểu hiện hắn rất sẽ trò chuyện hơn nữa có thể càng dễ dàng được đối phương hào cảm lạc vực ánh mắt nào qua từng cái từng cái đi tới nơi này tham gia tiệc rượu khách hứa đều là con cháu thế ra hoặc là chính là hàn môn từ đệ lệ thuộc thế ra cửa khách nhưng không nghi ngờ chút nào những người này tu vi đều khá tốt cái nào sợ tu vi của bọn họ chỉ là đan dược tích tụ ra đến từng cái từng cái thực lực cũng đều phi thường bất p h ẳ m đây chính là thế gia cùng hàn môn không giống ngược lại giữa hai người này trên bản chất là như thế thế gia cũng chỉ có điều là cường giả lưu lại gia tộc thế nhưng bởi vì thời đại biến thiên gia tộc càng ngày càng mạnh mẽ cũng là thành thế gia võ giả lấy võ vi tôn mà tài nguyên là thực lực lên cấp nhất định phải đồ vật tầm quan trọng liền không cần nói nhiều cũng là căn cứ vào này mới sẽ có thế gia hàn môn tranh đấu hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm như trước lâm nghiệp vừa giống như là hiện tại đông đảo thế gia tụ tập lên sức mạnh rất mạnh mẽ hoàn toàn có thể không nhìn pháp luật pháp quy hoạt động vì lẽ đó thành hiện tại ưu ác tính ha ha ha lâm gia lao tam đại ca ngươi lần này mời chúng ta đến đây là muốn làm chuyện gì chẳng lẽ là muốn làm những thứ gì động tác lớn một cái khoáng lãng tiếng cười từ đằng xa truyền đến lập tức liền nhìn thấy xa xa mang ra một cái cỗ kiệu cỗ kiệu lên là một cái mập mạp nam nhân người đàn ông kia to mọc nghiễm nhiên đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng đầy mặt dữ tợn đầy mơ ánh sáng ở trên mặt nằm dày đặc vương gia chủ ngươi cũng biết ta người này không có gì khác tâm tư c ũ n mập mạp tên mập thân thể dối ra ánh mắt lợi hại nhìn về phía lâm gia lao tam ta là xác thực không biết ngươi nên thanh sở đại ca là cái gì tính cách những chuyện này nói cho ta không có dùng vì lẽ đó hắn xưa nay sẽ không theo ta nhiều lời lâm gia lão tam lắc lắc đầu phi thường bình tĩnh không ý kỵ tí nào tên mập vậy được đi ta ngược lại muốn xem xem đại ca ngươi ngày hôm nay là muốn làm gì tụ tập nhiều như vậy thế ra đi tới nơi này hội tụ thực r ư ợ u nếu như không cho chúng ta một chút chỗ tốt vậy các ngươi nhưng là trộm gà không xong còn mất năm khóc tên mập một lần nữa nằm về trên ghế sau đó tay phải dơ dơ bên cạnh bốn cái tráng hán liền trực tiếp dơ lên cỗ kiệu ổn định tiến vào vào lâm gia phụ đệ Trước thể ta tay. thành tổng cộng 3 đại thế ra Vương với ca chúng chủ. cộng lâm là đại đối đại gia gia Giang không ở hiện giai đoạn xếp hạng thứ nhất vương gia nhưng là toàn bộ giang thành thương hội đầu to nắm giữ phi thường bao la thương mại tài nguyên có tiền đến không thể có tiền nữa trước i a xem như là hiện nay khá là khiêm tốn bất kể là thương mại vẫn là tổng thể thực lực đều cũng không chiếm thứ nhất hơn nữa mấy năm gần đây cũng không có ra cái gì mạnh mẽ quá đáng thiên tiêu lạc vực đảo qua cái k i a nam tử mập m ạ n trong đầu liền lập tức nhớ tới quãng thời gian trước mới tìm tra cứu qua tư liệu này ba cái thế g i a luôn luôn đều là cùng nhau trông coi là thế ra đối kháng quan phương chủ lực không nghĩ tới này lâm thịnh cấu kết huyết nhục tri thần cái thứ nhất khai đao chính là người trong nhà quả nhiên không hổ là tham lang mệnh cách ra người như thế trên thực tế là khó dây d ư a nhất một cái ở trên thế giới không có bất kỳ lo lắng người là điên cuồng lạc vực cảm thán một tiếng theo sau kế tục quan sát nương theo thời gian trôi qua từng cái từng cái nổi danh đại thế gia đều phái ra ra chủ đi tới nơi này tuy rằng lâm thịnh cũng không có công bố lần này là muốn làm chuyện gì thế nhưng này một vị thế gia người dẫn đầu mong muốn tụ tập toàn bộ người như vậy bọn họ cũng đều sẽ nể tình không lâu qua đi cửa lớn liền trực tiếp đóng lại mà cái kêu ba đại thế gia ở trong một cái khác chương gia nhưng cũng không có tới, tới đây chương gia dĩ nhiên không có tới lạc vực nhìn dĩ nhiên đóng cửa lớn khe nhũ mày theo đạo lý đến giảng này ba đại thế gia cùng nhau trông coi như vậy lâm thị n mời cái khác thế gia cũng sẽ không không đến thế nhưng nay đồng dạng thân là một trong tam đại thế gia trương gia nhưng căn bản không có phái mặc cho người nào tới nơi này ý tứ là không cho lâm thịnh mặt mũi vẫn là nói bây giờ tấm này nhà đã cùng mặt khác hai cái thế gia không phải người cùng một con đường bởi vì không có người nhà họ t r ư ứ n g đến vì lẽ đó lạc vực cũng căn bản không nhìn thấy đối phương nhân sinh kịch bản tin tức nghi hoặc cũng chỉ có thể nghi hoặc không có dừng lại lạc vực trực tiếp đi tới phòng tiếp khách lúc này sắc trời đã tiếp cận c h ẳ n g vạng dựa theo gần đây chuyển một nói một hồi sẽ qua nhi chính là lâm thịnh động thủ thời khắc lúc này lâm ra phòng tiếp khách ở đỏ thâm thảm con đường hai bên bày ra một loạt c h ỉ n h tây bàn trong đó một ít thế gia gia chủ ngồi ở cái thứ nhất bàn bên cạnh tuy tung tuổi trẻ của bọn họ người nhưng là ngồi ở gia chủ phía sau từng cái từng cái bàn bên cạnh trên bàn thả bình thường khó có thể nhìn thấy sơn hào hải vị mỹ vị món ngon rượu ngon xa hoa vẻ hiện l ộ hết một đám thế gia gia chủ một bên hưởng thụ này mỹ vị một bên ở quan sát phòng khách nơi sâu xa lâm gia gia tộc vị trí bày ra ở bậc thang bên trên hơn nữa vị trí này là dùng màu vàng chế tạo phi thường mắt sáng rất rõ ràng biểu lộ ra tuyệt đối địa vị mà ở vị trí này bên cạnh còn có hai hàng vị trí dùng một loại nào đó màu bạc khoáng thạch chế tạo đồng dạng có vẻ quý giá này hai cái như vị tuy rằng không có chủ vị như vậy văn phong hoa mỹ nhưng cũng so sánh với phía dưới vị trí cao quý quá nhiều vương gia gia chủ ngồi ở bên phải vị trí lớn tiếng cười đang hưởng thụ sơn hào hải vị món ngon mà ánh mắt của mọi người nhưng là nhìn phía bên trái nơi đó dấu tuy rằng phía trên bảy da quý giá món ngon mỹ vị nhưng cũng, cũng không có bất cứ người nào ở vị trí này ngồi tuy rằng vị trí quý giá nhưng không có bất kỳ người nào dám ngồi vào ở vị trí này bởi vì cái này vị trí thuộc về một trong tam đại thế gia trương gia bọn họ căn bản không dám t r e o chọc một trong tam đại thế gia trương gia vì lẽ đó cũng không có người dám ngồi vào bên trái n g h i ê n g vị lên lúc này nay thuộc về trương gia vị trí căn bản cũng không có người đến bên ngoài cửa đã đóng lại có thể trương gia nhưng chậm chạp không tới dĩ vãng ba đại thế gia hết sức giúp đỡ vốn là không nên xuất hiện chuyện như vậy nhưng giờ k h ắ c này trương gia xác thực không có tới nay đã nhường ở đây dư thế gia cảm nhận được nguy cơ nhưng lúc này bọn họ đã đến, đến rồi muốn đi căn bản không thể tại sao trương gia không có tới Thân là một tiếng tiếng t h đến. nào Lẽ lâm g vang nặng nề vang lên mọi người thấy hướng về vương gia g i a chủ vị trí các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút nói làm sao nhiều như vậy không phải là cái tia lão tiểu t ử không có tới thiếu hắn một cái lại có làm sao lâm gia còn chưa nói đến phiên các ngươi ở đây mủ bận tâm cái trứng vương da da chủ bất mãn uống một hớt rượu lớn tiếng q u á lớn nhưng là hôm nay chuyện này làm đến quá đột nhiên buổi sáng phát lại đây phát bài t i ế p tối hôm nay ngay ở đi tới nơi này mở thực rượu dị vãng đều là trước đó thông báo nhưng lúc này căn bản nhất không có cho chúng ta phản ứng cơ hội hơn nữa trường da đều không có tới thân là thế ra ở trong mạnh nhất ba cái thế ra một trong lúc này lâm gia gia chủ mời đông đảo thế g i a đi tới nơi này chuyện thương lượng trương gia vì sao không đến đúng ngày hôm nay hết thảy đều quá k h á c thường lâm gia gia chủ liền thương lượng không nói gì trực tiếp chính là nhường chúng ta lại đây ta cảm thấy bọn họ nói đúng tại sao không trước đó thông báo tại sao trương gia không phái người đến vương gia gia chủ nhìn dưới đáy hỗn loạn một m à n tay phải trực tiếp siết chặt nắm đấm hướng về trước mặt bàn dưới vung ẩm một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên dùng đặc t h ù tư liệu chế tạo ra bàn trực tiếp bị vương gia gia chủ cú đấm này cho đập nát các ngươi một đám thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa chính mình cẩn thận g ố c lại thế ra ông đoàn cùng nhau chống đối quan vương lẽ nào lâm đại ca còn có thể đối với chúng ta ra tay ạ đây là không thể lâm đại ca một khi đối với chúng ta ra tay như vậy thế ra thực lực sẽ mức độ lớn suy giảm đến thời điểm hắn làm sao theo quan vương đối kháng các ngươi một cái hai cái đầu đều bắt sụp rơi mất đúng hay không c h ứ n gia lão tiểu tử không có tới liền làm cho khiếp sợ các ngươi dùng đầu góc suy nghĩ một chút lâm đại ca làm sao có khả năng sẽ bố trí âm n hưu đến đối phó chúng ta những n à y người trong nhà vương gia gia chủ hiển nhiên đối với lâm thịnh là cực kỳ tự tin trong lời nói cũng đều là đại ca đại các tơ không còn gia chủ u y nghiêm c à như g n là một cái lâm thịnh nhỏ tùy tùng tiếng nói của hắn hạ xuống cái khác thế ra các gia chủ trong lòng cũng an đặt được, được đúng đấy thế ra ôm đoàn cùng nhau chống lại con vương cướp đoạt tài nguyên đến bồi dưỡng người trong nhà lâm thịnh lại làm sao có khả năng sẽ dùng âm mưu đến đối phó bọn họ những n à y đồng liêu trải qua vương gia gia chủ nhắc nhở bọn họ tâm cũng là để xuống còn phải là vương ca vừa nãy là chúng ta không đúng đúng đúng đúng, là chúng ta thế ra người dẫn đầu làm sao có khả năng sẽ không có ý tốt đây chương một trăm linh bảy thật giả di tích đa tạ vương gia chủ đánh thức vừa nãy là chúng ta không đúng một đám thế gia cao t ầ n g dồn dập đáp lời thổi phồng vương gia gia chủ không cần như vậy đón lấy liền chờ xem lâm đại can nên lại không lâu nữa sẽ đến, đến rồi mở ra tiệc rượu sau khi liền có thể thương lượng đại sự đến lúc đó các ngươi liền biết sẽ là thương lượng chuyện gì còn hiện tại các ngươi chỉ cần yên lặng chờ đợi liền có thể hiện tại các ngươi cũng đều là các gia gia tộc ở trong trụ cột vững vàng tốt nhất tăng mạnh một hồi sự can đảm của các ngươi vương gia gia chủ thành thơi hưởng thụ vào để lên hầu gái hầu hạ một cái rượu ngon và bụng phủi bỏ lại mới đông đảo thế gia gia chủ là cực là cực đáp lời âm thanh qua đi không khí của hiện trường liền một lần nữa trở về bình tĩnh trong đại s ả n h tràn ngập vui cười c h i ngữ mọi người bắt đầu thưởng thức trên bàn món ngon